Hai người không có nói nữa, mà ở phía trước, Khương Diệp Tiên lặng nghe bọn họ thảo luận, lô thai linh, chính là như vậy, một chút gió thổi cỏ lay đều tránh không khỏi nàng đến lô thai. Ở bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, bọn họ đã đi rồi có một khoảng cách, bọn họ nơi cái này thông đạo diện tích biến đại, như là tiến vào một cái khác thông đạo, độ cao cũng không ngừng biến cao, thẳng đến trước mắt lại một lần rộng mở thông suốt, bọn họ đi tới một cái không gian thật lớn bên trong. Nơi này rất sáng, nơi nơi đều trường nấm. béo béo lùn lùn ngồi xổm trên mặt đất tản ra nhu hòa lục u, u quang nơi này hết thể đều cháo thượng một chung màu xanh lục thoạt nhìn có chút bất tường đây là một cái thật lớn sơn động trên đầu là cao cao đỉnh đại khái có ba tầng lâu như vậy cao trên đỉnh có rất nhiều bén nhọn cục đá rũ xuống nhìn qua cực kỳ nguy hiểm đen nhánh âm khi sền sệt thành chất lỏng từ cục đá mũi nhọn chỗ nhỏ giọt xuống dưới phát ra tí tách giọt nước thanh mà ở sơn động trên mặt đất còn lại là họa phức tạp đen nhánh hoa văn không phải dùng chu sa hoạ, mà là đen nhánh sền sệt dấu vết, như là khô cạn phản hát máu. Tiết khải bọn họ vừa tiến đến, nên diện liền cảm nhận được một cổ nùng liệt tâm khí cùng ván khí, ván khí ập vào trước mặt, đồng thời bọn họ bên thai vang lên vô số kêu khóc thanh, như là có vô số chết thảm người ở bọn họ bên thai thét trói thai, trong mấy mắt, bọn họ sắc mặt liền trắng đi xuống. Bất quá, này đó thanh âm thực mau liền biến mất, thật giống như hết thể đều là bọn họ ảo giác. Mà kia nùng liệt tâm khí, không... Hoặc là nói là quỷ khí, ở chỗ này nồng đậm tới rồi cực hạn, bốn phía không khí đều biến thành đến xương quỷ khí, người đứng ở chỗ này biên, tựa hồ liền hồn phách đều khống chế không được muốn phiêu đi ra ngoài. Tiết khải bọn họ vội định thần, cho chính mình làm một cái định hồn thuật pháp, miễn cho hồn phách từ bay ra đi. Khương Diệp túi đầu mắt lạnh nhìn nhìn mặt đất này đó dấu vết, sau đó ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy tại đây huyệt động trung gian, nơi đó không gian hơi hơi có chút vặn mẹo, ở vặn mẹo trung. Có tơ nện giống nhau vết rách như ẩn như hiện, như là kia phiến không gian, phải bị xé rách mở ra. Này đó vết rách có lớn có bé, có bất quá sợi tơ như vậy đại, có lại có nhân thủ trưởng như vậy khoan. Vết nước chung một mảnh đen nhánh, có nùng liệt âm khí không ngừng trào ra tới, như là trào ra tới thủy. Đây cũng là vì cái gì này huyệt động âm khí như vậy trọng nguyên nhân. Đây là, giới bích. Có người lầm bẩm, ngữ khí mang theo vài phần không xác định. Giờ khác này, Tiết Khải trong lòng lại vô cùng khẳng định, nói. là giới bích đây là bọn họ muốn tìm giới bích nghe vậy những người khác trong lòng đều là vui vẻ chúng ta rốt cuộc tìm được giới bích bọn họ nhìn kia phiến vặn vẹo không gian biểu tình trở nên có chút cao hứng bất quá tìm được rồi giới bích kia bọn họ kế tiếp lại nên làm cái gì tiết khải nhìn thoáng qua kia phiến không gian đặc biệt là nhìn đến kia mạng nhện giống nhau vết rách mày hung hăng nhíu lại nói này đó vết rách là giới bích vỡ vụn vết rách khương diệp ừ một tiếng xem như khẳng định hắn cách nói Tiết khải cảm giác có chút khó giải quyết, bọn họ chỉ biết giới bích rách nát, ba cái thế giới ở dung hợp, chính là lại không biết, tìm được rồi vỡ vụn giới bích, bọn họ lại nên làm như thế nào? Là muốn tu bổ sao? Chính là muốn như thế nào tu bổ? Khương tiểu thư, ngài có hay không cái gì ý tưởng? Hắn Dò hỏi nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp nói, ta không có gì cái nhìn. Nàng lại túi đầu đi xem mặt đất hỏa những cái đó đen nhánh hoa văn, đập vào mặt liền cảm giác được một cổ tà ác bất tường hơi thở. này. Tựa hồ là một trung trận pháp, hơn nữa là lực sát thương rất lớn trận pháp. Những người khác đã ở cao hứng thảo luận đi lên, có người nói, chúng ta tìm được rồi giới bích, kia hiện tại là muốn gọi điện thoại cấp hiệp hội sao? Làm hiệp hội người tới xử lý sao? Có người theo bản năng hướng bên trong đi, nói, cái này giới bích. Hắn nâng lên chân tới, chân cơ hồ muốn dừng ở trên mặt đất, sau đó đã bị Khương Diệp một roi cấp chịu một chút, cả người vai ngã trên mặt đất. Khương Diệp mắt lạnh nhìn hắn, nói, ngươi muốn chết. liền đi vào. Tiết Khải kinh ngạc một chút, hỏi, Khương Tiểu thư, làm sao vậy? Khương Diệp thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cái này huyệt động, nói, trên mặt đất này đó hoa văn, là một cái trận pháp. Nàng lại lần nữa móc ra một cái tiền xu tới, ngón tay bắn ra, màu bạc tiền xu bay ra đi, bay đến bên trong, chỉ là ở rơi xuống tiến kia phiên có hoa văn khu vực, mọi người chỉ nghe được thực rất nhỏ một trận vụ vù, vù thanh, màu bạc tiền xu ở bọn họ trước mắt nháy mắt vỡ vụn thành nho nhỏ một đoàn yên phấn. Bay lả tả ở không trung, Thấy như vậy một màn, mọi người trong lòng không chê không được căng thẳng. Đặc biệt là vừa rồi thiếu chút nữa đi tới người kia, sắc mặt càng là trắng bệnh, có chút nghĩ mà sợ. Tiết Khải nói, thật đáng sợ lực lượng. Trong nháy mắt, liền đem tiền xu cấp đè ép thành một phấn. Mông chỉ ý nhìn quét bốn phía liếc mắt một cái, nói, chắc không được nơi này không có người trông coi. Nguyên lai là bố trí một cái như vậy hung ác trận pháp, nếu là có người suốt ruột chạy đi vào. kia không phải trực tiếp bị đè ép thành một đoàn thịt nát. Người lời này nói được, làm người khiếp đến hoảng. Có người phun tảo. Mông chỉ ý nói, vốn dĩ chính là sự thật sao. Khương Diệp đứng ở nhập khẩu nơi này lặp lại nhìn thoáng qua, đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, đem bàn tay ấn ở trên mặt đất. Suy suy suy. Tay nàng trường nơi đó, có màu tím lôi điện sáng lên tới. Sau đó, toàn bộ lôi điện liền tràn ngập ở toàn bộ huyệt động bên trong. Bọn họ trước mắt toàn là một mảnh sáng ngợi Tiếc khải trong thai truyền đến có cái gì vỡ ra thanh âm hắn đột nhiên ngẩng đầu lên thấy giới bích kia phiến không gian ở kịch liệt rung động như là không chịu nổi lực lượng giống nhau lập tức biểu tình chính là đại biến khương tiểu thư giới bích đang ở băng thoái nó không chịu nổi lực lượng của ngươi hắn lớn tiếng nói đang ở bạo lực phá giải trận pháp khương diệp sửng suốt, trên tay động tác một đốn tự nhiên thu hồi lực lượng của chính mình màu tím lôi quang hơi hơi chớp động sau liền biến mất không trung kia phiến vặn vẹo không gian Nện văn giống nhau vết rách, bất quá này trong nháy mắt, liền mở rộng vô số lần, lớn bằng bàn tay vết rách mở rộng tới rồi hai tay như vậy lại còn nhiều càng nhiều sợi tơ giống nhau vết rách, này đó vết rách hướng tới bốn phía lan tràn, cơ hồ chiếm cứ một tảng lớn, nhìn qua hơi có chút nhìn thấy ghê người. Những cái đó hai tay lớn nhỏ vết rách chung, càng nhiều quỷ khí trào ra tới, mang theo thê lương tiếng kêu, như là lệ quỷ dít đảo. Khắc khắc khắc. Cùng với sắc nhọn tiếng cười, tiết khải bọn họ thấy, ở kia thật lớn cái khe chung Có một đôi đen nhánh khô chảo từ bên trong ruỗi ra tới, hai tay phân biệt bắt lấy cái khe hai bên, sau đó hung hăng hướng hai sườn một xé. Răng rắc sát, càng nhiều dạng nước thanh âm vang lên, mắt thường có thể thấy được, khe nước kia trở nên càng thêm to rộng, từ bên trong, một cái thật lớn đầu muốn từ bên trong vươn tới, chỉ là hắn đầu quá mức thật lớn, dùng sức một phen, cũng không được pháp, sau đó hắn tựa hồ là từ bỏ, đem đầu rụt trở về, ngược lại là một con mắt xuất hiện ở cái khe phía sau. hắc bạch phân minh một con thật lớn đôi mắt tu cục phí khoản chuyển động tựa hồ đang ở đánh giá bốn phía thẳng đến thấy khương diệp bọn họ đoàn người này con mắt đột nhiên chợt to từ trong mắt có hưng phấn cảm xúc chuyển đến mang theo nùng liệt sát ý cùng thèm nhỏ dãi hắn ở dùng một trông được đồ ăn ánh mắt đang nhìn bọn họ ngu bị nhìn chằm chằm thân thể thuận kim căng chặt tiếc hải tức khắc có chút hoảng hốt lẩm bẩm hỏi ta ta như thế nào giống như nghe được ngưu tiếng tê ớ. mông chỉ ý nói ta Ta giống như cũng nghe tới rồi. Hai người nhìn nhau. Vừa mới, ngươi thấy sao? Từ cái khe vươn tới cái kia đầu, có rác. Tiết Khải bay nhanh nói, ta xem cái kia rác, có chút giống sừng trâu. Ngươi nói kia đổ vật có phải hay không? Là đầu trâu. Mông chỉ ý minh bạch hắn ý tứ, bay nhanh tiếp nhận hắn nói, nói, đó là đầu trâu mặt ngựa chung quay đầu. Nói xong câu đó, hai người cho nhau nhìn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tên kia, thật là bọn họ hai suy nghĩ đầu trâu. Bọn họ lại sôi nổi quay đầu đi xem. Lúc này, kia con mắt còn ở thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Cặp kia đen nhánh móng nuốt chính không ngừng dùng sức xé mở cái khe kia. Thực rõ ràng, giới bích hỏng mất tốc độ càng nhanh. Mà càng thêm làm tiết khải bọn họ sốt ruột chính là, ở mặt khác cái khe chung, cũng lục tục xuất hiện một ít thân ảnh. Vài thứ kia, không ngừng bắt đầu xé rách cái khe. Thực rõ ràng là muốn đem giới bích hoàn toàn xé nát. Tiết khải bọn họ cả người rách run. giờ khác này Nơi này âm khí cực lớn đến không thể tưởng tượng địa phương, bọn họ cảm nhận được nặng nề cảm giác các bách, có thể nghe thấy giới bích kia một bên thế giới, nhưng cái đó quỷ vật hưng phấn thanh âm, cùng với nước miếng tí tách rơi xuống động tĩnh, bọn họ đã đem tiết khải bọn họ cho rằng là nhất định phải được đồ ăn. Nhìn một màn này, mọi người chỉ cảm thấy tay chân lạnh băng, căn bản nói không ra lời. Bọn họ vô số lần tưởng tượng quá giới bích hoàn toàn băng toái cảnh tượng, chính là lại không nghĩ rằng, một màn này, lại là như thế đáng sợ. Đó là duy trì thế giới dung hợp ngông chỉ ý, giờ khắc này, trong đầu cũng sinh ra một trung vớ vần cảm. Như vậy quỷ vật, nếu là thật sự chạy tới bọn họ thế giới này, bọn họ những người này, có thể ứng phó sao? Bọn họ những người này, có thể nói là huyền môn này đồng lứa trung thiên tri tiêu tử, nhưng là đối mặt này đó quái vật, gần chỉ là nhìn, liền có một ít không thở nổi, nếu là thật sự đối thượng, bọn họ, thật sự đánh thắng được sao? Trong lúc nhất thời, ngông chỉ ý trong lòng ý tưởng bắt đầu xuất hiện do dự. khương tiểu thư tiết khải đột nhiên quay đầu đi xem khương diệp sốt ruột nói khương tiểu thư ngài mau ngẫm lại biện pháp a bọn họ mau ra đây cái kia lớn nhất cái khe kia chỉ đầu trâu quỷ vật đã vươn tới nửa cái đầu tiết khải bọn họ cũng có thể thấy rõ ràng nó bộ dáng cùng bọn họ tưởng tượng giống nhau đó là một con trâu đầu quen thuộc sừng trâu cùng như bộ dáng là bọn họ biết nói trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh đầu trâu mặt ngựa chung đầu trâu nếu là thật sự bị hắn chạy ra kia hậu quả không dám tưởng tượng, tưởng tượng đến này, Tiết Khải liền nhịn không được sốt ruột, chỉ có thể xin giúp đỡ với hắn hiện tại duy nhất tín nhiệm người, Khương tiểu thư, hắn sốt ruột nhìn Khương Diệp, Khương Diệp lần đầu tiên trên mặt xuất hiện xấu hổ biểu tình, nàng nói, ta không quá am hiểu trận pháp, gặp được trận pháp, nàng đều là đơn giản thô bạo trực tiếp phá hủy đánh vỡ, ở lực lượng tuyệt đối áp chế trước mặt, này đó trận pháp căn bản vây không được hắn, chính là hiện tại, kia giới bích liền ở vào trận pháp trung, nàng nếu là động thủ. thế tất sẽ ảnh hưởng giới bích khẳng định sẽ giống vừa rồi như vậy nhanh hơn giới bích rách nát tốc độ cho nên nàng có chút ném chuột sợ vỡ đồ kia từng đôi khô chảo bắt lấy vỡ ra khe hở không ngừng hướng hai sườn xe rách trong không khí không ngừng truyền đến giới bích bị bạo lực xé mở thanh âm giới bích đang ở một tức tức tan vỡ mở tung hoặc đại hoặc tiểu nhân đôi mắt thường thường từ khe hở lộ ra tới hóa độc mà thèm nhỏ dãi nhìn khương diệp bọn họ đối với chính mình ác ý chút nào không thêm che giấu Khương Diệp bọn họ rõ ràng có thể nghe thấy bọn họ hút lưu nước miếng thanh âm, như là đã hoàn toàn khống chế không được chính mình muốn ăn. Không cần hoài nghi, bọn họ một khi từ giới bích nơi này xuyên qua tới, sở làm việc đầu tiên chính là đem Khương Diệp bọn họ xé nát cấp ăn. Bọn họ ánh mắt đều bị lộ ra như vậy tin tức, làm nhân tâm vô cùng sợ hãi. Lớn nhất cái khe kia trùng, thật lớn đầu châu đã hoàn toàn chui ra tới, cực đại đôi mắt quay tròn chuyển động, cuối cùng tầm mắt dừng ở Khương Diệp bọn họ một đám người trên người. Hắn chộp vào cái khe hai sườn khô chảo càng là dùng sức hướng hai bên xé rách, trong miệng phát ra hương phấn tiếng tê, ơ, mu, mu. Khương Diệp tâm tình có chút bực bội, nghe được thanh âm này càng là phiền thật sự, trở tay đó là một tiên hung hăng quất đánh qua đi. Một roi này tốc độ thực mau, mọi người chỉ nhìn thấy không trung một đạo ánh sáng tím xẹt qua, sau đó đó là bang một tiếng, một roi hung hăng đánh vào kia chỉ đầu trâu trên đầu, vết roi xẹt qua trong mắt gian vị trí, ở cái kia quay đầu thượng lưu lại một cái thật sâu dấu vết. Mu. Đầu châu phát ra hét thảm một tiếng, cả người mở điện, điện đến hắn cả người run lên, trực tiếp từ cái khe nơi đó ngã quỷ đi xuống. Trong nháy mắt, giới bích sau thanh âm cơ hồ biến mất, chỉ còn lại có đầu châu ăn đau tiếng kề những cái đó tràn ngập ác ý thanh âm biến mất, ngay cả đang ở không ngừng xé rách cái khe những cái đó quỷ vật, động tác cũng đột nhiên dừng lại. Bọn họ tại đây một khắc, đều bị chấn trụ, trong lúc nhất thời không có quỷ vật có cái gì động tác. liền tại đây đột nhiên an tính chung. Khương Diệp trong đầu đột nhiên chuyển đến một cái suy yếu thanh âm. Bên trái, bốn mươi 45 độ phương hướng, đi ba bước. Khương Diệp đột nhiên sửng sốt, ngốc lăng đứng ở tại chỗ. Một hồi lâu, nàng phục hồi tinh thần lại, lấy lại bình tĩnh, hỏi, bốn mươi 45 độ, là nơi nào? Nàng đột nhiên nói chuyện, tiết khải bọn họ đều kinh ngạc nhìn nàng, có chút mờ mịt. Khương Diệp lại không có phản ứng bọn họ, mà là lại lần nữa hỏi một tiếng, ngươi biết đến, ta không hiểu trận pháp. Ai? một tiếng thở dài mang theo vài phần bất đắc dĩ, thanh âm kia nói, ta trên mặt đất tiêu ra tới, người đi ta bịa kia bà cái điểm. Khương Diệp Dương mắt hướng bên trái nhìn lại, quả nhiên thấy chân nhắn trên mặt đất, có ba cái thực rõ ràng địa phương, nàng không có chút nào do dự, ở Tiết Khải bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt, nhấc chân liền đi qua. Tiết Khải bọn họ nhìn nàng động tác, trong đầu cầm lòng không đậu nhớ tới vừa mới ném đi ra ngoài kia cái tiền xu kết cục, theo bản năng hô một tiếng, Khương tiểu thư. Sau đó. Bọn họ liền thấy Khương Diệp đi ra một bước, đi vào đen nhánh hoa văn sở bao quát phạm vi bên trong, nhưng là bọn họ đợi trong chốc lát, lại không nhìn thấy có chuyện gì phát sinh, Khương Diệp hảo hảo đứng ở nơi đó, sống sơ sờ, sờ, không có đã chịu bất luận cái gì công kích. Mông chỉ ý chừng lớn đôi mắt, nói, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trận pháp biến mất? Vi nghiệm chứng chính mình nói, hắn giống Khương Diệp vừa mới làm như vậy, cũng tung ra một quả tiền xu, chỉ là này cái tiền xu ném đi đi ra ngoài, mới tiến vào trận pháp phạm vi. liền nháy mắt hóa thành một đoàn bột phấn, lực lượng cường đến đáng sợ. Thảo, mông chỉ ý nhịn không được bạo câu thô khẩu. Tiết Khải nhìn đã đi vào trận pháp, lại một chút không tổn hao gì khương diệp, đại não thập phần bình tĩnh, nói, hẳn là khương tiểu thư nghĩ tới phá giải trận pháp phương pháp, ngươi xem nàng hành tẩu đường nhỏ, cũng không phải trực tiếp xông vào, mà là có quy luật. Nghe vậy, những người khác tức khắc nhìn về phía khương diệp, quả nhiên phát hiện nàng không phải tùy ý loạn đi, mỗi một bước, tựa hồ đều mang theo nào đó quy luật. Khương Tiểu Thư không phải nói nàng không am hiểu trận pháp sao. Có người lẩm bẩm. Cái này kêu không am hiểu trận pháp. Quả nhiên, Khương Tiểu Thư là ở đầu bọn họ đi. Trong lòng như vậy nghĩ, đại gia vẫn là khẩn trương nhìn nàng động tác. Ở bọn họ trong mắt, Khương Diệp là đi rồi hai bước, liền túi đầu tự hỏi nên đi như thế nào, nhưng là không tự hỏi vài giây, lại tiếp tục đi phía trước đi. Mỗi một bước đặt chân đều thập phần nhẹ nhàng, như là không có chút nào do dự, hoặc là nói là, tính săn trong lòng. Bất quá. Tiết Khải chú ý tới, Khương Tiểu Thư dừng lại tự hỏi thời điểm, miệng đều giật giật, thật giống như ở lầm bầm lầu bầu chút cái gì, lại giống như ở dò hỏi cái gì. Tiết Khải sửng sốt, chợt bật cười, vì chính mình ý nghĩ kỳ lạ mà cảm thấy có chút buồn cười. Nơi này, nhưng không có có thể làm Khương Tiểu Thư dò hỏi người A. Hắn như vậy tưởng, đến nỗi những người khác, bọn họ trong đầu hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là, Khương Tiểu Thư quả nhiên rất lợi hại A. mà bị bọn họ cho rằng lợi hại Khương Diệp đi đến một vị trí thượng, lại lần nữa thấp giọng hỏi, như vậy kế tiếp đâu, hướng nơi nào chạy? Ngươi đừng cùng ta nói nhiều ít độ A, ta không hiểu. Thanh âm kia tựa hồ là trầm mặc một chút, một hồi lâu mới nói, ngươi trước kia học đồ vật đều học được chạy đi đâu. Khương Diệp đúng bay, nói, ngươi biết đến, ta đối với trận pháp vẫn luôn đều không có hứng thú, tiết Lão nhân mỗi lần đi học thời điểm, ta đều ở ngủ gà ngủ gật. Ngươi nhanh lên nói, kế tiếp muốn đi như thế nào? Bằng không chờ hạ giới vách tường đều phải bị bọn họ thọc nát. Cái kia thanh âm dừng một chút, lại bất đắc dĩ nói, bên tay phải, đi năm bước. Khương Diệp dựa theo hắn chỉ điểm, từng bước một đi qua đi, khoảng cách giới bích càng ngày càng gần. Lúc này, giới bích sau những cái đó quỷ vật tựa hồ rốt cuộc phản ứng lại đây. Đại khái là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng bị một nhân loại cấp dọa tới rồi. Bên kia hết đợt này đến đợt khác vang lên bọn họ thẹn quá thành giận tiếng kêu So vừa mới càng thêm phẫn nộ ào náo động, một tiếng một tiếng lại càng thêm điên cuồng xé rách giới bích khương diệp không thoải mái nhìn thoáng qua cười lạnh nói chờ hạ liền đem các ngươi đều giết nàng đi tới một chỗ thanh âm kia nói ngươi dưới lòng bàn chân có cái đồ vật đem nó lấy ra tới đây là mắt trận khương diệp dùng chân trên mặt đất khẩy một chút quả nhiên phát hiện thổ địa hạ chôn đồ vật liền dỗi tay đem ra đó là một khối ngọc bên trên điêu khắc hoa văn nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này hoa văn bộ dáng cùng trên mặt đất họa cái này trận pháp giống nhau như lúc bất quá là thu nhỏ lại bản. Này khối ngọc, đó là toàn bộ trận pháp mắt trận, muốn phá giải trận pháp, chỉ cần đem mắt trận phá hủy là được. Khương Diệp duỗi tay, lập tức đem này tảng đá tạo thành bột phấn, này trong nháy mắt, mọi người rõ ràng cảm giác được bốn phía đã xảy ra biến hóa, có thứ gì biến mất. Tiết Khải ngẩng đầu nhìn toàn bộ huyệt động, theo bản năng hỏi, trận pháp biến mất. Hắn cảm giác được, vẫn luôn bao phủ ở toàn bộ huyệt động trung tia cổ kỳ dị lực lượng biến mất. Đó là trận pháp lực lượng. Ngô Chỉ Ý nói, thử xem sẽ biết. Lại một lần, hắn ném ra một quả tiền xu. bất quá lúc này đây, tiền xu hoàn hảo không tổn hao gì dừng ở trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Thấy thế, mọi người trên mặt vui vẻ, không còn có sầu lo, sôi nổi đi vào, đi tới Khương Diệp trước mặt. Khương Tiểu Thư bọn họ không hẹn mà cùng kêu một tiếng Khương Diệp. Khương Diệp đang đứng ở giới bích trước mặt, đi được gần, cái loại này không gian vặn vẹo cảm giác càng thêm mãnh liệt. Giới bích sau thế giới, thực hiện nhiên là địa phủ, bên trong quỷ vật điên cùng xé rách giới bích muốn đem giới bích phá hư kia từng con vươn tới khô chảo dùng sức xé rách cái khe không ngừng phát ra càn rỡ đắc ý tiếng cười khương diệp hư lạnh trong tay lôi điện thành tiên lại một lần hung hăng quất ở kia từng con khô chảo một đám vói vào tới trên đầu tức khắc một trận tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên những cái đó quỷ vật lại một lần rụt trở về giới bích nơi này liền lại lại lần nữa an tĩnh xuống dưới thấy như vậy một màn nguyên bản trong lòng còn có chút sợ hãi mọi người đột nhiên liền cảm thấy Không như vậy khẩn trương. Mông chỉ ý nhịn không được cảm thán, lôi điện, quả nhiên là hết thẻ âm tả chi vật khắc tinh. Nôn ngữ gian, rất có vài phần hâm mộ. Thực hiển nhiên, có Khương Tiểu Thư ở, bọn họ căn bản là không cần lo lắng giới bích sau vài thứ kia chạy ra, cho nên, bọn họ hiện tại chính yếu vấn đề chính là, muốn như thế nào giải quyết trước mắt giới bích. Vẫn là gọi điện thoại làm bên trên người tới xử lý đi. Mông chỉ ý nói, hắn dừng một chút nói, nhìn xem hội trưởng bọn họ nói như thế nào đi. Rốt cuộc là muốn chữa trị, vẫn là Vẫn là hoàn toàn đánh vỡ Khương Diệp quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái Hỏi, các ngươi hiệp hội tính toán như thế nào giải quyết giới bích Tiết Khải khe như mày Nói, trước mắt còn không có định luận Có người tán đồng chữa trị Có người lại thiên hướng với làm thế giới trở về hỗn độn. Bọn họ các có các đạo lý Ai cũng thuyết phục không được ai Hiện tại hiệp hội bên trong cũng còn ở tranh luận chuyện này Khương Diệp hơi hơi như mày Nói, nguyên lai Các người hiệp hội đều còn không có lấy ra cái kết luận tới. Nàng không có nói cái gì nữa, mà là ruỗi tay ấn ở giới bích thượng, cảm thụ được giới bích tổn hại tình huống. Bất quá nháy mắt, nàng liền như mày, giới bích tổn hại tình huống, so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Như vậy, muốn như thế nào chữa trị? Nàng thấp giọng hỏi, nói, ta đối thứ này, nhưng không hiểu biết. Bên hai thanh âm nói, dùng công đức, trên người của ngươi mang theo công đức, liền có thể chữa trị giới bích. Khương Diệp động tác một đốn. nàng hơi hơi nghiêng đầu nguy hiểm nheo nho mắt hỏi lúc trước ngươi sẽ không đã sớm tính tới rồi ngày này đi tính đến ta sẽ thu thập công đức chữa trị thân thể khôi phục thực lực bên hai thanh âm còn chưa nói lời nói nàng cười cười nói tính đã phát sinh sự tình ta cũng không nghĩ nói nữa này đó công đức chính là ta thu thập tới chữa trị thân thể ta mới sẽ không lãng phí ở chữa trị giới bích thượng khương diễn chi ta không phải ngươi không có ngươi cao thượng như vậy tình cảm nàng thu hồi tay Không chút để ý nói, trên thế giới này nhân loại sẽ thế nào, cùng ta có quan hệ gì. Tiết khải bọn họ nghe được nàng đột nhiên nói chuyện thanh âm, đều có chút kinh ngạc nhìn nàng, thấy nàng sắc mặt tựa hồ có chút âm trầm, rồi lại giả vờ không thèm để ý như vậy nói. Ba cái thế giới dung hợp, giống như trước giống nhau, nhân loại bị ức hiếp, nhân loại trở thành bọn họ đồ ăn. Chính là này hết thảy, lại cùng ta có quan hệ gì. Ngươi dựa vào cái gì sẽ cảm thấy, ta sẽ giống ngươi như vậy, nguyện ý trợ giúp nhân loại. Những người khác nhìn nàng, biểu tình có chút mờ mịt, không rõ nàng lời này rốt cuộc là ở đối ai nói. Đối bọn họ. Không, không phải, như vậy là đối với ai. Khương Tiểu Thư Tiết Khải mở miệng, kêu một tiếng, hỏi, làm sao vậy, là phát sinh chuyện gì sao. Khương Diệp phun ra khẩu khí tới, nói, không có gì, chính là nghĩ tới một ít không thoải mái sự tình. Tiết Khải do dự nhìn nàng, hỏi, Khương Tiểu Thư, ngài có phải hay không cũng không tán đồng giới bích tan vỡ, ba cái thế giới dung hợp. Khương Diệp theo bản năng nhìn hắn, hỏi, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Tiết Khải trầm ngâm một chút, nói, bởi vì, Khương tiểu thư, ngài giống như thực thích nhân loại. Hơn nữa, cũng thực mềm lòng. Giang rắc, liền ở Khương Diệp không nói chuyện thời điểm, bọn họ trước mắt rơi bích lại một lần đã xảy ra vỡ vụn, một cái to rộng vết rách trực tiếp từ trung gian vỡ ra, hướng tới hai sườn kéo dài, vẫn luôn kéo dài đến vách đá bên kia. Thấy thế, Tiết Khải bọn họ trên mặt biểu tình biến đổi. Những cái đó quỷ vật đã không có động tác, giới bích như thế nào còn ở tổn hại? Tiết Khải theo bản năng hỏi. Khương Diệp nói, kia đương nhiên là bởi vì, giới bích không chỉ là này một chỗ. Nó giống như là một bức tường, này bức tường rất lớn, mà chúng ta hiện tại chỉ là tại đây bức tường một góc, ở phụ cận, hẳn là còn có người ở ý đồ phá hư giới bích. Vậy nên làm sao bây giờ? Những người khác, là mặt khác ba cái cửa động sao? Trong nháy mắt, Tiết Khải liền nghĩ tới bọn họ tiến vào là lúc thấy bốn cái cửa động. Bọn họ tuyển trong đó một cái tiến vào, như vậy còn có ba cái cửa động, kia ba cái cửa động có thể hay không cũng là thông hướng giới bích một khác chỗ. Nhanh chóng quyết định, Tiết Khải lập tức liền nói, ta hiện tại liền trở về nhìn xem. Hắn xoay người muốn đi ra ngoài, chính là mới đi rồi vài bước, liền nghe thấy từ đi ra ngoài cái kia trong thông đạo, có hết đợt này đến đợt khác hết mình tiếng vang lên. Mông chỉ ý lại nhịn không được bạo một câu thô khẩu, nói. lại là những cái đó quỷ đồ vật. hết Minh Thanh từ xa đến gần, cuối cùng theo hoa một tiếng, một con ước chừng có người như vậy cao Minh nết xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ở nó phía sau, còn có nhiều hơn Minh nết nhảy vào tới, một người tiếp một người, dầm dạp. Tiết khải bọn họ xem đến có chút da đầu tê dại. Này rốt cuộc có bao nhiêu a? Có người hỏng mất nói. Bọn họ ở trong thông đạo rõ ràng trước kia giết chết nhiều như vậy, hiện tại vì cái gì còn có nhiều như vậy? Thứ này là căn bản sát không xong đúng không? Tiết Khải cắn chặt răng, nói, mấy thứ này là cố ý tới cản chúng ta. Ý nghĩ của ta đại khái là đúng, kêu ba cái động, đều là đi thông giới bích địa phương. Chỉ là, nơi đó biên giới vách tường tổn hại tình huống, đại khái không có nơi này nghiêm trọng. hoa Và, vọt vào tới minh nết nhóm đã chịu bọn họ công kích mà đến, thon dài đầu lưỡi nhanh chóng hướng tới bọn họ xoắn tới. Khương Diệp nhìn thoáng qua, kêu một tiếng, Lưu Nguyệt. tiểu thư, Lưu Nguyệt nhìn về phía nàng. Khương Diệp nói, Làm những người khác ra tới hỗ trợ Lưu Nguyệt sửng sốt, chợt cất đầu Đã biết Nàng rôi tay ở tùy thân trong bao đào đào Đem bên trong người giấy đều bắt ra tới Nói, hảo, ra tới làm việc Những người khác liền thấy nàng chơi Dường như lấy ra một phen người giấy ném xuống đất Mà này đó người giấy Rơi xuống đất liền trường Trong trước mắt, liền thành một đám đại người sống Thấy như vậy một màn Mông chỉ ý bọn người mở to hai mắt nhìn Chỉ có tiết khải trong lòng hơi hơi có chút suy đoán Này đó người đại khái đều là khương tiểu thư trong nhà đi nô rốt cuộc ra tới có người mở miệng nói một câu rối tay rối người nói đã lâu cũng chưa hoạt động ta cảm giác thân thể đều phải thoái hóa lưu nguyệt vây quanh đôi tay nói kia hiện tại vừa vặn cho các ngươi hoạt động cơ hội tiểu thư phân phó đem này đó kỳ kỳ quái quái ghê tởm đồ vật đều cấp thu thập quỷ nhóm hì hì cười nói tuân mệnh bọn họ bọn người kia không có chỗ nào mà không phải là lệ quỷ các có các thủ đoạn Tiết khải bọn họ liền thấy này đó người như là tới dạo chơi ngoại thành, thần sắc nhẹ nhàng, cười hì hì liền vọt tới những cái đó quái vật bên trong. Bọn họ nơi đi đến, này đó minh nết hoặc là thân thể nháy mắt băng thoái, hoặc là bị hút thành thịt khô, hoặc là chỉ còn lại có xương cốt. Đủ loại cảnh tượng, người xem hơi có chút da đầu tê dại. Mông chỉ ý bọn họ trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một ý niệm tới, này đó người, như vậy thủ đoạn, một chút không giống thế nhân, quả thực giống như là hung ác lệ quỷ. bất quá nguyên bản cho rằng một hồi đại chiến có này đó người gia nhập bọn họ nhưng thật ra nháy mắt nhẹ nhàng lên chỉ cần ở bọn họ phía sau thu thập một ít rơi rất quái vật mà khương diệp đem những cái đó quái vật giao cho lưu Nguyệt bọn họ xử lý chính mình còn lại là đứng ở dưới bích trước mặt có chút trầm mặc giang giác, cái kia vắt ngang toàn bộ không gian cái khe xé rách đến lớn hơn nữa quần cuộn như nước sông âm khí không ngừng trào ra tới gợi lên dòng khí nhấc lên nàng tóc dựa theo như vậy tốc độ nếu không bao lâu Toàn bộ giới bích liền sẽ hoàn toàn bằng nát. Khương Khương bên thai thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần thở dài. Khương Diệp đánh gây hắn nói, nói, ngươi trước câm miệng, chờ về sau, ta lại tìm ngươi tính sổ. Hơi có chút tức giận ý vị. Đối phương. Khương Diệp ngẩng đầu lên, nhìn này tổn hại giới bích, lại một lần, duỗi tay hấn đi lên. Lấy nàng tay vì trung tâm, có kim sắc chất lỏng, như là chậm rãi chạy xuôi nước sông, an tính chạy vào kia từng điều vỡ ra cái khe trùng bổ sung kia sẽ rách khai khẩu tử có quỷ vật lén lút vươn tay ấn ở cái khe hai sườn bị này chất lỏng đụng tới lập tức phát ra hét thảm một tiếng bay nhanh lùi về tay bất quá cho dù như vậy cũng có thể thấy vừa rồi trong nháy mắt kia từ hắn tay bắt đầu nháy mắt bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa mãi cho đến lan tràn đến hắn toàn thân chỉ có thể nghe được từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ bên kia truyền đến còn có mặt khác quỷ vật kinh hoàng thất thố thanh âm sau đó đó là thoát đi thanh âm lại lúc sau cũng chỉ dư lại một mảnh an tĩnh. Lúc này, là chân chính an tĩnh, Khương Diệp có thể cảm nhận được, giới Bích kia một bên đồ vật đã toàn bộ biến mất, nàng liền càng thêm chuyên chú với trên tay sự tình. Kim Sắc chất lỏng đem giới Bích vỡ ra khe hở tất cả bỏ thêm vào, thẳng đến đem sở hữu cái khe bỏ thêm vào xong, đương nhiên, này cũng không phải kết thúc, Khương Diệp cảm thụ được đến, này mặt giới Bích phá lệ lại, nó còn muốn hướng Hai sườn kéo dài. Kim Sắc chất lỏng theo liền hướng bốn phía chạy xuôi mà đi. Lúc này, cách vách một gian tối tăm huyệt động chung đen nhánh thân ảnh đang điên cuồng phá hư trước mắt giới bích không đủ liền thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa hắn điên cuồng sử dụng lực lượng của chính mình phá hư trước mắt giới bích chỉ thấy hắn trước mắt giới bích không ngừng phát ra vỡ vụ thanh sinh ra vết rách càng lúc càng lớn nguyên bản là không cần cứ như vậy cấp chính là hiện tại nơi này đã bị người tìm được rồi như vậy phải ở huyền môn hiệp hội nhậm còn không có tới rồi thời điểm đem giới bích hoàn toàn phá hủy cho dù như vậy Sẽ làm chính mình thân thể bị hao tổn, thậm chí hỏng mất. Nhưng là không quan trọng, chỉ cần có thể hoàn thành nghiệp lớn, hết thảy đều là đáng giá. Đột nhiên, có sáng ngời kim sắc chạy tiến vào, Nấm u lục quang mang hơi hiện ảm đạm, kia trói mắt bắt mắt kim sắc vừa xuất hiện, liền có vẻ phá lệ sáng ngời, đâm vào người đôi mắt sinh đau. Này đó kim sắc chạy xuôi ở vỡ vụn giới bích khe hở gian, mang theo rượu rượu mà không trước người quang mang. Đây là cái gì? Vô ảnh trong đầu hiện lên như vậy một cái nghi vấn. nhưng là thực mau hắn liền phát hiện một vấn đề này đó kim sắc chất lỏng thế nhưng ở chưa chỉ vỡ vụn dưới bích vô ảnh sắc mặt lập tức trở nên âm ngon lên nói nằm mơ hắn dội tay liền phải đi ngăn cản chỉ là hắn tay mới đụng tới kia kim sắc chất lỏng liền rác đầu ngón tay một trận bỏng cháy đó là một loại trước tâm đau đớn như là trong nháy mắt có lửa đốt tới rồi hắn trên người hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên thanh tới nhìn chằm chằm sưng đỏ đầu ngón tay vẻ mặt của hắn trở nên đen tối không rõ Mang theo vài phần không thể tin tưởng nói, đây là, công đức. Như thế nào sẽ? trừ bỏ người kia, như thế nào còn sẽ có người sử dụng công đức? Thức mau hắn trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, là nữ nhân kia. Chạy xuôi tiến vào kim sắc chất lỏng đã bao trùm toàn bộ giới bích, đem sở hữu tan vỡ địa phương đều bao trùm. Vô ảnh oán hận nhìn một màn này. Đều tới rồi tình trạng này, chẳng lẽ hết thể phải thất bại trong găng tấc Không. Hắn tuyệt đối không cho phép. Sắc mặt của hắn âm trầm một cái trước mắt, chợt xoay người đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến, vẫn luôn đi tới một cái huyệt động bên trong. Xôn xao, Có nước chạy thanh âm chuyển đến, càng gần, tiếng nước càng nặng, hắn vẫn luôn đi tới một phiến đại cửa sắt trước. Len keng. Ở hắn đi vào tới trong ngay mắt, liền có thân ảnh bổ nhào vào trên cửa sắt, thân bí mà yêu dã con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm hắn, phẫn nộ hướng tới hắn nghe răng. Vô ảnh răng hai tay, một đoàn ánh sáng xuất hiện ở hắn trong tay, chiếu ra hắn đen nhánh thân ảnh. cũng chiếu ra cửa sắt sau ba đạo bóng dáng, đó là ba người thân đuôi cá giao nhân, hơn nữa là nữ tính giao nhân. Giao nhân dung mạo phá lệ chịu trời cao chiếu cố, đây là thế gian công nhận một sự thật, bọn họ mặc kệ nam nữ, bộ dáng đều cực kỳ ưu tú, quả thực chính là trời cao sủng nhi. Mà trước mắt ba cái nữ giao nhân, các nàng dung mạo tự nhiên xuất sắc cực kỳ, tại đây tối tăm hầm ngầm, các nàng mặt liền như sáng trong minh nguyệt như vậy sáng ngời lóa mắt, lại như minh châu gánh gánh rực rỡ, phá lệ bắt mắt. các nàng là phiêu phù ở huyết màu vàng trong nước nhìn vô ảnh biểu tình hung ác mà phẫn nộ sau đầu vây cá nổ tung như là mở ra tiểu cánh vô ảnh rất có hứng thú nhìn các nàng nói ta có thể tha các ngươi đi ra ngoài nhưng là các ngươi muốn giúp ta đối phó một ít người nào vào trên cửa sắt nữ giao nhân hướng tới hắn nghe rằng phát ra tiếng giống giận vô ảnh nói các ngươi thanh âm công kích đối ta vô dụng ta cũng không phải là người hơn nữa các ngươi không có lựa chọn quyền lợi ta không phải ở cùng các ngươi thương lượng mà là ở mệnh lệnh các ngươi. Hắn trong mắt có đen nhánh dòng khí giống nhau đồ vật trôi nổi ra tới. Cùng lúc đó, ba cái nữ giao nhân cổ phía sau làn da thượng hiện ra ba cái màu đen ấn ký tới. Các nàng trong mắt kim sắc dự đồng, tức khắc trồi lên một tầng đen nhánh nhăn sắc. Len gen. Cửa sắt bị mở ra, nữ giao nhân ngẩng đầu lên tới, trong miệng phát ra không tiếng động thanh âm. Đó là nhân loại sở nghe không được thanh âm. Bốn phía vách đá mặt đất bắt đầu rung động lên. Bên kia, một tay ấn ở dưới bích thượng khương diệp đột nhiên ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, mọi người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, toàn bộ huyệt động đều ở đông đưa, mọi người trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là gia động đất, thần xác tránh không được hoảng loạn lên, bọn họ hiện tại ở phía dưới, nếu thật sự đã xảy ra động đất, kia cũng thật chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Khương Diệp trong mắt phiếm thượng vài tia sắc lạnh, nhắc nhở hoảng loạn mọi người, có cái gì lại đây? Các ngươi chính mình tiểu tâm chút. Cái gì? Tiết khải bọn họ không phản ứng lại đây, chờ ý thức được nàng ý tứ. Sôi nổi quay đầu nhìn về phía xuất khẩu địa phương, nơi đó, đen nhánh xuất khẩu, giống như là từng trường khai miệng rộng dữ tận cự thú, tựa hồ muốn đem bọn họ nuốt hết đi vào. Địa chấn bất quá một cái trước mắt, thực mau liền an tĩnh đi xuống. Bất quá có Khương Diệp nhắc nhở, tiết khải bọn họ cũng không dám thả lỏng cảnh giác, một bên đối phó che giả mang mọc minh một bên gắt gao nhìn chằm chằm đi ra ngoài cửa động chỗ. Hơn nữa, vọt vào tới công kích bọn họ này đó minh giống như càng ngày càng ít phía sau đều chỉ còn lại có linh tinh mấy chỉ. Cái gì thanh âm? Lưu Nguyệt đột nhiên nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa động vị trí, thẳng lăng lăng. Nàng nói, ta giống như, nghe được tiếng nước. nghe vậy, mọi người nháy mắt càng thêm cảnh giác nhìn cửa động vị trí, thẳng đến thấy huyết màu vàng nước sông từ trong thông đạo trào ra tới. Ta thảo. Mông chỉ y suýt nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên, kinh hoàng mà lớn tiếng nói, là loại hả? Huyết màu vàng nước sông, không ai có thể quên nó nhan sắc tuyệt đối làm người ấn tượng khắc sâu. mà lúc này, này đó huyết màu vàng nước sông từ cửa động chỗ đột nhiên vọt vào, đứng ở trước nhất biên hai người, nháy mắt bị nước sông bao phủ, ôm gục. nước sông mạn qua đỉnh đầu, bọn họ theo bản năng hướng lên trên bò, nhưng là lại cảm giác thân thể thực trọng, như là có một cổ thật lớn lực lượng, không ngừng kéo túm bọn họ đi xuống. cắc cắc cả! chói hai sắc nhọn tiếng cười, làn da bóng loáng vô mau quỷ vật bơi lội lại đây, tham lam mà thèm nhỏ dãi, duỗi tay liền chiều bọn họ chụp tới. Sắc nhọn móng tay phía một tầng ngăm đen tỏa sáng quang. Người, người, là người sống. Đã lâu không ăn qua người sống. Hai người trong đầu loáng thoáng tựa hầu nghe tới rồi mỏng manh mà sắc nhọn thanh âm. Quỷ vật chảo một cái đã bắt được bọn họ hai chân. Vô số khô gầy cực đại đầu xuất hiện ở bọn họ trước mắt, như là bắt được mỹ vị nhất đồ ăn, sôi nổi há mồm liền triệu bọn họ trên mặt cắn tới. Không. Hai người trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, chính là bọn họ thân thể lại hoàn toàn không thể động đậy. Thân thể nặng nề đi xuống rơi xuống. Phúc. Nặng nề thanh âm ở trong nước vang lên, vài đạo thân ảnh lội tới, nung liệt quỷ khí quẩn cuộn lại đây, cuốn lấy hai người thân thể, đưa bọn họ đi xuống một xả. Thảo. Cao lớn nam nhân một tay xách theo một người từ trong sông chui ra tới, phiêu phủ ở không trung, trên người ướt lộc cọc đi xuống chạy xuôi huyết hoàng nước sông. Bên cạnh, mấy chỉ quỷ lòng còn sợ hãi đồng dạng phiêu ở không trung, nói, này lại nước sông thật sự quá cổ quái, ta ngốc tại bên trong liền cảm thấy thân thể thực trọng. Vẫn luôn đi xuống rớt, nếu không phải này thân thể là Khương Tiểu Thư làm, ta khẳng định đã thật sâu hãm ở bên trong. Nại hà, cắn nuốt không chỉ có riêng là người sống, còn bao gồm người sau khi chết hồn phách, cũng sẽ đem ngươi hoàn toàn cắn nuốt ở bên trong. Tiết khải bọn họ, một người bị một con quỷ sách ở trên tay, cao cao nhảy ở không trung, miễn cho bọn họ rơi vào nước sông trung. Phía dưới, vô số quỷ ảnh quay cuồng, tuyết trắng làng ra, chân bóng đầu cùng làng ra, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đỉnh đầu nhân loại xem. kia xanh lẻ trong mắt, nhìn qua phá lệ thấm người, không tốt. Khương tiểu thư, Tiết Khải đột nhiên ngẩng đầu lên, nhớ tới còn ở trong nước Khương Diệp, nước sông đã tràn ngập tới rồi có người như vậy thầm, mà Khương Diệp đang ở chữa trị dưới bích, nàng đứng ở dưới bích trước, nước sông đã tới rồi nàng cầm địa phương, đang ở không ngừng cuộn cuộn, thẳng đến một cơn sóng đánh lại đây, đem nàng hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Thực hiển nhiên, lại trong sông quỷ vật nhóm cũng chú ý tới Khương Diệp tồn tại, mắt thấy không gặp được những nhân loại khác. Bọn họ liền cùng người được mùi cá miêu giống nhau, sôi nổi hướng tới Khương Diệp bơi đi. Tiết Khải có chút sốt ruột, nói, Khương Tiểu Thư, Khương Tiểu Thư còn tại Hà Biên. Những người khác cũng là một trận hoảng loạn, duy nhất không hoảng hốt, đại khái chỉ có Khương Diệp trong nhà những cái đó quỷ, một đám biểu tình cực kỳ chấn định. Yên tâm đi, Tiểu Thư khẳng định sẽ không có việc gì. Lưu Nguyệt nói, chỉ là đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn phía dưới. Một khác chỉ quỷ nói, Tiểu Thư là rất lợi hại Ta trước nay chưa thấy qua như vậy lợi hại người, nàng khẳng định không có việc gì. Tiết Khải sắc mặt có chút trắng bệnh, nói, chính là, chính là Khương Tiểu Thư ở chữa trị giới bích, căn bản không rời đi nơi đó, nàng đứng ở nơi đó, không phải cùng cái sống bia ngắm sao. nghe vậy, Lưu Nguyệt bọn họ biểu tình khẽ biến, tuy rằng bọn họ trong lòng đối Khương Diệp thực tự tin, nhưng là giờ phút này, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Ta đi xem Lưu Nguyệt nói, nói liền hướng phía dưới vọt đi xuống. Chỉ là không đợi nàng lao xuống đi, lại thấy huyết màu vàng nước sông trung, một đạo thân ảnh linh hoạt nhanh chóng xuất hiện ở trong nước, bay nhanh hướng tới Lưu Nguyệt Phương hướng mà đến. Tiết Khải chú ý tới một màn này, theo bản năng la lớn, Lưu Nguyệt. Cẩn thận! Lưu Nguyệt bắt giữ đến hắn thân ảnh, theo bản năng dừng lại lao xuống thân mình. Giây tiếp theo, liền thấy trước mắt trong nước một đạo thân ảnh chui ra tới, lại là cá nhân thân đuôi cá nữ nhân, lớn lên phá lệ mạ Mỹ, kim sắc con ngươi bên cạnh, có một vòng màu đen mang theo thuộc về thú loại hung hãn cùng lạnh băng. Mông chỉ ý sửng sốt một chút, nói, là chúng giao nhân nguyên liền rủa, bị dị hóa người. Bọn họ cũng là thấy nhiều mình người đôi cá người, đều là bởi vì gặp giao nhân nguyên liền rủa, trên người dần dần biến thành giao nhân đặc thủ, trước mắt cái này. Cũng là như thế. Liên ở bọn họ như vậy tưởng thời điểm, lại nghe một đạo thanh âm vang lên, nói, không, nàng là chân chính giao nhân, là phạm vi thanh âm, hắn nổi tại trong nước. Thần sắc phức tạp nhìn kia chỉ nữ tính giao nhân. Giao nhân trong miệng phát ra mơ hồ không rõ, không biết là chút gì đó lời nói, thẳng đến cuối cùng một chữ, mới vừa rồi rõ ràng một ít, đó là, sắc. Nàng giang hai tay, cuộn cuộn nước sông lại lần nữa dâng lên, lại là đột nhiên từ trong nước dâng lên từng đạo cột nước, bay thẳng đến tiết khải bọn họ bắn nhanh mà đi, kia từng cây cột nước thô tráng đến có thể có cây cột như vậy lại, nếu như bị đánh tới, sợ là muốn tan xương nát thịt. Theo bản năng, quỷ nhóm liền muốn tránh Chỉ là ngay trong nháy mắt này, bọn họ trong đầu nghe được một thanh âm, hoặc là nói là tiếng ca. Mơ mịn tiếng ca, truyền tới người trong thai, cơ hồ là nháy mắt, mọi người, quỷ, bọn họ biểu tình liền trở nên mê mang lên, dù muốn né tránh động tác cũng là một đốn. Mà cột nước công kích, lạng yên đã đến. liền tại đây nguy cơ thời điểm, một đạo trong suốt thân ảnh xuất hiện, hướng tới cột nước phương hướng rang hai tay, chỉ thấy điên cuồng cuốn lại đây cột nước một đốn, trợ tâm ầm mở tung, vô số bọt nước vẩy ra rơi xuống đi. Bùm! Một đám người sôi nổi ngã xuống ở trong nước. Ba cái nữ giao nhân phiêu ở trong nước, mặt vô biểu tình nhìn một màn này, sau đó mở miệng ra, không tiếng động thanh âm lan tràn khai đi. Giao nhân công kích, bọn họ tiếng ca có thể dễ dàng làm người lâm vào hảo giác, cũng có thể dễ dàng, rào thoái một người hồn phách, lạng yên không một tiếng động, là có thể làm một người hồn phách hoàn toàn băng thoái. Mà hiện tại, các nàng đúng là ở dùng thanh âm công kích, bén nhọn lực lượng như là máy khoan điện giống nhau, trực tiếp chui vào người đại não. Trong suốt bóng người trong mắt cảm xúc khẽ nhúc nhích hắn đột nhiên rôi tay, chiền ở phạm vi trên người chỉ bạc bay qua tới, dừng ở trong tay hắn, hắn vuông tay, nhẹ nhàng ở chỉ bạc thượng bắn ra. Chanh! Một tiếng nhẹ minh, huyền thanh cùng nhân ngư thanh âm chạm vào nhau, cho nhau tan giã. Khương Diễn Chi trên cao nhìn xuống nhìn ba con giao nhân, nói, giao nhân ở biển sâu, từ trước đến nay cùng thế vô tranh không nên trở thành bị người lợi dụng công cụ. Hắn vươn tay, này trong nháy mắt. Như là có ánh trăng chút xuống ở trên người hắn, hắn quanh thân quanh quần ánh ánh bạch quang, nhìn qua thánh khiết mà không thể xâm phạm. Có tam thúc ánh trăng đồng dạng dừng ở ba con dao nhân trên người, các nàng trên mặt xuất hiện vài phần thống khổ dễ rủa biểu tình, nhịn không được dối tay đẻ lại đầu, chỉ cảm thấy đầu tựa hồ muốn tạc. Ở các nàng cổ phía sau làn da nơi đó, màu đen hoa văn như là từ làn da phía dưới hiện ra tới nhan sắc, chính là lúc này lại chậm rãi hóa thành màu đen dòng khí nhảy lên cao biến mất, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một mảnh chân bóng tuyết trắng làng ra. Giao nhân kim sắc trong mắt kia vòng màu đen biến mất, các nàng trong mắt lạnh băng lệ khí dần dần biến mất, biểu tình trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Các nàng bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn Khương Diễn Chi nhất mắt, cảm xúc nhàn nhạt, trung quy chưa nói cái gì, nghiêng người hoàn toàn đi vào nước sông bên trong. Các nàng xinh đẹp đuôi cá ở trong nước đông đưa, du hướng về phía xuất khẩu phương hướng, nháy mắt biến mất ở nơi này. Chút xuống ngổ vào tới nước sông bắt đầu ra bên ngoài lưu, lúc này, con sông bên trong lại xuất hiện một chút nhàn nhạt ánh sáng tím về điểm này ánh sáng tím từ thiển biến thâm lại thiếu biến nhiều không ngừng phát ra điện lưu đặc có suy suy suy thanh. a a a cùng với hoảng sợ tiếng kêu kia một chỗ nước sông bắt đầu điên cuồng cuộn cuộn như là sôi trào lên vô số quỷ vật ở trong nước như ẩn như hiện điên cuồng phải rời khỏi nơi đó bất quá không có chờ bọn họ thoát đi giây tiếp theo một mảnh chói mắt sáng ngời ánh sáng tím liền phủ kín toàn bộ nước sông chung ánh sáng tím chớp động cùng với tiếng sấm thanh âm Khương Diễn Chi chỉ tới kịp dùng chính mình còn thừa không có mấy lực lượng đem mấy nhân loại kia cùng quỷ bao vây lấy, miễn cho bọn họ bị này lôi điện cấp phách đến hồn phi phách tán, bất quá trong nước nguyên lai like những cái đó quỷ vật liền không có như vậy vẫn may, trực tiếp bị phách đến thân thể run rẩy, liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa phát ra tới, liền hóa thành cho bụi. Lúc này, là thật sự hồn phi phách tán, liền một chút đồ vật cũng chưa lưu lại. Ai đều biết, Thủy là dẫn điện, mà này một mảnh mại hà, chậm rãi chạy ngược hồi nguyên lai like địa phương. Màu tím lôi điện hoành xung dưới, liền cũng đem Mại Hà cũng cấp ảnh hưởng tới rồi. Đồng dạng đạo tới rồi bên ngoài cái kia chân chính Mại giữa sông. Trong nháy mắt, tối tâm huyệt động ánh sáng tím điên cuồng phóng hiện, bên trong quỷ vật sôi nổi bị điện đến hồn phi phách tán, toàn bộ Mại Hà trở nên xưa nay chưa từng có sạch sẽ, liền huyết hoàng nước sông nhan sắc, tựa hồ đều trở nên thanh triệt sáng trong rất nhiều, có truyền thuyết nói, Mại Hà huyết màu vàng nhan sắc, đó là nhân gian chạy xuống tới hoa khí, hình thành con sông, sau lại có quỷ ngã xuống trong đó. Dần dần liền thành mại hà, cho nên mới có như vậy kỳ quái nhan sắc. Mà hiện tại, này hà nhan sắc, thế nhưng trở nên trong vắt, một con quỷ cũng chưa, liền nước sông quỷ khí, cũng trở nên phai nhạt rất nhiều. Đứng ở bên bờ, đang định chạy ra đi bà con giao nhân. Nên nói, may mắn sao. Thiếu chút nữa, các nàng ba cái cũng là bị điện đến tiêu hổ một viên. mươi 133 đệ 133 chương. Một hồi kinh thiên động địa lôi minh lúc sau, toàn bộ thông đạo hoàn toàn lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Cương Diệp đứng ở dưới bích trước, tay phải còn ấn ở dưới bích thượng. Từ đầu đến cuối, tay nàng không có buông ra quá, vẫn luôn ở chưa trị bị hao tổn dưới bích. Nàng hơi hơi nghiêng đi thân mình, trên người đầu tóc không gió tự động, trong mắt che một tầng sáng ngời màu tím, bên trong màu tím kia chớp ở ẩn ẩn chấp động. Nếu là có người lúc này nhìn chăm chú nàng một đôi mắt, liền sẽ cảm thấy cả người dường như đều phải bị hít vào này phiến màu tím bên trong. Hết thể an tĩnh lúc sau, nàng trong mắt màu tím chậm rãi đắm đi, ngẩng đầu nhìn trước mắt giới bích. Kim sắc công đức đã tất cả lấp đầy giới bích cái khe, mỗi một cái mỗi một tia cái khe đều không có bung tha. Hiện tại chỉ cần đem công đức cùng giới bích hoàn toàn dung hợp chữa trị ở bên nhau, làm nó trở thành giới bích một bộ phận, bổ khuyết giới bích khổng tức cái khe. Đây là một cái yêu cầu thời gian quá trình. Lúc này đùa vào trong động lại hà nước sông tất cả chảy ngược trở về, dấu ở bên trong quỷ vật bị lôi điện quét sạch, đều bị phách đến hồn phi phách tán, một chút bụi bặm đều không có lưu lại. Nơi này âm khí chợt bị tinh lọc mai một. toàn bộ ngầm hơi thở cũng là một túc trở nên phá lệ sạch sẽ nơi nơi đều tràn ngập lôi điện thuần khiết lực lượng trong động trên mặt đất một mảnh lầy lội bị đánh nát nấm bảo tử dính máng xối trên mặt đất tản ra tinh tinh điểm điểm bảy màu quan mang làm ám trầm trong động nhiều vài phần huyến lệ tiết khải đám người vai đông đảo tây ngã trên mặt đất một đám chống thân mình ngồi dậy nhịn không được ho khan nỗ lực đem ùa vào miệng ngùi nước sông cấp cụ đi ra ngoài phát sinh cái gì có người lẩm bẩm một bên cụ một bên nhìn quanh bốn phía Biểu tình có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ chỉ nhớ rõ lúc ấy có cột nước phóng lên cao, bọn họ muốn tránh, chính là ở trong nháy mắt kia, đột nhiên trong óc trống rỗng, một đám người cùng quỷ xôi nổi ngã vào lại hà bên trong, chợt liền cảm nhận được một cổ che trời lấp đất lạnh lẽo cùng trầm trọng, liên quan ý thức cũng dần dần mơ hồ. Thân thể thực trọng, cả người nặng nề hướng đáy nước rơi xuống đi, trước mắt hết thảy tựa hồ cũng trở nên kỳ quái, thẳng đến bọn họ trong mắt tràn ra một mảnh sáng ngời màu tím. Chờ bọn họ lại khôi phục ý thức, lại xem bốn phía, đã sớm không có ủa vào tới nước sông, cũng đã không có kêu ba con giao nhân, nhưng là ướt rầm rề mặt đất, cùng với phô đầy đất ngấm bảo tử đều ở nói cho bọn họ, hết thảy đều không phải ảo giác, nhưng cái đó sự tình thật là đã xảy ra. Chỉ là không biết vì cái gì, bọn họ hiện tại thế nhưng còn có thể hoàn hảo không có việc gì đứng ở chỗ này. Mông chỉ ý nói, ta cho rằng, chúng ta khẳng định sẽ chết ở trong nước. Hắn như vậy tưởng. Những người khác tự nhiên cũng là như thế này tưởng, rốt cuộc kia chính là loại hạ A, nại giữa sông còn thành công trăm hơn một ngàn quỷ vật ở bên trong, bọn họ nếu là ngã xuống đi, những cái đó quỷ vật sợ là trước tiên liền đem bọn họ cấp xé nát, nơi nào có thể làm cho bọn họ sống sót. Khu khu khu. Một thanh niên kịch liệt ho khan vài tiếng, nói, khẳng định là Khương Tiểu Thư đã cứu chúng ta. Hán ngữ khí cực kỳ chắc chắn, lời này lại là chính nói đến những người khác tâm khảm, ở chỗ này, duy nhất có năng lực cứu bọn họ. Cũng chỉ có Khương Tiểu Thư Mặt khác, căn bản không làm hắn tưởng Tiết Khải nói, ta lúc ấy trầm ở đáy nước Trước mắt đột nhiên sáng lên đó là tảng lớn màu tím Sáng ngời bá đạo đến đưa bọn họ trước mắt hoàn toàn chiếu sáng lên nghe vậy, mông chỉ ý nói, ta cũng thấy Lúc ấy ta cảm giác cả người không ngừng ngã vào đen nhánh vực sâu chung, Khi đó đột nhiên liền thấy được ánh sáng tím Những người khác cũng sôi nổi lên tiếng Lúc ấy bọn họ đều thấy được đột nhiên sáng lên ánh sáng tím hơn nữa hoảng hốt chung còn nghe được cầm ầm tiếng sấm nghĩ vậy mọi người sôi nổi quay đầu liếc mắt một cái liền thấy kia bị kim sắc công đức lấp đầy một mảnh loang lổ dưới bích khương diệp đưa lưng về phía bọn họ đứng tay phải còn ấn ở dưới bích thượng quần quận khổng lồ lực lượng không ngừng ở dưới bích dâng lên động thông thả mà ổn định chữa trị dưới bích kia bàng nhiên lực lượng làm đứng ở chỗ này mọi người đều nhịn không được sinh ra một chung đáng sợ cảm giác tới đó là thập phần lực lượng cương đại tại đây cổ lực lượng trước mặt Bọn họ liền giống như một con tiểu con kiến giống nhau đứng ở chỗ này, nếu là Khương Tiểu Thư muốn đối bọn họ làm cái gì. Khả năng chỉ cần một ý niệm, là có thể đem bọn họ nghiền đã chết. Khương Tiểu Thư, rốt cuộc là người nào? Giờ khác này, ở đây mọi người, trong đầu đều không hẹn mà cùng hiện ra như vậy một ý niệm tới. Khu khu khu. Một trận tê tâm liệt phế ho khan lúc sau, tiết khải trà sắt cánh tay, nói, Hảo lệnh A. Những người khác tình huống cũng không thể so bọn họ tốt hơn nhiều ít. Một đám lông mày trên tóc, thậm chí đều hiện ra một chút màu trắng, đó là nhiệt độ thấp ngưng kết ra tới băng tinh. Lúc này, bọn họ thân thể đang ở nhanh chóng thất ôn, rét lạnh che trời lấp đất hướng tới bọn họ vào tới, tựa hồ muốn đem bọn họ trực tiếp nuốt hết. Hơn nữa kia trung lạnh băng, là từ trong xương cốt, hồn phách trung phát ra, mà không phải. Tiết khải trên dưới hàm răng nhịn không được ở run lên, hắn nói, là nước sông, là loại hà nước sông. Tục chuyên nói. Nại hà đó là từ trong thiên địa hoán khí cùng địa phủ quỷ khí sở dung hợp mà hình thành một cái hà, có thể nói, bên trong mỗi một giọt thủy đều ẩn chứa cực kỳ khổng lồ quỷ khí, bọn họ vừa mới ngã xuống ở bên trong, âm khí đang ở không ngừng ăn mòn bọn họ thân thể. Không dám trì hoãn, một đám người sôi nổi ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bọn họ lần này tới, từng người đều mang theo một ít phủ, trong đó liền có không ít trừ tà. Trừ tà, mỗi trung phương diện tới nói, cũng là đuổi đi âm khí, đuổi đi ác ý. cho nên như vậy phù đối bọn họ tình huống hiện tại tới nói cũng là hữu dụng. Sau đó còn có cái gì mặt trời trói trang phù a, cái gì Phật gia kinh văn, đạo gia kinh văn, đại gia sôi nổi bắt đầu động tác đuổi đi trong cơ thể âm khí, bọn họ này cũng coi như là chuyên nghiệp đối khẩu. Thời gian liền ở từng người bận rộn chung bất chi bất giác quá khứ tiết khải bọn họ những nhân loại này chịu âm khí sở nhiễu, lưu nguyệt bọn họ những cái đó quỷ nhưng thật ra cảm thấy chính mình hồn thể lại ngưng thật vài phần âm khí đối bọn họ tới nói. Vốn dĩ chính là đại bổ chi vật. chỉ là quỷ bản thân đó là một trung ác ý tụ tập thể, mà kia lại giữa sông không biết ẩn chứa nhiều ít đoản khí, hoặc nhiều hoặc ít đối bọn họ vẫn là có chút ảnh hưởng. Quỷ là thực dễ dàng mất khống chế một trung sinh vật, nếu là lây dính quá nhiều đoản khí cùng lệ khí, đối bọn họ là thật không tốt, cho nên bọn họ cũng sôi nổi bắt đầu luyện hóa trên người hoán khí, miễn cho đã chịu đoản khí ảnh hưởng, cho nên trong lúc nhất thời, huyệt động ai bận việc ấy, nhưng thật ra an tĩnh xuống dưới, tí tách. Đỉnh có ngưng kết bọt nước nhỏ giọt xuống dưới, xoạch một tiếng tạp rơi trên mặt đất mở tung. Tại đây một mảnh an tĩnh bên trong, có một đạo càng sâu càng trầm màu đen xuất hiện ở huyệt động bên trong. Nó xuất hiện ở mọi người dưới chân, đó là một đạo bóng dáng, chậm rãi, này bóng dáng đi tới khương diệp dưới chân, như là nàng trên mặt đất đầu hạ tới một cái bóng ma. Tại đây một mảnh tối tăm trong không gian, này nói bóng dáng cũng không như thế nào thấy được, chỉ là so những người khác địa phương nhan sắc càng sâu càng trầm, chút nào không dẫn người chú ý. Khương Diệp này nói bóng dáng ở mấp máy, nó đột nhiên vươn tay, bóp lấy chính mình cổ. Nay trong nháy mắt, Khương Diệp cảm nhận được một cổ lực lượng, từ trên tay truyền đến lực lượng, nàng đôi tay như là có chút không chịu không chế, muốn bóp chặt chính mình cổ. Có cái gì? Ở không chế thân thể của ta? Khương Diệp trong đầu nháy mắt ý thức được điểm này, chợt cười nhạo. Nàng nhẹ giọng nói, liền như vậy một chút lực lượng, cũng tưởng không chế ta. Chút nào không hưởng sức lực. Nàng dễ dàng liền tránh thoát bao phủ ở chính mình trên người này cổ kỳ lạ lực lượng, bạo lực mà bá đạo. Nô! Nàng trong thai rõ ràng bắt giữ tới rồi một tiếng thống khổ kêu rên. Trên mặt đất kia nói gắt gao bóp chặt cổ bóng dáng đột nhiên run rẩy một chút, nó bóp chặt cổ đôi tay đột nhiên bung ra, nháy mắt cảm giác được Khương Diệp tránh thoát chính mình khống chế, hơn nữa. con trái lại đem nó bị thương nặng. Đáng giận! Nữ nhân này, quả nhiên là cái thai họa Giờ khắc này... hắc ảnh trong lòng đối Khương Diệp sinh ra một cổ thật lớn đoán hận căm ghét tới, hận không thể lập tức liền đem nàng cấp giết, nếu không phải nữ nhân này, bọn họ nghiệp lớn như thế nào sẽ bị phá hư. Hiện tại nàng thế nhưng còn tưởng chữa trị giới bích, nằm mơ. hắc ảnh từ Khương Diệp dưới chân biến mất, xuất hiện ở tiết khải bọn họ dưới chân. Khương Diệp chính lặng yên không một tiếng động đánh giá bốn phía. Nàng có thể cảm giác được, có thứ gì vào được, chỉ là tên kia tàng đầu tàng đuôi hơn nữa hơi thở cơ hồ không tồn tại. Mặc dù nàng đối thế gian âm hối cảm giác ngại bén, trong lúc nhất thời lại cũng không biết kia đồ vật nói là giấu ở nơi nào, cũng không biết, đó là cái thứ gì. Không giống như là tà vật, nhưng là cũng tuyệt đối không phải người. Là. Chạy trốn cái kia đen thủi lùi người. Khương Diệp không xác định, bất quá liền ở nàng tự hỏi thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận thật lớn xôn xao. Bọn họ tới người, cầm đồng tiền kiếm thanh niên, đột nhiên nhất kiếm đâm vào trước người mông chỉ ý ngực. Thảo. Mông chỉ ý giận dữ. mắng một tiếng, giơ tay một trưởng đánh vào trước mắt người này trên người, sau đó dôi tay che lại ngực, chỉ cảm thấy ngực đau đớn. Này đột nhiên tới dị biến nháy mắt đem mọi người kinh tới rồi, một đám sôi nổi từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn cầm đồng tiền kiếm bị mông chỉ ý một trưởng đánh vào trên mặt đất người. Chu Hùng, ngươi làm cái gì? Bọn họ sôi nổi chất vấn. Chu Hùng từ trên mặt đất bò dậy, hắn nhìn trong tay đồng tiền kiếm, sợ tới mức trực tiếp ném đi ra ngoài, hoảng loạn giải thích nói, không phải, không phải ta. Ta không phải cố ý. Những người khác chỉ cảm thấy hắn biện giải phá lệ tái nhật vô lực, hơn nữa thập phần vớ vẩn. Ngươi không phải cố ý, chúng ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến ngươi cầm kiếm hướng mông chỉ ý ngự thứ, ngươi còn nói ngươi không phải cố ý. Chu Hùng biểu tình hoảng sợ mà hoảng loạn, nỗ lực giải thích nói, ta cũng không biết sao lại thế này, chính là vừa mới thân thể của ta chính mình động. Tiết khải sốt ruột lo lắng nhìn hắn, hỏi hắn, ngươi cảm giác thế nào? Mông chỉ ý rôi tay ở vừa mới bị đâm nhất kiếm ngực nơi đó sơ sờ. sờ. Chào ra một trương hoàng phụ tới, có chút may mắn nói, còn hảo ta thói quen mỗi lần ra nhiệm vụ, đều dùng phù bảo vệ ngực, bằng không ta lần này sợ là thật sự phải bị hắn nhất kiếm đem thân thể đều cấp thọc xuyên. Hắn chính là cảm giác được, vừa mới tên kia chính là không hề có lưu tình, kia hung hăng lực đạo, hiện tại đều làm hắn cảm thấy bị đâm đến địa phương một trận buồn đau. Nghe vậy, Tiết Khải tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi không có việc gì liền. Hảo! Hắn lời nói còn chưa nói xong. Trước mắt mông chỉ ý lại là đột nhiên ngẩng đầu lên. Mông chỉ ý trên mặt may mắn biểu tình trở nên hoảng sợ, như là phát ra cái gì làm hắn không thể tưởng tượng sự tình. Ở như thế hoảng sợ biểu tình chung, hắn rút ra bên hông đao, trực tiếp liền hướng tới tử khải chắc tới. mau tránh ra. Thân thể của ta không chịu ta không chế. Hắn la lớn. Tiết khải trừng lớn đôi mắt, theo bản năng hướng bên cạnh một trốn, duỗi tay ngăn trở cổ tay của hắn, lớn tiếng nói. Mông chỉ ý, ngươi điên lên rồi. Mông chỉ ý chán thượng toát ra mồ hôi lạnh tới, hắn nói, ta không biết sao lại thế này, thân thể của ta chính mình ở động. Nói, hắn trở tay, trong tay dao nhỏ vừa chuyển, thẳng tắp hướng tới Tiết Khải cổ chắt đi, này một đao, nhưng không hề có lưu tình, nếu là một đao chắt đi xuống, thật là muốn đem Tiết Khải cổ cấp thọc cái đối xuyên. Tiết Khải thấy tình thế không đúng, một cái không lưng, mông chỉ ý dao nhỏ từ không trung xẹt qua. Tiết Khải liên tục lui về phía sau, đối thấy kinh biến. Biểu tình kinh ngạc những người khác lớn tiếng nói, mọi người đều tàn ra. Có thứ gì ở khống chế người? Nghe vậy, những người khác sôi nổi tàn ra, mà liền ở trên đường, mông chỉ ý cảm giác được mất đi khống chế thân thể đột nhiên khôi phục bình thường. Sau đó hắn liền nghe được bên cạnh tiếng kinh hô, quay đầu lại thấy bên cạnh một cái đồng bạn hướng tới bên người người đồng thủ. Mông chỉ ý mày một dựng, cả giận. Rốt cuộc là thứ gì ở tác loạn? Bởi vì huyệt động quá mức tối tăm, kia chỉ là hơi hơi càng sâu nhan sắc một ít hấp ảnh. Hoàn toàn không có bị bất luận kẻ nào nhận thấy được. Lạng yên không một tiếng động khiến cho mọi người lâm vào một trận hỗn loạn. Đó là những cái đó quỷ, cũng có bị khống chế. Khương Diệp này đó quỷ nhưng đều là lệ quỷ. Một bị khống chế, kia động khởi tay tới, lập tức liền có người đổ máu. Thấy như vậy một màn, tiết khải tức khắc sốt ruột, nhưng là lại nỗ lực nói cho chính mình, làm chính mình bình tĩnh lại. Rốt cuộc là cái gì? Là cái gì ở khống chế lại ra? hắn tầm mắt bay nhanh ở huyệt động bên trong đảo qua. muốn tử giữa tìm được vấn đề nơi lúc này tránh cho đột nhiên đối bên người người ra tay đại gia từng người ly những người khác đều có năm sáu bước khoảng cách miễn cho đột nhiên không chịu khống chế bạo khởi đả thương người làm như vậy tựa hồ thật sự khống chế được tình thế bọn họ từng người đứng ở một chỗ ngươi xem ta ta xem ngươi trong lúc nhất thời không có người ta nói lời nói cho nên huyện động chung đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới chỉ nghe thấy đại gia kịch liệt tiếng thở dốc một hồi lâu Bọn họ bên trong đều không có người lại bị khống chế Sau lưng khống chế bọn họ cái kia đồ vật Tựa hồ rời đi Liên ở bọn họ như vậy tưởng thời điểm Chu Hùng lại đột nhiên phát ra rên thanh Hắn đột nhiên duỗi tay chảo một cái đã bắt được chính mình cổ Hạ tử lực khí bóp chính mình Mắt thường có thể thấy được tốc độ Sắc mặt của hắn trở nên khó coi Trong miệng đầu lưỡi đều khống chế không được phun ra Mọi người cả kinh Theo bản năng kêu Chu Hùng Chu Hùng trên mặt biểu tình cực kỳ thống khổ Chính là thân thể lại hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, hung hăng bóp chặt chính mình cổ. Là cái gì? Tiết khải tầm mắt sốt ruột bay nhanh nhìn quét bốn phía, muốn tìm ra rốt cuộc là cái gì ở khống chế được đại gia, thẳng đến. Hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên túi đầu, thấy được chu hùng dưới lòng bàn chân rõ ràng ám trầm một vòng bóng dáng. Bóng dáng? Như vậy tối tâm địa phương, như thế nào sẽ có bóng dáng? Tiết khải tâm niệm quay nhanh, theo bản năng la lớn, là bóng dáng. Cùng với hắn thanh âm. hắn trong thai bắt giữ tới rồi một thanh âm như là mỗi đồ vật đâm thủng không khí thanh âm liền ở hắn như vậy tưởng dây tiếp theo hắn nghe được hét thảm một tiếng một đạo bóng dáng cắt qua không khí thẳng tắp đinh ở chu hùng dưới chân bóng dáng chung thân thể khống chế trợn trở về chu hùng bóp chặt chính mình cổ nhẹ buông tay thân thể tức khắc mềm mại ngã xuống trên mặt đất bị véo đến xanh trắng mặt dần dần khôi phục bình thường cả người khống chế không được kịch liệt ho khan tham lam bắt giữ bốn phía không khí mà bởi vì tiết khải kia một tiếng tiếng la mọi người theo bản năng không hẹn mà cùng nhìn về phía chu hùng dưới chân nơi đó là hơi hơi so chúng quanh nhan sắc muốn thâm muốn trầm màu đen là chu hùng bóng dáng màu bạc tiền su xuyên qua không khí hung hăng chắt ở kia đoàn đen nhánh bóng dáng thượng sau đó mọi người nghe được một tiếng thống khổ tiếng kêu chu hùng bóng dáng đột nhiên từ trên mặt đất dài quá ra tới biến thành một cái đen nhánh bóng dáng đúng là bọn họ ở bên trên gặp được cái kia đen thùi lùi người lúc ấy hắn bị khương diệp bắt lấy cùng châu đạo trưởng bó ở bên nhau sau lại không biết như thế nào chạy trốn Mà hiện tại, hắn lại xuất hiện ở tiết khải bọn họ trước mặt, tay hư hư che lại chính mình cổ. Ở cổ hắn nơi đó, có một quả màu bạc tiền xu hung hăng cắm ở nơi đó. Cho dù nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, đại gia lại vẫn cứ có thể cảm giác được hắn thống khổ. Tiết khải lớn tiếng chất vấn, người rốt cuộc là người nào? Hát ảnh nhìn về phía bọn họ, cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi có cái gì tư cách biết tên của ta? Hắn đoán độc nhìn về phía khương diệp, nói, nếu không phải nữ nhân kia... Các ngươi cho rằng các ngươi có thể sống đến bây giờ. Có thể đi đến nơi này. Nếu không phải nữ nhân kia, nếu không phải. Trong lòng mỗi khi sinh ra như vậy ý niệm, hắn đối Khương Diệp oán hận liền càng trọng một tầng. Rõ ràng cũng chỉ thiếu chút nữa, liền kém như vậy một chút, nơi này giới bích liền hoàn toàn bị phá hư, thế giới nhân loại cùng địa phủ, sớm một lần lui tới dung hợp. Chính là ai có thể biết, liền bởi vì như vậy một nữ nhân, liền đánh vỡ bọn họ sở hữu kế hoạch. hắn nhìn thoáng qua đang ở dần dần bị chữa trị giới bích trong lòng biết đại thế đã mất trong mắt khó chịu chi sắc càng trọng hắn cười lạnh một tiếng nói liền tính các ngươi chữa trị một cái giới bích kia thì thế nào thế giới dị biến đã sớm bắt đầu rồi các ngươi hiện tại ngăn cản hết thể đều đã chậm ba cái thế giới sớm hay muộn sẽ dung hợp nói xong ở mọi người nhìn chăm chú hạng hắn thân hình bay nhanh biến hóa nhân thân bộ dáng như là hòa tan giống nhau lại một lần biến thành màu đen bóng dáng huyệt động tối tăm nó tồn tại cơ hồ làm người khó có thể nhận thấy được giống như là hoàn toàn biến mất ở nơi này tiết khải bọn họ biểu tình biến đổi cảnh giác kiêng kỵ nhìn bốn phía sợ tên kia lại dùng như vậy kỳ quái thủ đoạn khống chế đại gia nhưng vào lúc này bọn họ nghe thấy được khương diệp cười lạnh thanh muốn chạy khương diệp đơn đầu gối ngồi xổm xuống thân mình tay phải ấn ở trên mặt đất dây tiếp theo yếu ớt chỉ bạc giống nhau mấy cái lôi điện từ nàng thủ hạ kéo dài mà ra nhanh chóng hướng cửa động chỗ kéo dài mà đi sau đó ở cửa động chỗ sắp vụt ra cái này huyệt động hắc ảnh không thể không lại lần nữa hiện thân bằng không tia lôi điện liền phải đánh tới hắn lôi điện giống như vật còn sống ở hắn từ trên mặt đất nhảy ra trong nháy mắt kia cũng từ trên mặt đất bay lên trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn một tiêu một sợi trực tiếp đem hắn gắt gao cồn lấy nô lôi điện đập ở trên người mang đến cực đại thống khổ hắc ảnh phát ra dên thanh người rốt cuộc là ai hắn ánh mắt sáng quắc nhìn cương diệp ngươi như vậy thực lực không phải là hiện tại người Ngươi là? Ngươi chẳng lẽ cũng là? Khương Diệp đánh gây hắn nói, nói, ngươi lại nhiều lần tưởng trí chúng ta vào chỗ chết, đậu thủ, như vậy liền muốn chạy. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Hắc ảnh, ngươi. Hắn mới phun ra một chữ, liền phát giác không thích hợp. Ngươi làm cái gì? Hắn thanh âm trở nên hoảng sợ, ngươi ở hấp thụ lực lượng của ta. Dừng tay, ngươi mau dừng tay. Hắn thanh âm trở nên có chút tức muốn hộc máu. Chỉ là mặc kệ hắn như thế nào hô to. Tương Diệp không hề có bung ra hắn ý tưởng, cuốn lấy hắn lôi điện một tia một sợi đem hắn lực lượng cắn nuốt, hắn đen nhánh thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chết ta? Trong suốt thân thể sắp biến mất, hắn thân ảnh trở nên điên cuồng, ta là bất tử, ngươi vĩnh viễn giết không chết ta. Cùng với hắn thanh âm, hắn thân ảnh rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Mông chỉ ý cười lạnh một tiếng, nói, thân thể đều biến mất, còn nói chính mình bất tử. Hắn đối này kỳ quái ra hỏa làm đánh giá. có bệnh, thuần thuần là có bệnh. màu tím lôi điện ti trở về, biến mất ở khương diệp trong tay. nàng túi đầu nhìn chính mình tay, hơi hơi nhũ nhữ mảy. hồi tưởng vừa mới hấp thu tên kia cảm giác, giọng nói của nàng nhàn nhạt nói, vừa mới tên kia, đại khái chỉ là một cái. ân, hắn bản thể hẳn là ở địa phương khác, cho nên tên kia mới ở cuối cùng như vậy tiêu gạo, bởi vì nàng sắc không có hoàn toàn đem hắn cấp giết chết. nhưng là, khương diệp mở ra tay lần nữa nắm lấy, nói, lần sau. ta sẽ không như vậy buông tha hắn. Tiết Khải bọn họ tiêu hóa xong sự thật này, một đám mỏi mệt lảo đảo ngồi dưới đất, cũng không chê trên mặt đất lầy lội đầy đất, chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài đều thực mỏi mệt, chỉ nghĩ ngồi xuyên khẩu khí. Vừa mới bọn họ chung có người bị thọc tới rồi bụng, hiện giờ bụng huyết lưu ra tới, đem xiêm y liệt đều cấp tầm đỏ, tình huống nhìn qua không tốt lắm. Tiết Khải bọn họ nhanh chóng cho hắn xử lý bụng miệng vết thương, tốt xấu trước đem huyết ngừng. Khương tiểu thư, chúng ta chung có người bị thương. Chúng ta cần thiết đến nhanh lên đưa hắn đi bệnh viện. Không biết nơi này còn có hay không mặt khác nguy hiểm, ngài có thể làm ngài người, tùy tiện một cái đi theo chúng ta đi ra ngoài sao. Tiết khải hỏi. Khương Diệp nhìn thoáng qua, nói, Lưu Nguyệt, ngươi an bài cá nhân theo chân bọn họ đi lên. Lưu Nguyệt lên tiếng, tùy tiện làm một người đi theo Tiết khải bọn họ trở lại mặt đất đi, đến nỗi Khương Diệp, nàng còn phải ở lại chỗ này chữa trị giới bích. Vừa mới nàng buông ra tay, giới bích chữa trị liền ngừng lại. hơn nữa những cái đó kim sắc công đức cũng ở ẩn ẩn biến mất nửa điểm đều không thể ly người nàng chỉ có thể trên mặt đất cho chính mình tìm cái địa phương ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia thay đổi cái thoải mái tư thế lại một lần đem tay thả đi xuống dùng lực lượng của chính mình hơn nữa công đức thông thả chữa trị giới bích tổn hại hết thảy rốt cuộc thật sự an tĩnh lại tiết khải bọn họ để lại hai người ở chỗ này dư lại người mang theo bị thương người kia về tới mặt đất chỉ là điểm này liền hao phí bọn họ mau nửa giờ thời gian Đủ để tưởng tượng bọn họ rốt cuộc tới bao sâu địa phương. Chờ bọn họ đi lên, liền thấy văn khiết cùng mặt khác hai người đều ở xuất khẩu nơi đó chờ, vừa nghe đến động tĩnh, ba người liền nhanh chóng chi lăng khởi thân thể tới, cảnh giác mở ra xuất khẩu chỗ, liền sợ có cái gì thứ không tốt chạy ra, mai cho đến thấy tiết khải bọn họ thân ảnh, mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, bọn họ khẩu khí này tùng đến vẫn là quá sớm, thực mau bọn họ liền thấy bị người nâng, bụng đỏ bừng người. Đây là làm sao vậy? văn khiết sắc mặt nháy mắt liền trắng như thế nào chịu như vậy trọng thương lại nhìn ra tới người nhân số không đúng lập tức thanh âm đều có chút run rẩy hỏi còn có hai người đâu bọn họ như thế nào không ở chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao tiết khải xem ba người biểu tình lo lắng vội an ủi nói không có việc gì mặt khác hai người tại hạ biên thủ chúng ta tìm được giới bích khương tiểu thư đang ở chữa trị khiến cho bọn họ ở nơi đó thủ đến nơi đô sinh ra điểm ngoài ý muốn hắn bị thương Đến mau chóng đưa đi bệnh viện. Chính bọn họ có xe, liền không có kêu xe cứu thương, mà là làm người mang theo, trực tiếp lái xe đi bệnh viện. Tiết Khải không có đi theo đi bệnh viện, chỉ là nhìn theo xe rời đi. Văn Khiết đột nhiên nghĩ tới cái gì, biểu tình thay đổi một chút, nói, ở các ngươi ra tới phía trước, có bốn người trước ra tới, đều là mình người đôi cá, thoạt nhìn như là chúng giao nhân nguyện rủa người. Lúc ấy bọn họ chúng ta vốn dĩ muốn ngăn lại bọn họ, chính là không ngăn lại. Càng nói đúng ra, bọn họ ba người quả thực chính là kiến càng hám thụ vừa thấy mặt đã bị bọn họ cấp số bay, bất quá kia bốn người hiển nhiên không có đối bọn họ ra tay, trực tiếp liền đi rồi. Ta xem bọn họ vào hải, người bên cạnh tiếp nhận câu chuyện nhập hải lúc sau liền biến mất. Tiết Khải trầm ngâm, hồi tưởng khởi lúc ấy mại Hà Thủy điên cuồng ngồi vào huyệt động cảnh tượng, còn có kia ba người bộ dáng, cùng với những cái đó chúng giao nhân nguyền rủa người, giao nhân nguyền rủa rốt cuộc là từ địa phương nào tới? Nếu là giao nhân rủa. kia nhất định là có thật sự giao nhân xuất hiện. Nghĩ vậy, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một cái cực kỳ vớ vẩn ý niệm tới. Có lẽ, đó là chân chính giao nhân. Hắn lẩm bẩm. Hắn thanh âm nói được nhỏ giọng những người khác không nghe rõ, liền nghi hoặc hỏi một tiếng. Tiết Khải phục hồi tinh thần lại, nói, không có, không có gì. Hắn không có nói thêm nữa cái gì. Hiện tại là buổi chiều, nhiệt độ không khí hạ thấp rất nhiều, giang lâm thôn trong thôn có thể thấy không ít thôn dân ra tới đi bộ. chờ nhìn đến tiết khải bọn họ mấy cái sinh gương mặt đều có chút kinh ngạc sôi nổi dò hỏi bọn họ là nơi nào tới tiết khải không rõ ràng lắm giang lâm thôn người cùng vị kia châu đạo trưởng quan hệ như thế nào nghe vậy chỉ là mơ hồ không do nói chúng ta là lái xe du lịch tự túc vừa vặn đi đến nơi này tới nghe vậy có thôn dân ánh mắt lập lòe một chút nói trời tối rồi chúng ta nơi này nhưng không có rừng chân địa phương các ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi đó là cái thân hình cao lớn làn da ngăm đen thanh niên Đại khái là ở trên biển dại nắng dầm mưa, nhìn qua thập phần cường trắng. Vẻ mặt của hắn có chút kỳ quái, tiết khải nhịn không được nhìn đối phương liếc mắt một cái, trong lòng khẽ nhúc nhích, cười hỏi, các ngươi thôn có hay không nhân già có thể cho chúng ta ngủ lại? Chúng ta có thể trả tiền. Hắn nói như vậy, thanh niên lại một chút không thấy cao hứng, ngược lại ác thanh ác khí nói, chúng ta nơi này không cho phép người ngoài ngủ lại, các ngươi mau cúp đi. Vũ sinh! ngươi nói cái gì? Bên cạnh một cái lao nhân mắng hắn. có người như vậy cùng khách nhân nói chuyện sao tên là vũ sinh thanh niên ác thanh ác khi nói dù sao ta là đối bọn họ hảo các ngươi nếu là không muốn chết ở chỗ này liền rời đi nơi này tiết khải cân nhắc một chút đột nhiên nói kỳ thật chúng ta là vì châu đạo trưởng mà đến nghe nói các ngươi trong thôn có vị rất lợi hại đạo trưởng nhà của chúng ta có người chúng ta liền muốn tìm hắn giúp đỡ hắn nói được tựa thật tựa giả nói đến châu đạo trưởng thời điểm hắn rõ ràng thấy thanh niên biểu tình trợt thay đổi trở nên cực kỳ khó coi chúng ta nơi này không có châu đạo trưởng các ngươi tìm lầm địa phương đi hắn nói sau đó duỗi tay đẩy đẩy tiết hải, ác thanh ác khi nói các ngươi mau cũng đi chúng ta giang lâm thôn không chào đón các ngươi các ngươi lăn à. tiết khải bị hắn đẩy nhương thân thể lại vẫn không nhúc nhích hắn nhìn trước mắt thanh niên đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi giang lâm thôn không chào đón chúng ta là bởi vì vị kia châu đạo trưởng sao vũ sinh biểu tình nháy mắt trở nên kinh ngạc như thế tiết khải liền minh bạch kỳ thật chúng ta là cảnh sát Lần này đến các ngươi giang lâm thôn tới, chính là vì giải quyết vị này châu đạo trưởng sự tình. 10 phút sau, Tiết Khải bọn họ ở ma Vũ Sinh trong nhà ngồi xuống. ma Vũ Sinh lấy dùng một lần cái ly cho bọn hắn đổ trà, thấy Tiết Khải bọn họ tầm mắt rừng ở nước trà thượng. Hắn Thô Thanh Thô khi nói, đây là chúng ta nơi này bản địa trà, có chút khổ, không biết các ngươi uống không uống đến quán. Nghe vậy, Tiết Khải bọn họ biểu tình càng thêm vi rượu, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc muốn hay không uống cái này trà. Tiết Khải cuối cùng vẫn là từ bỏ hướng này trà, ho nhẹ một tiếng, hỏi, vị kia châu đạo trưởng, ngươi biết nhiều ít. Thoạt nhìn, ngươi đối hắn, không giống những người khác như vậy tôn sùng A. Mao Vũ Sinh nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi thật là cảnh sát. Tiết Khải cười cười, nói, giấy chứng nhận đều cho ngươi xem, ngươi còn cứ gọi điện thoại đi hỏi. Này còn có thể là giả sao? Mao Vũ Sinh tưởng tượng, đây cũng là. Dừng một chút, hắn mới cùng Tiết Khải bọn họ nói lên châu đạo trưởng sự tình tới. Ở hắn trong miệng, vị tia châu đạo trưởng thật là có chút kỳ dị bản lĩnh, hắn ban đầu cũng cùng đại gia giống nhau, đối với đối phương thập phần sùng bái tin phục thẳng đến hắn ở huyền nhai bên kia, thấy như vậy một màn. Nói đến này thời điểm, trên mặt hắn lộ ra buồn nôn biểu tình, tựa hồ có chút buồn nôn. Hắn ở dưới vực sâu dưỡng thật nhiều kỳ quái kéo, những cái đó bộ dáng đều rất kỳ quái, chúng nó còn ăn, còn ăn người. Cuối cùng ba chữ, hắn thanh âm nói được thực nhẹ, tiếc khải nếu không phải cẩn thận nghe đều nghe không thấy hắn nói gì đó. Ở kia lúc sau, Vũ sinh ra được bắt đầu cố ý quan sát châu đạo trưởng, sau đó liền phát hiện một ít thực đáng sợ sự tình, hắn phát hiện châu đạo trưởng tựa hồ có thể đem người biến thành quái vật. Ta thấy hắn hai cái đồ đệ, bọn họ bộ dáng đều thay đổi, trở nên rất đẹp. Kỳ thật ở phạm vi bọn họ trên người xuất hiện dị biến tình huống thời điểm, châu đạo trưởng liền cố ý làm cho bọn họ biến mất ở người trong thôn trong tầm mắt, chỉ là Vũ sinh nhìn chằm chằm vào đạo quan bên kia. Tự nhiên liền phát hiện một ít những người khác sở không biết sự tình. Hắn cho rằng chúng ta không biết, rõ ràng là hắn hai cái đồ đệ giết trong thôn người, còn đem bọn họ ăn, hắn lại nói văn thư ca là quái vật, đem văn thư ca cấp giết. Nói đến này thời điểm, Vũ Sinh hốc mắt trở nên đỏ bừng, trong mắt toát ra thật sâu hận ý tới, ta tận mắt nhìn thấy hắn hai cái đồ đệ đem Mao văn tỉ giết, lại nói văn thư ca là ăn người quái vật, đem văn thư ca biến thành dáng vẻ kia. Mao văn thư, cũng là trong thôn người. So với hắn tuổi còn lớn hơn một chút, là một cái đại nhân thực ôn nhu thân hòa thanh niên. Vũ sinh lẩm bẩm, đều là bởi vì ta, văn thư ca mới có thể biến thành dáng vẻ kia, hắn đều là vì cứu ta. Lúc ấy, hắn nghe được Mao Vân tỉ trong nhà động tĩnh, chạy tới xem, vừa vặn liền thấy phạm vi cùng đại tráng cắn chết Mao Vân kia một màn. Hắn lúc ấy quá luôn cuống không cẩn thận phát ra động tĩnh, bị phạm vi bọn họ phát hiện, hắn sợ tới mức trực tiếp chạy, sau đó gặp được buổi tối đi tiểu đêm văn thư ca. Văn thư ca xem hắn sốt ruột hoảng sợ bộ dáng, do hỏi hắn đã xảy ra cái gì, hắn liền cùng văn thư ca nói hắn phát hiện sự tình. Bọn họ khẳng định phát hiện ta, bị bọn họ bắt lấy, bọn họ khẳng định sẽ giết chết ta. Hắn sợ hai nói. Văn thư ca thập phần bình tĩnh, cho hắn nói, ngươi đi trước trong phòng giấu đi, không có việc gì. Sau đó, hắn liền vào nhà núp vào, lại không nghĩ rằng, phạm vi bọn họ lại đem văn thư ca cấp bát, thậm chí, cũng đem văn thư ca biến thành như vậy quái vật. vũ sinh nói đến chuyện này mặt lộ vẻ hận ý nói châu đạo trưởng nói văn thư ca là giết người quái vật, đem văn thư ca đầu chém ném tới rồi dưới vực sâu uy những cái đó kéo hắn ôm đầu thập phần thống khổ lẩm bẩm tự nói giống nhau nói ta mỗi lần đều có thể ở huyền nhai nơi đó nghe được văn thư ca thanh âm rất nhiều lần ta thấy hắn đứng ở huyền nhai nơi đó nhìn ta hắn khẳng định là ở đoán ta đều là ta đều là bởi vì ta văn thư ca mới có thể bị bọn họ giết chết tiết khải an ủi nói Kết quả này, cũng không phải ngươi muốn nhìn thấy, hết thảy đều là ngoài ý muốn. Hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi vị kia văn thư ca, nếu bị bắt đều không có đem ngươi thổ lộ ra tới, vậy chứng minh hắn thực để ý ngươi, tình nguyện chính mình bị giết chết đều không muốn ngươi bị thương đến. Có như vậy huynh trưởng, ngươi nên cao hứng mới là. Vũ sinh hốc mắt trung nước mắt nháy mắt lăn xuống xuống dưới, hắn hít hít cái mũi, nói, văn thư ca vẫn luôn đối ta đều thực hảo. Hắn nhìn về phía tiết khải bọn họ, nói. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì cho các ngươi rời đi nguyên nhân đi. Cái kia châu đạo trưởng, còn có hắn những cái đó đồ đệ, bọn họ đều là quái vật, các ngươi căn bản không phải bọn họ đối thủ. Tiết Khải nhìn hắn, hỏi, ngươi nếu biết bọn họ có vấn đề, vì cái gì không có rời đi, ngược lại là còn đợi ở chỗ này đâu? Bởi vì, ngươi muốn báo thù sao? Vũ sinh biểu tình trong nháy mắt trở nên có chút kinh ngạc, nhưng là thực mau, hắn liền lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói, bọn họ giết văn thư ca. Ta đương nhiên phải cho văn thư ca báo thủ. Hiện tại ta không nghĩ tới biện pháp, chính là sớm hay muộn ta có thể đem bọn họ đều giết chết. Tiết khải những mày, nói, chuyện như vậy, các ngươi như thế nào không báo nguy? Vũ sinh trầm mặc một chút, nói, ngươi cho rằng chúng ta không báo nguy sao? hắn châm chọc cười, nói, chúng ta thôn nhiều người như vậy, các ngươi cho rằng, chỉ có ta một người nhận thấy được không đúng. Trước kia cũng có người nghĩ tới báo nguy, chính là sau lại đều mất tích, bọn họ bị châu đạo trưởng giết. thi thể bị uy những cái đó kỳ quái kéo. Đại khái là cái dạng này sự tình phát sinh nhiều, sau lại, bọn họ thôn người đã bị vây ở nơi này. Rất nhiều người không có nhận thấy được, chính là chỉ có ta ý thức được, chỉ cần đi ra thôn một trăm nhiều mễ, chúng ta bất chi bất giác liền sẽ đi trở về tới. Tam thúc công mấy ngày trước nói muốn muốn học trợ, chính là mới vừa đi ra thôn không bao lâu, liền đã trở lại, sau đó còn đã quên chính mình muốn học trợ sự tình. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy đặc biệt, Không biết có phải hay không chỉ có chính mình phát hiện chuyện này, vẫn là trong thôn còn có những người khác cũng nhận thấy được việc này, nhưng là bọn họ thôn người, đích đích xác xác bị hoàn toàn lưu tại nơi này, mỗi lần có đi ra ngoài ý niệm, đi ra ngoài không trong chốc lát lại sẽ trở về, trở về lúc sau, liền hoàn toàn quên mất muốn đi ra ngoài ý niệm. Hắn ngữ khí nhàn nhạt nói, chúng ta đã sớm ra không được. Nhan nhạt trong giọng nói, rồi lại mang theo một cổ lệnh người cảm thấy áp lực tuyệt vọng, mặc cho ai đều có thể cảm giác được hắn bình tĩnh phía dưới điên cuồng. Tiết Khải nhìn hắn, đột nhiên nói, "Nếu ngươi tin tưởng ta nói, ta có thể nói cho ngươi, không, có gì bất ngờ xảy ra nói, thực mau, các ngươi thôn người là có thể đi ra ngoài." Vũ Sinh máy ngẩng đầu xem hắn. "Vũ Sinh, Vũ Sinh." Văn Thư Ca, Văn Thư Ca lại xuất hiện. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến nôn nóng sợ hãi thanh âm. Chương 134 mươi 134 chương. Lộc cục. Cấp tốc tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, một đạo thân ảnh hấp tấp từ bên ngoài chạy vào. Vào cửa liền sốt ruột mà hoảng loạn la lớn, vũ sinh, văn thư ca lại xuất hiện. Sau đó, hắn thanh âm ở nhìn thấy tiết khải bọn họ đoàn người là lúc, liễu lo mà nhiên, hơn nữa trở nên có chút cứng đờ lên. Đây là cái cùng vũ sinh tuổi không sai biệt lắm đại thanh niên, hắn cứng đờ trên mặt, khỏe miệng khẽ động một chút, khô cằn nói, vũ sinh, ngươi có khách nhân à, ta đây chờ hạ lại đến tìm ngươi. Hắn tuy rằng nói như vậy, chính là trên mặt biểu tình rõ ràng thập phần nôn nóng trước nhiên, che giấu không được hoảng loạn. Tiết Khải nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua trầm mặc Mao Vũ Sinh, hỏi, ta kỳ thật từ vừa mới liền rất để ý ngươi lời nói, ngươi đã nói, Mao Văn Thư đã chết, vì cái gì ngươi lại nói ở huyền nhai thấy hắn? Nghe được nghi vấn của hắn, chạy vào thanh niên nghi hoặc hỏi, Vũ Sinh, bọn họ là ai a? Tiết Khải cười một cái, đứng dậy nói, ngươi hảo, chúng ta là thành phố tới cảnh sát, lần này lại đây, chủ yếu là vì giải quyết châu đạo trưởng sự tình. Hắn dừng một chút Nhìn thoáng qua biểu tình không đồng nhất hai vị thanh niên nói kỳ thật chúng ta nghiêm khắc ý nghĩa thượng cũng không tính chân chính cảnh sát các ngươi có thể đem chúng ta xem vì phía chính phủ thần quái sự kiện chuyên nghiệp xử lý nhân viên cho nên các ngươi hiện tại buồn rầu sự tình có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ thần quái sự kiện này đặc thù từ ngữ nháy mắt khiến cho hai cái thanh niên chú ý bọn họ hai cơ hồ là nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn về phía tiết khải bọn họ trong mắt xuất hiện một đạo sáng ngời quan mang vài phút sau. một đám người lại lần nữa ngồi xuống ghế trên tên kia tới tìm mao vũ sinh thanh niên theo hắn tự giới thiệu hắn kêu mao vũ huy là mao vũ sinh đường đệ mao vũ sinh tay cầm khẩn lại buông ra buông lòng ra lại nắm chặt như thế lặp lại rất nhiều lần tựa hồ mới rốt cuộc lấy hết can đảm mở miệng hỏi tiết khải ngươi vừa mới nói phía chính phủ thần quái sự kiện chuyên nghiệp xử lý nhân viên rốt cuộc là có ý tứ gì tiết khải suy nghĩ một chút nói kỳ thật trên đời này có rất nhiều khoa học vô pháp giải thích sự tình thí dụ như quỷ Rất nhiều người tuy rằng đã không tin, nhưng là quỷ thật là tồn tại. Quỷ là bởi vì chết đi nhân tâm có chấp niệm, không được siêu thoát, mới có thể biến thành quỷ lưu tại trên đời này. Đối với bọn họ tới nói, lưu tại trên đời, kia cũng là một loại thống khổ. Đối với như vậy quỷ, chúng ta sẽ đưa bọn họ siêu độ, trợ giúp bọn họ giải thoát. Nghe đến đó, Mao Vũ sinh biểu tình do dự, một hồi lâu, hắn phun ra khẩu khí tới, rốt cuộc đem sự tình nói cho tiết khải bọn họ. Văn thư ca, giống như biến thành quỷ. Hắn nói, biểu tình có chút hoàng hốt. Đó là ở Văn Thư ca sau khi chết nửa tháng sau, ta giống thường lui tới giống nhau đi Huyền Nhai bên kia, liền thấy một khối vô đầu thi thể ở Huyền Nhai nơi đó, bồi hồi vẻ mặt của hắn có chút mờ mịt, lại có chút sợ hãi, đặt ở một bên tay nhịn không được nắm thành quyền. Một bên Mao Vũ Huy nghe được hắn nói, nhịn không được nhe răng trợn mắt, tựa hồ là cảm thấy có chút thấm người. Mặc kệ bọn họ phía trước cùng Mao Văn Thư cảm tình có bao nhiêu hảo, nhưng là chết đi người lại đi ra ngoài, vẫn là không có đầu bộ dáng. Lại thế nào, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Mao Vũ sinh dừng một chút, bình ổn một chút có chút phập phòng cảm xúc, mới tiếp tục nói, ta thực xác định đó là Văn Thư Ca, bởi vì hắn còn ăn mặc tử vong kia một ngày xiêm y gì ấy. Kia một ngày, Văn Thư Ca đầu bị người bổ xuống, bị châu đạo trưởng giết chết, mà hắn thấy kia nói quỷ ảnh, cũng là không có đầu. hắn không chỉ có là thấy một lần, là thấy quá vô số lần. Sau lại ta cẩn thận quan sát sau phát hiện, mỗi ngày ở Thái Dương xuống núi thời điểm. văn thư ca hồn phách liền sẽ xuất hiện ở huyền nhai bên kia mai cho đến ngày hôm sau buổi sáng mới có thể biến mất mà vũ huy sen mùng nói ta có thể chứng minh lời hắn nói là thật sự hơn nữa các ngươi nếu không tin hiện tại liền có thể đi theo chúng ta đi nhìn một cái ta vừa mới chính là từ huyền nhai nơi đó lại đây ta thấy văn thư ca lêu lỏng xuất hiện ở kia tiết khải nhìn bọn họ liếc mắt một cái nhanh chóng quyết định nói chúng ta đây liền đi xem cho nên một đám người lại ra cửa đi vòng đi giang lâm thôn huyền nhai bên kia Huyền nhai khoảng cách bọn họ thôn vẫn là có chút khoảng cách, đi rồi đại khái 5-6 phút, xa xa thấy huyền nhai bong dáng, lại là phá lệ hiểm trở, cao ngất đứng lặng ở nơi đó, phía dưới là ẩm ĩ không thôi bạch lãng, không ngừng chụp đánh ở trên vách núi, phát ra xôn xao thanh em tới. Phía dưới là một tảng lớn đá lởm trầm quái thạch, cục đá nhiều là bén nhọn, như là từng cây cắm ở trong nước lơi dao, người nếu là một đầu ngã quỵ đi xuống, sợ là đến trực tiếp bị thọc cái đối xuyên, lập tức ô hô mất mạng. cũng khó trách Giang Lâm thôn người không yêu hướng bên này trước kia nơi này ngã chết không ít người sau lại liền đồn đãi bên này thường xuyên náo quỷ cho nên chúng ta thôn người giống nhau không có chuyện đều sẽ không tới nơi này Ma Vũ Huy cùng bọn họ nói hắn Tinh tình so Ma Vũ sinh muốn hoạt bát đến nhiều lúc này mặt trời chiều ngã về tây Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống đi chỉ còn lại có ánh chiều ta còn dừng lại ở phía tây kia một mảnh không trung cho nên thiên còn không có hoàn toàn ám đi xuống còn có thể rõ ràng thấy huyền nhai bên kia cảnh tượng càng tiếp cận huyền nhai mao vũ sinh biểu tình liền càng cứng đờ thẳng đến bọn họ đi tới huyền nhai nơi này vẻ mặt của hắn đã cứng đờ đến không thể nhìn bọn họ không có trực tiếp đi lên mà là đứng ở phía dưới từ nơi này hướng phía sau vòng có thể đi đến trên vách núi đi nhưng là từ bọn họ nơi này liếc mắt một cái là có thể thấy dưới vực sâu cảnh sát bạch lãng trục ngạn đã lởm chởm quái thạch phóng lên cao hướng lên trên huyền nhai trên vách đá có lớn lớn bé bé khổng này đó khổng đại đại khái có người như vậy cao, tiểu nhân lại rất nhỏ, bất quá lớn bằng bàn tay. Chúng nó rậm rạp phân bố ở trên vách đá, giống như là một đám tổ hong động mắt. Mà ở phía dưới kia phiến quái thạch trung, có một đạo trong suốt thân ảnh đứng ở bên trong. Hắn thường thường không lưng, giống như là ở túi đầu tìm cái gì, mà để cho người cảm thấy thấm người, đó là hắn không có đầu, bả vai trở lên trống rỗng, nơi đó một mảnh huyết nhục mơ hồ, hoàng hốt trung, tựa hồ còn có máu ở kích động. Ma Vũ Huy thật cẩn thận nhìn thoáng qua. Sắc mặt có chút trắng bệnh, nhỏ giọng nói, đó chính là văn thư ca, trên người hắn quần áo, vẫn là hắn chết thời điểm ăn mặc. Tiết Khải nhìn thoáng qua, xác định đó là một cái quỷ hồn, hắn nhìn đối phương tựa hồn là tìm kiếm giống nhau động tác, có chút kỳ quái hỏi, hắn đang tìm cái gì? Khả năng, là ở tìm hắn bị chém rất đầu. Ma Vũ sinh trả lời, thanh âm có chút gian nan, từ trong nhà mãi cho đến đi đến huyền nhai nơi này, hắn liền không có lại nói nói chuyện tới, đây là hắn nói câu đầu tiên lời nói. Hắn nói, khi đó, châu đạo trưởng nói hắn là trong thôn ăn người quái vật, liền đem hắn đưa tới nơi này. Hắn trước đem hắn đầu chém, ném ở dưới vực sâu, nói đúng không chém rơi đầu, hắn còn sẽ xuống lại. Sau đó, mới đồng dạng đem Mao Văn Thư bị chém rớt đầu ném tới dưới vực sâu. Lúc sau, Mao Văn Thư quỷ hồn xuất hiện ở dưới vực sâu. Mỗi lần xuất hiện, hắn đều như là ở dưới vực sâu tìm cái gì, tỉ mỉ không lưng tìm kiếm. Cho nên Mao Vũ Sinh suy đoán, hắn là ở tìm chính mình bị chém rớt đầu cũng chỉ có cái này lý do nói được không. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiết Khải bọn họ, mắt lộ ra cầu xin, nói, văn thư ca mặc kệ là tồn tại thời điểm, vẫn là sau khi chết, hắn đều không có thương tổn quá bất luận kẻ nào. Tiết Khải suy nghĩ nói, nếu hắn thật là ở tìm chính mình bị chém rất đầu, như vậy hắn chấp nghiệm, khả năng chính là đầu mình, như thế, chỉ cần đem hắn đầu tìm được, hắn trong lòng chấp nghiệm hẳn là liền sẽ biến mất. Nếu là như thế này, như vậy chuyện này liền rất đơn giản. Bất quá Tiết Khải nhìn thoáng qua trên vách đá kia lớn lớn bé bé động mắt, tổng cảm thấy này đó động trong mắt lộ ra một loại bất tường hắn suy nghĩ một chút, hỏi Mao Vũ Sinh, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, ngươi thấy châu đạo trưởng ở huyền nhai bên kia dùng người chăn nuôi quái vật, như vậy, những cái đó quái vật ở nơi nào? Ít nhất trước mắt tới xem, dưới vực sâu là một mảnh tương hòa, không hề có quái vật dấu vết. Mao Vũ Sinh nói, chúng nó liền ở tại huyền nhai những cái đó động trong mắt. Nói. tựa hồ là nghĩ tới những cái đó lệnh người buồn nôn đồ vật hắn trên mặt lộ ra phản cảm chán ghét biểu tình tới nói chúng nó sẽ chỉ ở buổi tối xuất hiện đại có người như vậy cao tiểu nhân cùng bình thường ít xanh giống nhau lớn nhỏ mỗi cái đều lớn lên thập phần khủng bố kỳ quái nghe vậy tiết khải như suy tư gì nói có lẽ chúng ta đã gặp qua ngươi nói những cái đó quái vật. ma vũ sinh đột nhiên ngẩng đầu xem hắn tiết khải nói kỳ thật có một chuyện chúng ta vẫn luôn không cùng các ngươi nói vị kia châu đạo trưởng hắn đã chết cái gì? Mao Vũ Sinh Đường huynh đệ hai người một câu buột miệng tốt ra, thần sắc đều cực kỳ khiếp sợ. người nói hắn đã chết. Mao Vũ Sinh vội vắng hỏi. Tiết Khải nói, cụ thể tình huống chúng ta không thể cùng các ngươi nói, nhưng là hắn đích đích sát xác đã chết. đến nỗi các ngươi thôn người bị nhốt ở trong thôn, chúng ta lúc sau cũng sẽ xử lý chuyện này, cho nên các ngươi không cần lại như vậy sợ hãi, sẽ không lại có người thương tổn các ngươi. Mao Vũ Sinh hồi lâu không nói chuyện, chỉ là thần sắc ngơ ngẩn. đột nhiên hắn một mông ngồi ở trên mặt đất nước mắt nháy mắt liền từ hốc mắt lăn xuống ra tới ô ô ô ô ô ô a hắn đột nhiên lớn tiếng khóc thút thít lên như là hài tử giống nhau gào khóc giống như là muốn đem trong khoảng thời gian này sợ hãi toàn bộ đều khóc ra tới nơi xa đang ở dưới vực sâu không lưng tìm kiếm gì đó vô đầu quỷ hồn thẳng thắn thân thể thân thể hơi hơi hướng tới tiết khải bọn họ phương hướng nghiêng như là ở hướng bên này xem giống nhau phong đem tiếng khóc rất xa thổi lại đây Mao Vũ Sinh khóc lớn lúc sau, sắc mặt có chút hồng, đối mặt Tiết Khải bọn họ, ánh mắt cũng có chút trốn tránh, thoạt nhìn là có chút ngượng ngùng. "Nếu là các ngươi có thể lại sớm tới mấy tháng, Văn Thư ca sẽ không phải chết." Hắn nói, ngữ khí thở dài, cũng không phải ở trách cứ Tiết Khải bọn họ, chỉ là đơn thuần tiếc nuối. Tiết Khải nhìn về phía hắn, nói, "Kỳ thật ta có một chuyện muốn thỉnh các ngươi hỗ trợ." Hắn lời nói vừa nói, Mao Vũ Huy một phách ngực, nói, "Ngươi muốn chúng ta giúp cái gì?" Ngươi cứ việc nói. Ngươi chính là chúng ta thôn đại ân nhân A. Tiết Khải nói, như vậy, các ngươi có hay không có thể ăn đồ vật, cho chúng ta điền một điền bụng. Hắn cười khổ một chút, sờ sờ đã sớm bẹp đi xuống bụng, trừ bỏ buổi sáng ăn bữa sáng, chúng ta một ngày không ăn cái gì. Như là vì khẳng định lời hắn nói, hắn bụng thập phần hợp với tình hình lộc cộc kêu một tiếng. Thấy thế, ngay cả vừa mới bởi vì khóc một hồi mà có chút ngượng ngùng mao vũ sinh đều cười, hắn nói, có. Chúng ta thôn người đều có cất giữ lương thực thói quen. đúng rồi các ngươi thích ăn cá sao nhà ta phơi cá mặn chỉ cần phóng điểm trao thượng nổi trưng một chút liền đặc biệt ăn ngon bọn họ thanh âm dần dần biến thấp mãi cho đến hoàn toàn biến mất chờ về đến nhà mao vũ sinh cùng mao vũ huy hai người liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm tiết khải bọn họ nguyên bản tưởng hỗ trợ bất quá bọn họ không có thiêu quá loại này nông ra thô bếp ở nửa ngày không đem hỏa dâng lên tới lúc sau đã bị mao vũ huy cấp đẩy ra một giờ sau một trình bàn đồ ăn liền sửa chị hảo bởi vì tiết khải nói qua còn có bằng hưu không ăn cơm, bởi vậy đồ ăn ma vũ đều sinh làm được có bao nhiêu trước cầm trong nhà chén lớn trang thượng cơm, sau đó bên trên phủ kín đồ ăn, lại cầm cái ít hơn một chút chén đảo khấu ở bên trên, miễn cho chờ hạ sái ra tới trưng cá mặn trưng hai điều, một ngày chờ hạ làm cho bọn họ mang đi, một cái hiện tại thượng bàn ăn mao vũ sinh cha mẹ trở về, mao vũ sinh giới thiệu tiết khải bọn họ là chính mình bằng hữu, tuy nói cha mẹ biểu tình có chút nghi hoặc. Tựa hồ là không rõ nhà mình nhi tử khi nào có như vậy một đám bằng hữu nhưng là lại không có hỏi nhiều cái gì. Tiết khải bọn họ lễ phép cùng hai vị trưởng bối chào hỏi, hai vị trưởng bối có chút có quáp, hơi chút nói vài câu liền đi ra cửa. Mà Vũ sinh nói, ta ba mẹ bọn họ tính cách đều tương đối nội hướng, các ngươi không cần để ý. Tới, nhanh ăn đi, không phải nói đói bụng sao. Tiết khải bọn họ thật là đói bụng, hôm nay một ngày, trừ bỏ buổi sáng ăn chút gì, ngày này là mẹ thủy chưa hết. đã sớm là lại khát lại đói trên môi làm được đều khởi ra mao vũ sinh trưng cá mặn thật là ăn ngon hàm hương ăn với cơm mang theo thịt cá tiên nột còn có trao độc đáo phong vị đó là không yêu ăn cá mặn văn khiết đều nhịn không được rỗi chết búa nhà ngươi cái này cá mặn thật sự hảo hảo ăn a văn khiết nhịn không được nói mao vũ sinh đã sớm ăn cơm xong bởi vậy không theo chân bọn họ cùng nhau ăn nghe nàng khích lệ cười đáp ý nói đây chính là ta sở trường hảo đồ ăn đương nhiên ăn ngon Các ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút. Đúng rồi. Hắn nhớ tới một chuyện, buổi tối các ngươi muốn ngủ lại sao? Nếu nếu muốn, ta thế các ngươi ăn bài, ta đại bá tam thúc nhà bọn họ, có trụ địa phương. Nghe vậy, Tiết Khải tự hỏi một chút, hỏi, Châu Đạo Trưởng, ta là hỏi kia tòa đạo quan, nơi đó hẳn là có trụ địa phương đi. Chúng ta ở nơi đó trụ là được, không cần phiền thoái các ngươi. Các ngươi trụ nơi đó. ma Vũ sinh đồng tử co rụt lại, biểu tình vô ý thức liền có chút căng chặt đi lên. bất quá thương mau hắn liền nhớ tới tiết khải đối bọn họ nói qua châu đạo trưởng đã chết sự tình thần sắc lại nhẹ nhàng xuống dưới tiết khải chú ý vẻ mặt của hắn biến hóa nhịn không được tưởng có lẽ đối với mao vũ sinh thậm chí bọn họ toàn bộ giang lâm thôn tới nói châu đạo trưởng đều là bọn họ một hồi ác ngộng mà hiện tại trận này ác ngộng tuy rằng kết thúc nhưng là bọn họ lại còn vẫn cứ lún xuống ở cái loại này sợ hãi bên trong đại khái chỉ có thời gian có thể vớt phẳng bọn họ sợ hãi cùng hoảng sợ Tiết khải bọn họ ăn uống no đủ lúc sau, cầm bao vũ sinh nhà bọn họ rồi đem trang tốt đồ ăn mang đi, lại lần nữa từ núi giả nhập khẩu nơi đó, đi tới phía dưới đi, văn khiết cùng một cái khác thanh niên vẫn là ở bên trên chờ bọn họ, thuận tiện tìm một chút đạo quan phòng cho khách, bọn họ đêm nay khả năng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Một đường đi xuống, so với lần đầu tiên xuống dưới, trong thông đạo âm khí phai nhạt rất nhiều, kia cổ âm lanh đến phảng phất liền người hồn phách đều phải đồng cứng âm khí, trở nên vô hại vài phần 20 phút sau. bọn họ từ trong thông đạo đi ra, thấy trở nên có chút trong suốt lại hà. Hiện tại loại hà nhìn qua nhan sắc muốn trong mắt một ít, quỷ khí cũng không có phía trước trọng, chỉ là nơi này không khí vẫn là có chút ướt lạnh, làm người thật sự là có chút không thoải mái. chờ bọn họ trở lại dưới bích nơi kia phiến huyệt động trung, thấy khương diệp còn ngồi ở dưới bích phía trước, một bàn tay đặt ở dưới bích thượng, nguyên bản đã sẽ rách ra vô số lớn lớn bé bé khẩu tử giới bích, lúc này bị kim sắc công đức lấp đầy chỗ hổng, địa phủ quỷ khí rốt cuộc không có lại ùa vào tới. Nhiệt độ không khí tự nhiên lên cao vài phần. Mông Chỉ Ý cùng mặt khác một người lưu lại nơi này, thấy bọn họ lại đây, Mông Chỉ Ý nhịn không được hắn giận, các ngươi đi ra ngoài cũng lâu lắm đi, ta đều mau chết đói. Tiết Khải nói, gặp một chút sự tình. Hắn đem trang đồ ăn giỏ che buông xuống, nói, ta cho các ngươi mang theo đồ ăn, các ngươi khẳng định đói bụng. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khương Diệp phương hướng, làm mông Chỉ Ý chính bọn họ lấy, sau đó bước đi qua đi, tới rồi Khương Diệp bên người, thấp giọng dò hỏi, "Khương tiểu thư, ngài nếu không nghỉ ngơi một chút ăn trước cái cơm khương diệp hơi hơi mở mắt ra tới trong vắt trong mắt che một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng tím nàng nói không cần các ngươi ăn của các ngươi không cần phải xen vào ta nghe vậy tiết khải không có nói thêm nữa cái gì nhưng là vẫn là đem nàng kia phân đồ ăn để lại ra tới vẫn luôn đun nóng đặt ở một bên mông chỉ ý bọn họ đã sớm đói cực kỳ mồm to bảo mấy khẩu cơm mới cảm thấy chính mình lại sống lại đây đồ ăn cũng không tính ăn ngon Nhưng là cái kia cá mặn là thật sự xuất sắc, hai người đều khen vài câu. Chờ ăn cơm xong, bọn họ từng người ngồi ở một bên, nhàn rỗi không có việc gì, liền bắt đầu tu luyện, bất qua ăn giao hấn, bọn họ lần này là thời khắc cảnh giác bốn phía, miễn cho lại có thứ gì đột nhiên toát ra đầu tới. Tiết Khải còn cùng mông chỉ ý hai người nói bọn họ ở bên trên gặp được sự tình, ở gặp được Mao Vũ Sinh lúc sau, hắn nói cho bọn họ kia hết thảy. Mông chỉ ý gắt gao nhăn không, nói, cũng không biết là cái gì thuật pháp. thế nhưng có thể đem toàn bộ thôn người vây ở chỗ này, chẳng lẽ là cái gì trận pháp? Tiết Khải nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta cấp cầm thuyền bọn họ gọi điện thoại, ngày mai hắn sẽ cùng hiệp hội những người khác cùng nhau lại đây. Mông chỉ ý khẽ gật đầu, nói, thầm ra, thật là thực am hiểu trận pháp. Chuyên nghiệp đối khẩu. Nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, biểu tình đổi đổi, quay đầu nhìn quanh bốn phía, hỏi, cái kêu tiêu phạm vi đâu? Nghe vậy, Tiết Khải chớp chớp mắt. Rốt cuộc nhớ tới hắn vẫn luôn cảm giác được khắc thường cảm là cái gì, bị Khương Tiểu Thư bắt lấy cái kêu tiêu phạm vi thanh niên đi đâu. Kia chính là bị giao nhân nguyên rủa, sinh ra dị hóa người, hắn chính là lấy nhân tâm vị thực. Thảo. Thế nhưng làm hắn trốn thoát. Mông chỉ ý nhịn không được bạo câu thô khẩu. Tiết Khải hồi ức phía trước phát sinh sự tình, nói, hẳn là ngoại hà ủa vào tới thời điểm, ở kia lúc sau, ta liền không nhìn thấy hắn. Khi đó chính bọn họ đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào còn chú ý được đến một cái bị bọn họ chảo người. Lúc sau lại bị kia không biết rốt cuộc là thứ gì đen thủi lùi bóng dáng cấp lăn lộn một phen, mai cho đến hiện tại, mới nhớ tới người này tới. Tiết Khải thở dài, có chút mỏi mệt đè lại chán, nói, hy vọng hắn không có đi hại người. Bằng không bọn họ những người này, thật là tội nghiệt lớn. Bất quá người đều đã chạy, hiện tại nói những việc này đã không thay đổi được gì, chỉ có thể gọi điện thoại làm huyền môn người nhiều chú ý một chút cảnh di huyện bên này, tên kia nếu là yếu hại người. khẳng định là gần đây kế tiếp thời gian khương diệp ở tu bổ giới bích tiết khải bọn họ liền rửa sạch ra một mảnh sạch sẽ địa phương tới ngồi ở chỗ kia tu luyện bọn họ tuy rằng mệt đến không được chính là tại đây địa phương cũng ngủ không được chi bằng tu luyện chờ đã đến giờ điểm nơi này biên càng thêm ấm lãnh tiết khải bọn họ phân hai nhóm người một ít người trước đi lên nghỉ ngơi một ít người tại đây thủ chờ nửa đêm lại thay phiên còn không biết nơi này có hay không cái gì nguy hiểm cảnh giác điểm tổng không sai tiết khải nói những người khác cũng không có gì dị nghị tiết khải cùng khác hai người giữ lại thủ nửa đêm trước mà mông chỉ ý cùng mặt khác hai người ba người còn lại là đi lên ngủ nghỉ ngơi chờ tam điểm lại xuống dưới đúng rồi tiết khải nhớ tới một chuyện cùng mông chỉ ý nói chờ hạ ngươi đi lên hỏi một chút văn khiết bọn họ cái kêu kêu phạm vi nếu thật sự chạy khẳng định muốn từ nơi đó đi ra ngoài ngươi hỏi bọn hắn có hay không thấy nếu không có hoặc là nơi này còn có mặt khác đi thông bên ngoài thông đạo hoặc là Hắn còn ở nơi này, chỉ là giấu đi. Nghe vậy, mông chỉ ý gật đầu, đem lời này nhớ kỹ. Đêm nay, Tiết Khải bọn họ liền như vậy thay phiên gác đêm, phòng ngừa lại có thứ gì chạy ra, cả đêm liền như vậy đi qua, chờ ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, huyền môn bên kia liền lại có người chạy đến, lần này thẩm chí Chu cũng tới. Tiết Khải vừa mới ngủ hạ không bao lâu đã bị người đào lên, thậm chí Chu bọn họ tới động tĩnh coi điểm đại, xe một chiếc tiếp một chiếc khai tiến vào giang lâm thôn có không ít người bị đánh thức. Đèn cũng là một nhà tiếp một nhà sáng lên tới nhà Chỉ là trong thôn không có người ra tới xem Lén lút trốn ở trong phòng nhìn Sau đó Giang lâm thôn các thôn dân liền thấy này đó đột nhiên tới người Đem xe ngừng ở châu đạo trưởng đạo quan trước cửa Ở đạo quan nơi đó dừng lại Là châu đạo trưởng các khách nhân Trong nhà người Không tránh được nghị luận Tiết khải bị thẩm trì chu đào lên Một đầu tóc lộn xộn, Còn buồn ngủ mở mắt ra Đối thượng chính là thẩm trì chu có chút hưng phấn một khuôn mặt Tiết khải Các ngươi thật sự tìm được rồi giới bích. Thậm chí Chu hai mắt sáng lên hỏi. Tiết Khải nhìn thoáng qua đại rộng mở môn, có thể thấy bên ngoài vẫn là hắc, hắn rôi tay ấn ở trên mặt, chỉ cảm thấy đầu nhất chịu nhất chịu đau. Thậm chí Chu, ngươi nhìn xem hiện tại vài giờ, ngươi liền không thể chờ ta tỉnh ngủ lại nói sao. Ta vừa mới ngủ hạ không vài phút. Hắn nhịn không được nói. Thậm chí Chu đúng lý hợp tình nói, không thể. Ta cả đêm cũng không ngủ, ngươi mau đứng lên cùng ta nói nói giới bích sự tình. Bọn họ là đêm qua nhận được điện thoại, nghe nói Tiết Khải bọn họ tìm được rồi giới bích nơi, hiệp hội người đều thập phần hiệp hội, phía sau tiếp trước muốn lại đây, sau lại thương lượng một chút, rốt cuộc tuyển hảo người được chọn, một đám người lập tức liền lái xe lại đây, đuổi 7-8 tiếng đồng hồ, lúc này mới tới rồi giang lâm thôn. Hiện tại thẩm trì chu một chút đều không đây, trong lòng chỉ có tò mò. Người mau đứng lên, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Hắn nuôi Tiết Khải nói, dừng một chút nói, hơn nữa không chỉ có là ta tới. lao gia tử nhà ngươi bọn họ cũng tới nghe vậy còn có chút hôn mê tiết khải nháy mắt thanh tỉnh thậm chí chu đi ra ngoài liền thấy vài vị lao gia tử đi nhanh hướng tới bên này đã đi tới hắn vội vàng đón qua đi nói tiết khải đã đi lên đang ở mặc quần áo nghe vậy vài vị lao gia tử một đốn kia chúng ta đi trước bên ngoài ngồi ngồi xuống đi thiết ra Lão gia tử cùng bên cạnh vài vị thương lượng mặt khác mấy người cũng không ý kiến một đám người lại sôi nổi đi ra ngoài đi bên ngoài ngồi đi thậm chí chu cũng đi theo đi ra ngoài hơn 10 phút sau quần áo chỉnh tề tiết khải mới từ bên trong ra tới thần sắc có chút che giấu không được mệt mỏi trong viện đen đuốc sang trưng vài vị lao gia tử ngồi ở chỗ kia nói chuyện hiếm không khí nhưng thật ra nhẹ nhàng thấy hắn lại đây sôi nổi tiếp đón hắn tiết khải qua đi theo chân bọn họ chào hỏi hắn tuổi tác tiểu bất quá bối phận đủ đại là tiết ra lão gia tử lão niên đến tử cho nên thậm chí chu nhóm muốn đều ra ra mãi mãi người Hắn đều là kêu thúc thúc thầm thầm. Nhà mình lao ra tử đứng dậy, một cái tắt chụp ở hắn phía sau lưng thượng, nói, tinh thần điểm, này héo héo đáp đáp, giống bộ răng, gì? Tiết khải nỗ lực làm chính mình đánh lên tinh thần tới, bất đắc dĩ giải thích nói, ta tam điểm mới thay đổi mông chỉ ý bọn họ đi xuống, trở về 3 giờ rưỡi mới ngủ hạ. Mà hiện tại, mới khoảng 5 giờ, chân trời mới tờ mờ sáng, hắn mới ngủ một tiếng rưỡi có lẽ đều còn không có, sao có thể tinh thần đến lên? muộn ý ở dưới Một vị lao gia tử mở miệng, đúng là mông gia lão gia tử, hỏi, các ngươi thật sự tìm được rồi giới bích. Tiết khải gật đầu, nói, chúng ta tìm được thời điểm, giới bích tình huống đã rất nghiêm trọng, địa phủ nại hà đều có một đoạn cùng chúng ta thế giới đã xảy ra giao điệp. Trong đám người một trận hít ngược khí lạnh thanh âm vang lên, là địa phủ nại hà. Câu lại hà nại hà, có người truy vấn. Tiết khải gật đầu, biểu tình cũng có chút nghiêm trọng, chúng ta đi xuống liền thấy nại hà, sau đó mới tìm được giới bích. Giới bích cơ hồ đã đều bị phá hủy, địa phủ bên kia quỷ vật không ngừng phá hư giới bích, nếu không phải Khương Tiểu Thư, giới bích đã sớm nát, hiện tại nàng đang ở chữa trị giới bích, chúng ta sợ ra ngoài ý muốn, liền tách ra thủ nàng. Khương Tiểu Thư Mông ra lão Gia Tử đánh gây hắn nói, chất vấn nói, ngươi nói nàng đang ở chữa trị giới bích. Ai làm nàng chữa trị? Ai cho phép nàng chữa trị? lão Gia Tử mày một dựng, biểu tình trở nên có chút hung ác. lão Gia Tử tức giận nói, rốt cuộc là chữa trị. Vẫn là trực tiếp đem giới bích đánh nát, chúng ta còn không có thương lượng hảo, nàng dựa vào cái gì tự chủ trương. Xem hắn kích động như vậy bộ dáng, Tiết Khải bừng tỉnh gian mới nhớ tới, mông lão gia tử là tán đồng hoàn toàn đánh vỡ giới bích, làm ba cái thế giới dung hợp người, trách không được hắn lớn như vậy phản ứng. Chúng ta tìm được giới bích thời điểm, đã tổn hại thật sự nghiêm trọng, nếu là không chữa trị, hiện tại sợ là đã hoàn toàn tan vỡ, địa phủ quỷ vật đều chui ra tới Tiết Khải ý đồ giải thích, bọn họ lúc ấy cũng là không thể nơi hà bằng không chờ kia phía sau quỷ vật chạy ra sợ là thật sự liền phải đem bọn họ bóc chết mông lão gia tử hư lạnh nói nói không chừng ông trời chính là hy vọng giới bích vỡ vụn tam giới dung hợp cho nên tình huống mới có thể như vậy không xong cố tình các ngươi tự cho là thông minh ai lời này tiết ra lão gia tử liền không thuần theo nói ngươi lời này nói được ta xem đúng là bởi vì ông trời không muốn tam giới dung hợp mới có thể làm tiết khải bọn họ đổi kịp bằng không như thế nào không phải giới bích hoàn toàn vỡ vụn lúc sau bọn họ mới tìm được nói xong hắn hạ kết luận đây đều là ông trời an bài a ngươi mông lão gia tử tức giận nhìn hắn tiết lao gia tử biểu tình bất biến chút nào không chịu hắn nộ mục ảnh hưởng chê cười mọi người đều là một cái bối phận người ai sợ ai đâu mông gia lão gia tử chất vấn ngươi là tưởng cùng ta đánh nhau tiết lao gia tử nhún mày chút nào không cho ai sợ ai không khí lập tức liền trở nên căng chặt đi lên thấy thế mặt khác mấy người sôi nổi hòa giải hào hào Các người đều bao lớn tuổi người, làm bọn tiểu bối chế dễ ước. Trước từng người đem người trấn an, không khí tóm lại không như vậy tràn ngập mùi thuốc súng. ngông ra lão ra tử phun ra khẩu khí, như là muốn đem vừa mới phẫn nộ cảm xúc phun rớt, lúc này mới lại trừng mắt giận mắt nhìn về phía Tiết Khải, thô thanh thô khi nói, ngươi trước mang chúng ta đi xem giới bích. Hắn cùng ngông chỉ ý lớn lên tương tự, đều lớn lên cao lớn, hơn nữa sinh ra chính là một trương ác mặt, nhìn liền làm người cảm thấy hung. Tiết Khải nhưng thật ra không sợ. Hắn đã thói quen mông gia vị này lao ra tử bộ dáng, đối phương không phải hung ác người, chỉ là bộ dáng lớn lên hung. Nói nữa, còn có nhà bọn họ lao ra tử ở bên cạnh, mông gia lão ra tử phát giận cũng phải cố kỵ vài phần, tiết khải trong lòng tự nhiên có nắm chắc thật sự. Này đó trưởng bối lại đây, cũng đều là vì giới bích sự tình, sớm hay muộn cũng là muốn đi xem, cho nên tiết khải cũng không cự tuyệt, trực tiếp liền gật gật đầu, nói, hành. Hắn mang theo vài vị trưởng bối, cùng với thẩm trì chu đáng người. liền đi xuống lúc này chân trời đã sáng lên nhưng là trong thông đạo lại vẫn cư âm lãnh cái loại này âm lanh ở mức cảm làm người cực kỳ không thoải mái đó là nùng liệt tâm khí cho dù đã so ngày hôm qua phai nhạt không ít lại làm người phệ cốt hai sườn dưới chân trường béo béo lùn lùn nấm có lớn có bé tản ra xanh mực quang thậm chí chu nhịn không được nhìn nhiều hai mắt tiết khải giải thích loại này nấm kêu bảy màu nấm nó bảo tử có thể làm người sinh ra ảo giác nếu là ý chí không kiên định liền sẽ đã chịu ảnh hưởng thứ này bảo tử mắt thường nhìn không thấy nhưng là tiết khải còn nhớ rõ lúc ấy bảy màu bảo tử đầy trời bay loạn cảnh tượng chỉ sợ toàn bộ thông đạo rậm rạp đều tràn ngập bảy màu nấm bảo tử tiết khải cho chính mình dán một chương bảo trì đại nao thanh tình phủ miễn cho chính mình đã chịu ảnh hưởng quả nhiên chờ đi rồi không trong chốc lát liền có người hỗn loạn hướng tới bên người người ra tay đem bên người người nhận thành quỷ hoặc là nói cái gì mánh thu linh tinh bảo tử có thể làm người thấy chính mình nhất sợ hai đồ vật Cái này, đại gia mới rốt cuộc thu hồi trong lòng coi khinh chi tâm. Chịu không nổi bảo tử người, tự nhiên là đi vòng vèo đi trở về, dư lại người tiếp tục đi theo tiết khải đi xuống dưới, mai cho đến đi ra thông đạo, thấy phía bên phải cái kia lại hà, huyết màu vàng con sông đột nhiên tại đây phiến không gian xuất hiện, chảy xôi mà xuống, lại ở đi xuống mố một chỗ đột nhiên biến mất. Vai vị trường bối, thậm chí thẩm trì chu đám người, đều nhịn không được có chút chấn động. Này đó là, ngại hà. đối với bọn họ này đồng lứa người tới nói địa phủ kia đã là cực kỳ xa xôi sự tình dị vãng huyền môn có bản lĩnh người là có thể cùng địa phủ quỷ sai câu thông thậm chí nhập hoàng tuyển, đi địa phủ nhưng là tới rồi hiện tại địa phủ đã sớm biến mất không biết mấy ngàn mấy vạn năm đại gia đối với địa phủ hiểu biết chỉ còn lại có một ít văn hiến dung gia lão thái thái duỗi tay để lại cái mũi như mày nói nơi này quỷ khí cũng thật trọng như vậy địa phương nếu là người ở chỗ này đã lâu rồi Nhất định sẽ đã chịu âm khí ảnh hưởng, cũng chính là bọn họ đều là huyền môn tu sĩ, miên cương có thể chống cự một vài, nhưng là vẫn cứ cảm thấy không thoải mái. Mọi người nhìn thoáng qua cuồn cuộn chạy xuôi nại hà, mặc kệ trong lòng là ý tưởng gì, lúc này cũng chưa người ta nói lời nói, thẳng đến Tiết Khải mang theo bọn họ đi tới giới bích nơi huyệt động. Huyệt động, Khương Diệp ở chưa chỉ giới bích, lưu nguyệt đám người, nga không, là quỷ, này đó quỷ vai đông đảo Tây ngồi ở Khương Diệp bên người, đến nỗi mông chỉ ý ba người. Còn lại là đang ở đả tọa tu luyện, đương Tiết Khải bọn họ còn không có tiến vào thời điểm, bọn họ cũng đã nghe được bên ngoài tiếng bước chân. Một cái, không, là một đám người. Ở ba người, một đám quỷ nhìn chăm chú hạ, liền thấy Tiết Khải mang theo một đám người vào được. Gia Gia, thấy trong đám người mông ra láo gia tử, mông chỉ ý hai mắt sáng ngời, têu một tiếng. Hắn bước đi lại đây, hỏi, Gia Gia, ngại như thế nào lại đây? Mông lão ra tử ánh mắt vừa tiến đến liền gắt gao chăm chú vào giới bích thượng, nghe vậy trung quy vẫn là nhìn nhà mình tôn tử liếc mắt một cái, nói, ta nghe nói các ngươi tìm được rồi giới bích, liền lại đây. Dung ra lão thái thái đã muốn chạy tới giới bích trước, kinh ngạc nói, này, chính là giới bích. Nàng lao nhân ra cảm giác trời sinh liền phá lệ nhạy bén, nàng có thể cảm nhận được, này giới bích thượng, tràn ngập hai cổ cực kỳ lực lượng cường đại, một cổ ôn hòa dày nặng, một cái khác, lại bá đạo trưng dương, nhưng là lúc này. Này hai cổ lực lượng lại hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, mượn từ những cái đó kim sắc đồ vật đang ở không ngừng tu bổ. Lão thái thái ánh mắt rừng ở Khương Diệp trên người, biểu tình hơi hơi có chút trần chờ. Trong đó một cổ lực lượng, chẳng lẽ là vị tiểu cô nương này lực lượng? Nàng cũng không xác định, bởi vì cường đại như vậy mà bá đạo lực lượng, nàng là lần đầu tiên cảm giác được, làm nàng hồn phách cùng thân thể đều nhịn không được hơi hơi có chút run rẩy. Đây là Tiết Khải sở nhắc tới vị kia Khương tiểu thư. Lão Thái Thái khẳng định suy đoán, cũng chỉ có cường đại như vậy lực lượng mới có thể làm tiết khải bọn họ như thế sùng bái tôn sùng. Ma liên ở dung lão Thái Thái tự hỏi thời điểm, mông ra lão gia tử bọn họ đã bước nhanh đi tới. Đây là giới bích. Đúng vậy, xem bộ dáng này là thật sự tổn hại thật sự nghiêm trọng a. Này nữ hải là ở chưa trị sao? Nếu đã tổn hại, khiến cho nó tổn hại bái, có cái gì hảo chữa trị? Đối chúng ta tu sĩ tới nói, thế giới dung hợp không phải chuyện tốt sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, trong đó cũng chia làm hai cái phe phái, một phương này đây tiết ra lão gia tử cầm đầu, kiên quyết không tán đồng ba cái thế giới dung hợp, làm thế giới bảo trì hiện có bình tĩnh người, mà một bên khác, còn lại là lấy mông ra lão gia tử cầm đầu, hy vọng thế giới có thể dung hợp, thế gian linh khí bạo chứng, bọn họ tu sĩ có thể hướng trước kia tu sĩ như vậy bình thường tu luyện, thậm chí có thể ban ngày phi tiên người. Hiện tại, này hai bên người ranh giới rõ ràng, đối diện chi gian cũng ẩn ẩn mang theo vài phần mùi thuốc súng mông gia lão gia tử đi ra phía trước trước ngựa đầu nhìn thoáng qua giới bích sau đó cúi đầu nhìn về phía ngồi ở chỗ kia vẫn luôn không nói chuyện khương diệp ngươi là họ khương đi hắn mở miệng sau đó dừng một chút trên đời không có vài người biết khương diệp tên thật bọn họ chỉ biết nàng họ khương cho nên mông gia lão gia tử cũng không biết khương diệp là gọi là gì cuối cùng hắn nói khương gia nha đầu lần này sự tình vất vả ngươi kế tiếp sự tình Từ chúng ta hiệp hội người tiếp nhận, ngươi không cần phải xen vào. Đến nỗi thù lao, chúng ta hiệp hội người sẽ lúc sau cùng ngươi thương lượng, vất vả ngươi. Hắn lời này, nói được phá lệ đương nhiên, ngự khí cũng mang theo vài phần cao cao tại thượng. Nghe được hắn nói tiếc hải, mông chỉ ý đám người. Bọn họ biểu tình khẽ biến, theo bản năng nhìn về phía Khương Diệp. mươi 135 đệ 135 chương. Mông láo ra tử xem mặt nàng nộn, tự cao tuổi, nói chuyện đó là một chút đều không khách khí. Thậm chí mang theo vài phần đương nhiên. Có lẽ, ở hắn xem ra, hắn là huyền môn hiệp hội có thân phận có địa vị người, năng lực hạ tính tình tới cùng một tiểu nha đầu nói chuyện, đã xem như cho nàng mặt mũi. nếu là thật là tuổi nhỏ cô nương, có lẽ xem hắn tuổi tác đại, nói không chừng liền không so đo, cho nhân ra lão ra tử một cái mặt mũi. Nhưng là Khương Diệp, mấy fan tiếp xúc xuống dưới, tiết khải bọn họ đối với Khương Diệp tính tình cũng hơi chút có điều hiểu biết, nàng cũng không xem như cái không hảo ở chung người, nhưng là. Hảo ở chung cũng không đại biểu nàng tính tình có bao nhiêu hảo, là cái loại này có thể tùy ý ngươi đắn đo người, chính tương phản nàng người này có thủ tất báo, mang thủ thật sự, nàng tuyệt đối không có khả năng cấp mông lao ra từ mặt mũi, mông chỉ ý biểu tình lập tức liền thay đổi, hắn đối Khương Diệp thực lực cũng tràn đầy thể hội, là không muốn nhìn đến nàng cùng lao ra tử phát sinh xung đột, không tránh được có chút đau đầu, vội tiến lên đi, hô một tiếng, ra ra, hắn sắc mặt rối rắm một chút, nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói. Ngài cùng Khương Tiểu Thư nói chuyện, có thể hay không khách khí điểm. Lần này sự tình, nếu không phải Khương Tiểu Thư, chúng ta cũng không có khả năng thuận lợi tìm được giới bích. Mông láo ra tử trung đồng đại giống nhau đôi mắt một dự, nhìn qua liền càng thêm hung ác, thô thanh thô khi nói, cái gì kêu khách khí điểm. Ngươi đây là đối ra ra nói chuyện thái độ sao. Hừ, ta một cái trường bối, cùng nàng một cái tiểu bối nói chuyện, chẳng lẽ còn muốn ta liếm mặt qua đi. Mông chỉ ý khỏe miệng hơi chịu, nói, ta không phải ý tứ này. mông lão ra tử lười đến nghe hắn vô nghĩa vây vây tay nói này tiểu cô nương hỗ trợ tìm được giới bích thật là vất vả nhưng là nàng không phải chúng ta hiệp hội người chúng ta nếu đã tới rồi chuyện này giao cho chúng ta hiệp hội xử lý là được giới bích rốt cuộc là phá hủy vẫn là chữa trị cũng nên từ chúng ta hiệp hội tới quyết định tiết khải nhìn đến lưu nguyệt chờ quỷ biểu tình càng ngày càng khó coi nhìn về phía bọn họ những người này trong ánh mắt đã mang lên vài phần để ý trong lòng tức khắc thầm đều không tốt chuyện này Hắn vừa định việc này trước không cần sốt ruột, liền nghe được một tiếng cười khẽ, trong tiếng cười mang theo vài phần trào phúng cùng khinh thường. "Ngươi đây là ở dạy ta làm sự?" Khương Diệp thanh âm vang lên, nàng hơi hơi nhắm lại đôi mắt mở, trong mắt che một tầng mông lung ánh sáng tím, thường thường có thể thấy có lôi điện ở đáy mắt chớp động, mang theo một loại cực kỳ áp lực cảm giác các bách. Nàng dùng Dư quang nhìn phía sau đám kia người liếc mắt một cái, cười nhạo nói, "Chỉ bằng ngươi." Một cái sắp sửa một liền, nửa cái chân bước vào quan tải tao lão nhân, giết người chu tâm giờ khắc này tiết khải bọn họ trong đầu không hẹn mà cùng nhớ tới này bốn chữ đó là cùng mông lão gia tử không quá đối phó tiết ra lão gia tử nhìn về phía khương diệp trong ánh mắt cũng mang lên vài phần bội phụ đây là lão hổ mông thượng rút vào a ai không biết mông lão gia tử thượng tuổi hận nhất đó là có người nói hắn tuổi tác đại khương diệp lời này quả thực chính là ở đối phương lôi điểm thượng nhảy đi cô không có gì bất ngờ xảy ra mông lão gia tử sắc mặt lập tức liền thay đổi sắc mặt đỏ lên Tức giận đến trong mắt đều phải phun phát hỏa, lớn tiếng chất vấn nói, ngươi nói cái gì? Hắn nhấc chân liền phải hướng Khương Diệp bên kia bước đi đi, bị tiết ra lão gia tử cùng dung lão thái thái bọn họ một phen ngăn lại, khuyên đủ, hảo hảo, nhân ra chỉ là một cái tiểu cô nương, ngươi cùng người tiểu cô nương so đo cái gì? Bọn họ chính khuyên chứ, rồi lại nghe được một tiếng cười lạnh, chợt động lòng người đến làm người thân thể mềm mại thanh âm vang lên, chất vấn. Chúng ta tiểu thư chẳng lẽ nói sai rồi sao? Giáng người mạn diệu động lòng người nữ nhân đứng ở khương diệp phía sau, tiết khải bọn họ trước mặt, hơi hơi dương lên mi, khiêu khích nhìn bọn họ, hỏi, chẳng lẽ vị này lão nhân ra, không phải sắp sửa một liền, không phải nửa cái chân bước vào con tài. Chính là chính là, tuổi lớn còn không được người ta nói à, rõ ràng chính là cái tao lão nhân sao. Chúng ta tiểu thư nói vĩnh viễn là đúng, liền tính là sai, thỉnh nhận chuẩn ta nói thượng một cái. Nhân loại chính là như vậy, nhát như chuột, đối đã định tử vong cảm thấy sợ hãi. liền bị thai chồng chồng còn không được người khác nói hắn lão cho rằng như vậy là có thể che giấu chính mình đã ra đi thậm chí sắp muốn chết đi sự thật này thật đúng là kém cỏi a liên tiếp nghị luận thanh không ngừng vang lên từng đạo thân ảnh xuất hiện ở khương diệp phía sau bọn họ hoặc cao hoặc lùn hoặc béo hoặc gầy hoặc nghiêm túc hoặc đứng đắn cùng lưu nguyệt song song đứng chung một chỗ ánh mắt chút nào không cho nhìn mông lão ra tử bọn họ một đám người lưu nguyệt hơi hơi nâng lên cằm tới nói giới bích là chúng ta tiểu thư tìm được Nên xử lý như thế nào, kia đều là chúng ta tiểu thư sự tình, cùng các ngươi những người này không có một chút căn hệ. Cười tủng tìm nô lão đầu một bộ nông dân sủy tư thế, ngữ khí thực ôn hòa vô hại nói, đúng vậy, nói cái gì giao cho các ngươi huyền môn hiệp hội, các ngươi có phải hay không mặt quá lớn một ít. Thanh niên quỷ khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói, các ngươi nghĩ đến còn rất mỹ, nếu không phải chúng ta tiểu thư, liền các ngươi huyền môn hiệp hội người còn muốn tìm đến giới bích. Người đã sớm chết sạch. Mông lão ra tử nhìn này một cái lại một cái toát ra tới người trong lòng lạnh lùng, phẫn nộ cảm xúc nháy mắt đè ép đi xuống, hỏi: các ngươi là ai? Vừa mới, bọn họ như thế nào không có nhận thấy được những người này tồn tại? Lưu Nguyệt bọn họ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói: chúng ta, chúng ta là tiểu thư người hầu, người hầu hai chữ, nói được phá lệ đúng lý hợp tình cùng tự hào, cơ hồ đem ở đây người đều cấp chấn trụ, làm người khác người hầu là một kiện thực tự hào sự tình sao? Có người lẩm bẩm. Nghe vậy, Tiết Khải trên mặt im lặng, trong lòng lại yên lặng trả lời, nếu làm người hầu, ngươi có thể nhanh chóng đề cao thực lực của chính mình, còn có thể bị người cháo trừ bỏ trên danh nghĩa là người hầu, trên thực tế thân thể lại rất độc lập. Như vậy, ngươi còn cảm thấy đương người hầu không hào sao. Nghĩ đến Khương Tiểu Thư trong nhà kia nồng đậm thuần tịnh linh lực, trong mắt hắn không tự giác toát ra vài phần hâm mộ tới, nếu có thể ở nơi đó tu luyện, khẳng định tu vi cọ cọ cọ trướng. Liên ở hắn suy nghĩ không biết chạy đi nơi đâu thời điểm. huy động chung không khí đã dần dần xu gần với gây cấn khương diệp là cái bá đạo cao ngạo tính cách trong nhà quỷ cũng không phải dễ khi dễ hiệp hội bên này mới vừa bọn họ càng cương mông lão ra tử sắc mặt khó coi ngự khí tàn nhẫn nói chúng ta hiệp hội chịu quốc gia ủy thác xử lý rét quốc hết thẻ phi bình thường sự kiện sự tình quan quốc gia ổn định giới bích sự tình lý nên giao từ chúng ta hiệp hội tới xử lý mặc kệ các ngươi là nguyện ý vẫn là không muốn a lưu Nguyệt trâm chọc cười nói Vậy thử xem xem trọng. Nàng nhìn thoáng qua phía sau Khương Diệp, nói, muốn quấy nhiêu chúng ta tiểu thư sự tình, liền trước từ chúng ta thi thể thượng bước qua đi. Nói, nàng lại nói khẽ với Khương Diệp nói, tiểu thư, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ thủ ngài, tuyệt đối không cho những người này đụng tới ngài một sợi lông. Nghe vậy, Khương Diệp không nói gì, chỉ là lại lần nữa nhắm lại mắt, chuyên chú với chữa trị giới bích sự tình. Hiện tại, đích sắc không hảo trì hoãn, giới bích sự tình càng quan trọng. Mắt khác quỷ cũng sôi nổi gắt đầu, đều tràn ngập địch ý nhìn hiệp hội này nhóm người, mà bọn họ vừa mới những cái đó châm chọc khinh thường lên tiếng, cũng chọc nhiều người tức giận, dẫn tới hiệp hội bên kia người cũng là một đám tức giận đến không được, mắt thấy không khí chạm vào là nổ ngay, tràn ngập mùi thuốc súng. Tiên lao gia tử tả nhìn xem hữu nhìn xem, vội ngăn lại giận thượng trong lòng mông láo gia tử, nói: "Ngươi nhìn xem ngươi một cái lao ra hỏa, cùng nhân ra người trẻ tuổi so đo cái gì a? Hà tất nháo đến chúng ta mọi người đều đừng thống khoái đâu." Mông lão gia tử ném ra hắn tay, cả giận nói, đây là ta ở so đo sao. Ngươi không thấy bọn họ nói chuyện cỡ nào không khách khí. Nói nữa, ngươi chẳng lẽ nguyện ý đem giới bích giao cho bọn họ như vậy người ngoài tới xử lý. Tiết Lão gia tử tự hỏi một chút, nhìn về phía lưu nguyệt bọn họ. Hắn nhìn ra tới, lưu nguyệt xem như này đàn người nói chuyện tương đối có quyền lên tiếng, cho nên liền hảo tính tình mở miệng nói, tiểu cô nương, chúng ta không có muốn cùng các ngươi phát sinh xung đột ý tưởng, giới bích sự tình. có lẽ chúng ta có thể thương lượng một chút nên xử lý như thế nào. Không có thương lượng tất yếu. Lưu Nguyệt là minh bạch khương diệp tính tình, bọn họ tiểu thư cũng không phải là tùy ý người khi dễ tới cửa tính tình. Nàng nói, giới bích là chúng ta tiểu thư tìm được, muốn xử lý như thế nào, tự nhiên là từ chúng ta tiểu thư quyết định. Nếu các ngươi huyền môn hiệp hội muốn nhúng tay, không bằng các ngươi chính mình đi tìm, trên đời này, cũng không phải chỉ có này một chỗ giới bích. Tiên lao ra tử khỏe miệng hơi chịu. một bên mông lão gia tử bị tức giận đến ngưỡng đảo, nói ngươi xem bọn hắn thái độ này nay căn bản là không có cùng chúng ta hảo hảo nói chuyện ý tứ quả thực quá làm giận tiết lão gia tử một chút không quên hắn nói ngươi cũng biết người khác nói chuyện làm giận a vậy ngươi như thế nào không tỉnh lại một chút chính ngươi a ngươi nói chuyện cũng không dễ nghe đi nơi nào hiện tại không khí sẽ trở nên như vậy không xong ngươi lão già thúi này chiếm đại đa số nhân tố hảo đi tiết lão gia tử trong lòng cũng khí Mông Lão Gia Tử giận chừng mắt hắn, cuối cùng vẫn là không có cùng hắn tranh luận cái gì, mà là nói, ta bất hỏa ngươi so đo. Hắn nhìn về phía Lưu Nguyệt bọn họ, nói, các ngươi còn như vậy ngăn đón, vậy đừng động chúng ta không khách khí. Lưu Nguyệt cười, nói, ta đây rửa mắt mong chờ. Nàng thái độ đều như vậy, Mông Lão Gia Tử cũng không có tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống tất yếu. Hơn nữa hắn ngay từ đầu tính toán, chính là đem này nhóm người cấp trực tiếp đánh phục, đến lúc đó giới bích. Tự nhiên liền sẽ là bọn họ hiệp hội tới xử lý. Nhìn Lưu Nguyệt Tuổi trẻ gương mặt, hắn khinh thường cười, không biết tự lượng sức mình. Mà một bên nhìn tình thế phát triển tiết khải đám người, sự tình như thế nào liền biến thành như vậy. Bọn họ không nghĩ ra, nhưng là không tránh được cảm thấy đầu đau. Ra ra, ra ra, một đám người, sắc mặt đại biến, các lôi kéo các gia trường mối muốn khuyên bọn họ không cần khởi xung đột. Phía sau tới người không biết, chính là bọn họ còn không biết sao. Trước mắt này đó người. cũng không phải là người bọn họ nhưng đều là quỷ lại còn có đều là lệ quỷ nói nữa lúc trước mại hà ùa vào tới thời điểm vẫn là này đó quỷ cứu bọn họ mặc kệ là xuất phát từ nào một bên bọn họ đều không muốn thấy bọn họ phát sinh xung đột bất quá hiệp hội phía sau tới này nhóm người cũng không biết lưu nguyệt bọn họ chi tiết vừa mới lưu nguyệt bọn họ kia khinh thường ngữ khí đã sớm khiến cho nhiều người tức giận hiện tại mông láo gia tử vừa độc thủ một đám người liền sôi nổi cầm lên vũ khí trong lúc nhất thời phù văn bay loạn, các loại lực lượng tại đây thật lớn hoạt động bên trong đan chéo. Mông chỉ ý vốn dĩ muốn khuyên nhà mình ra ra, không nghĩ tới lại bị hắn ra ra một chân đá tới rồi một bên đi, chiều hắn giận dữ hét, tiểu tử ngươi cút cho ta. Hắn lao nhân ra càng già càng dẻo dai, một chân đem hắn đá sau khi đi, trực tiếp liền Triều lưu nguyệt bọn họ động thủ. Mông chỉ ý, tiết khải vẻ mặt suy yếu ngồi sổn hắn bên cạnh, nói, tính, thích làm gì thì làm đi. Dù sao cản cũng ngăn không được. Thậm chí Chu không có tham dự đi vào, cũng cùng lại đây ngồi xổm bọn họ bên người, nói, Khương Tiểu Thư lúc trước đã cứu ta, ta còn là đường đúng tay. Bất quá, ta giống như nhớ rõ, Lưu Nguyệt Tiểu Thư bọn họ, không phải người thường A. Hắn chứng thực nhìn về phía Tiết Khải. Tiết Khải gật đầu, nói, ra ra bọn họ, khả năng chiếm không được cái gì hảo. Bọn họ lần này hiệp hội tới người, cũng không phải cái gì vô dụng, các có các thủ đoạn, trong đó liền chuẩn bị không ít phù, hiện đại xã hội linh khí biến mất. Phù đã hình thành đại bộ phận tu sĩ công kích thủ đoạn. Có người dỗi tay nắm một lá bừa, trực tiếp thúc giục, chỉ thấy một đạo lửa cháy, trực tiếp hóa thành một cái hung manh hỏa long, hướng tới lưu nguyệt bọn họ hung manh tắp tới. Tiết khải đồng tử co rụt lại, nói, là ngô gia long hỏa phù. Một khi dính lên long, vậy đại biểu cho thứ này không giống người thường, mà ngô gia nổi tiếng nhất đó là này long hỏa phù, nghe nói nhà bọn họ người từ nhỏ tu hành long hỏa công, cho nên mới có thể họa ra long hỏa phù tới. cũng là nhà bọn họ độc môn thuật pháp tới, chỉ thấy kia hỏa long độ ấm cực cao, đó là đứng ở bên cạnh, bọn họ đều có thể cảm giác được kia cổ có chút nóng bỏng độ ấm, mà ở nước huy động, càng là hơi nước bốc hơi, bên trong âm khí như là đều bị đốt sạch. bất quá chợt mắt, này hỏa long liền đã tới rồi lưu nguyệt bọn họ trước người, lưu nguyệt vẻ mặt nghiêm lại, cười lạnh một tiếng, dối tay quá khẽ, đi. một cái màu trắng tơ lụa từ nàng trong tay bay ra, trực tiếp bay đến hỏa long thượng, nhanh chóng đem nó cuốn lấy. thấy thế. thế Nô gia vị kia thanh niên cười to, nói, ta này hỏa long cũng không phải là bình thường hỏa, ngươi cũng quá coi thường ta. Liên ở hắn nói như vậy thời điểm, lại thấy vừa mới còn khí thế ngừng cao, thoạt nhìn phá lệ uy mánh ngọn lửa, lại ở màu trắng tơ lửa quấn quanh hạ, nhanh chóng trở nên về ngoài, ngọn lửa nhanh chóng thu nhỏ, như là dần dần tắt. Cái gì? Nô gia người biểu tình tức khắc biến đổi. Xinh đẹp yêu dã thanh niên hì hì cười một chút, hắn duỗi tay, một cái màu trắng nhân loại đầu lâu xuất hiện ở trong tay hắn. hắn nhẹ nhàng mà ôn nu vớt ve bộ xương khô đầu nói tiểu bà bối nên tiếp đón khách nhân màu đen quỷ khí đột nhiên từ bộ xương khô hai cái đen nhanh chóng vắng hốc mắt trùng phun trào mà ra chỉ thấy kia đen nhánh quỷ khí chung không ngừng có màu trắng đầu lâu hiện lên bộ xương khô trên dưới hàm răng lộc cộc nhanh chóng run rẩy va chạm trong miệng phát ra thấm người mà khủng bố tiếng cười tới thấy như vậy một màn tiết lao ra tử biểu tình tức khắc biến đổi quỷ là quỷ có người la lớn Nhìn về phía thanh niên quỷ trong ánh mắt tức khắc mang lên vài phần sắc ý. Chính là tại đây phía trước, bọn họ nơi này nhiều người như vậy, lại không có một người nhận thấy được bọn họ thân phận. Mông láo ra tử hư lạnh nói, cùng quỷ làm bạn, xem ra cái này Khương Tiểu Thư, cũng không phải cái gì người tốt. Chỉ là, bọn họ cho rằng này nhóm người bên trong, khả năng nhiều lắm một hai cái là quỷ, nhưng là vì cái gì, sở hữu, đều sẽ là quỷ. Lại còn có đều là lệ quỷ. ôm bộ xương khô thanh niên quỷ rỗi tay để lại miệng mình nói không ta càng thích người khác đều ta quỷ vương quỷ vực hắn giang hai tay không tiếng động lực lượng lấy hắn dưới chân vì trung tâm nháy mắt lan tràn khai đi cường đại quỷ vực nháy mắt mở ra đem hiệp hội người tất cả bao vây ở bên trong thanh niên quỷ nhẹ vỗ về bộ xương khô nói ta sẽ không cho các ngươi đi quấy dày tiểu thư mông láo ra tử sắc mặt khó coi nói quỷ vực người là quỷ vương thanh niên hỏi lại như thế nào không giống sao hắn hưng thú bừng bừng nói kỳ thật các ngươi đừng nhìn ta như vậy tuổi trẻ ta chính là đã chết có hơn 800 năm hơn 800 năm quỷ vương mông láo gia tử nói ta đây liền lưu ngươi đến không được Lão gia tử ăn mặc một kiện rộng thùng thình đường áo dài hắn rôi tay trực tiếp đem xiêm y để cởi ra lộ ra một thân xinh đẹp hữu lực cơ bắp ngươi rất khó tin tưởng như vậy một cái lao nhân thế nhưng có được như thế thân thể cường tráng chỉ thấy cánh tay bụng đều phân bố xinh đẹp lưu sướng cơ bắp nhìn qua liền phá lệ hữu lực Người ra ra tới thật sự, tiết khải thần sắc khẽ biến. Mông chỉ ý nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt mang theo vài phần sầu lo, nói, nhìn dáng vẻ là tới thật sự. Những người khác thấy Mông lão ra tử động tác, đều sôi nổi không hẹn mà cùng sau này lui, chỉ thấy Lao ra tử thân mình giống như một gốc cây thẳng thanh tùng, khí thế cường đại mà cương liệt, liền thẳng tắp đứng ở nơi đó. Rồi sau đó, hắn mở ra đôi tay, thông thả đem đôi tay hợp trong người trước, kim sắc thật lớn vật ảnh ở hắn phía sau như ẩn như hiện. Chỉ thấy kia Phật ảnh, trận mắt giận nhìn, biểu tình cực kỳ hung ác đáng sợ, không thấy chút nào từ bi, đảo như là hung ác lệ quỷ. Chỉ là này một con lệ quỷ hư ảnh, quanh thân lại tắm gội kim sắc Phật quang, đều có một cẩu nghiêm nghị không thể xâm phạm khí thế. Tiết Khải híp mắt xem qua đi, chỉ cảm thấy cái này hư ảnh có không thể nhìn thẳng như thế, hắn lẩm bẩm, đây là, mông ra nộ mục kim cương. Mông ra nhân sinh tới tu Phật, bất quá bọn họ tu chính là kim cương Phật, hơn nữa là nộ mục kim cương Phật. cho nên nhà bọn họ người nhìn qua mỗi cái tướng mạo đều thập phần hung ác, hơn nữa dáng người cũng phá lệ cường tráng cao lớn, đó là đứng ở nơi đó liền giống như một tòa tiểu sơn. Mà mông gia lão gia tử, hắn tuổi trẻ thời điểm đó là mông gia nổi danh thiên tài, ở khi đó hắn là duy nhất một cái có thể đem nộ mục kim cương tu luyện ra như vậy thật lớn hư ảnh tới người. Mông gia hiện giờ danh vọng cơ hồ đó là hắn một người sấm hạ, hắn lão nhân gia đã thật lâu không có dùng ra này nhất chiêu trẻ tuổi. cơ hồ đã quên mất như thế nào nổ mục kim cương thật lớn kim cương hư ảnh đứng lặng ở hắn phía sau hắn đôi tay còn không có hợp ở bên nhau chỉ là thong thả đem tay gần sát ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước lệ quỷ hắn há mồm trong miệng không tiếng động hô lên một chữ tới a ở hắn phía sau thật lớn kim cương cũng hé miệng hô lên a điếc thai dục trống không thanh âm ở toàn bộ không gian chung tiếng vọng đó là tiết khải bọn họ này đó người sống đều cảm thấy trong thai vù vụ Bị thanh âm này chấn đến trong óc trống giống, càng đừng nói trực diện này một kích thanh niên quỷ vương. a di đà Phật. nay một cái A tự trung, liên ẩn chứa lực lượng cường đại, lại mang theo Phật ra đến tinh trí thuần Phật lực, có thể gột rửa thế gian hết thể bất tường cùng tài ác, mang theo hừng hực tức giận. Đó là nộ mục kim cương quát khẽ một tiếng. Ôm đầu lâu thanh niên quỷ vương thần sắc đại biến, lập tức giang hai tay, lấy quỷ vực che ở chính mình trước người. Lộc cộc Vô số đầu lâu dũng lại đây Quanh mình bọc bàng nhưng mà thật lớn màu đen quỷ khí, gắt gao mật mật che ở hắn trước người. Chỉ nghe a thanh truyền đến, bộ xương khô quỷ đầu một đám nhanh chóng mở tung, thẳng đến không biết vỡ vụn nhiều ít cái. Thanh âm kia mới rốt cuộc dừng lại. Thanh niên sắc mặt vi bạch, nhìn về phía mông láo già tử trong mắt xuất hiện không thêm che giấu sát ý cùng lệ khí. Nhân loại đáng chết, hắn giận nói như vậy một câu, lại lần nữa mở ra tay, giết hắn cho ta. Nơi này là hắn quỷ vực, quỷ vực chung hết thảy đều là chịu hắn thao tác. Thiết khải bọn họ rời đi liền cảm giác được một cổ cường đại mà bất tường lực lượng ở kích động, vô số đầu lâu bay đi, sôi nổi hướng tới mông lão ra tử tắc tới. Mông lão ra tử thần sắc bất biến, vẫn cứ giống như thanh tùng giống nhau đứng thẳng ở nơi đó, chỉ là, hắn không tiếng động hô lên cái thứ hai tự. Gì? Gì? Phía sau nộ mục kim cương lớn tiếng hô lên cái này tự, trong nháy mắt, hướng tới lão ra tử cắn xé mà đến đầu lâu sôi nổi bị chấn nát, rồi sau đó hóa thành tối đen như mực dòng khí tiêu tán. mà kia cổ hạo nhiên chính nghĩa phật ra lực lượng nhanh chóng hướng tới thanh niên chấn áp mà đi thanh niên trực diện của lực lượng này chỉ cảm thấy như là thấy một tòa núi lớn đột nhiên hướng tới hắn nên diện đè xuống chỉ là này tòa núi lớn phá lệ giữ dằn cường đại cơ hồ làm hắn không thở nổi rõ ràng quỷ là không cần hô hấp lại một lần vô số bộ xương khô che ở hắn trước người chỉ là lúc này đây này đó bộ xương khô kiên trì thời gian càng đoản bất quá trong trước mắt liền tất cả mai một thanh niên chừng lớn đôi mắt cảm giác được kia cổ hủy diệt lực lượng, đón đầu hướng tới hắn đè xuống, nhưng là hắn cả người cứng đờ, thân thể vẫn không nhúc nhích. càng nói đúng ra, hắn tưởng động, nhưng là lại bị cổ lực lượng này ép tới gắt gao, thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích. mắt thấy cổ lực lượng này đã gần trong ngang tức, ngay trong nháy mắt này, hắn bên người truyền đến một cổ mạnh mẽ, trực tiếp đem hắn đẩy ra. lưu nguyệt giang hai tay, trong tay màu trắng tơ lụa trực tiếp che ở trước người, bàng nhiên lực lượng đột nhiên đụng phải. phanh, toàn bộ không gian chấn động một chút. Lưu Nguyệt biểu tình ngưng trọng, thu hồi tay, đứng ở nơi đó. Mông Lão gia tử nhìn nàng, khẽ gật đầu, nói, nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Người cũng là quỷ vương. Lưu Nguyệt cười lạnh, nói, ta điểm này bản lĩnh, còn không có tiểu thư nhà chúng ta một phần vạn. Mông Lão gia tử ánh mắt thực lãnh, hắn nói, đã chết người, cần gì phải ở người sống thế giới bồi hồi. Không bằng sớm một chút vãng sinh. Thanh niên quỷ vương bị mặt khác quỷ đỡ đến một bên, hắn lo lắng nhìn Lưu Nguyệt, hỏi. lưu nguyệt tỷ đánh thắng được tên kia sao tên kia có chút khó đối phó nô lão đầu nói yên tâm đi còn có chúng ta lưu nguyệt nếu là khiêng không được còn có bọn họ bọn họ này đó quỷ nhưng không đều là dễ khi dễ lưu nguyệt đứng ở nơi đó mở ra chính mình quỷ vực thanh niên quỷ quỷ vực quỷ khí lành lạnh nơi nơi đều là trên dưới hàm răng run lên đầu lâu chính là lưu nguyệt quỷ vực lại không phải nàng quỷ vực thật xinh đẹp một cái một cái màu trắng tơ lụa xuất hiện tơ lụa hai đoàn treo ở không trung. chỉ còn lại có trống rỗng hoàn ở không trung đong đưa, liền ở người trước mắt, liền phảng phất ở dụ hoặc mọi người, làm người đem đầu treo lên đi. ý chí hơi chút không kiên định, liền ý thức hoảng hốt, ngẩng đầu, liền phải đem đầu bỏ vào đi. đầu một phóng đi lên, chỉ thấy kia thành hoàn tơ lụa bay nhanh buộc chặt co duỗi, đột nhiên hướng lên trên một điếu, liền trực tiếp đem người gắt gao treo ở không trung, gắt gao thít chặt đối phương cổ, chỉ có kia một đôi chân vô lực ở không trung lung tung trứng mắt. đó là Tiết Hải, biểu tình trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Bất quá hắn thực mau liền hồi qua thần, liền thấy được như vậy một màn. Lưu Nguyệt. Hắn theo bản năng hô một tiếng. Lưu Nguyệt nhìn hắn một cái, như là khẽ hừ một tiếng, nhưng là đơn giản, không co so đo, đem kia bị dây thừng rất người buông xuống. Mặt khác ý chí hơi chút cường một chút, không có như vậy dễ dàng bị mê hoặc, thấy bên người có nhân thần dại gái hồ, trở tay liền đánh mấy bàn tay, sau đó hỏi, thanh tỉnh sao? Mông láo ra tử nhìn quanh bốn phía, nói, chút tài mọn. Hắn lại lần nữa hé miệng. trên môi hạ mở ra, lần này hô lên tự, là gì? Tiết Khải sắc mặt trắng bệnh, che lại đau đầu không thôi đầu nói, đã là cái thứ ba tự. Mông Chỉ ý nói, này đó quỷ xem như rất lợi hại, rất nhiều quỷ, liền tính là quỷ vương, đều ở ông nội của ta thủ hạng, chịu đựng không nổi cái thứ hai tự. Chính là hiện tại, Lưu Nguyệt lại tiếp được cái thứ hai tự. Chỉ là, kia cái thứ ba tự đâu? Nàng còn có thể tiếp được chủ sao? Tiết Khải lo lắng xem qua đi. gì? Mỗi cái tự. Sở mang theo lực lượng đều là không giống nhau, lực lượng kế tiếp bỏ lên, không biết là phiên vài lần, mà cái thứ ba tự, lực lượng không biết so cái thứ hai tự mạnh mẽ nhiều ít lần, tiêu cơ hồ là nghiêng trời lệch đất lực lượng, làm người cảm thấy đáng sợ. Đó là đứng ở một bên tiết khải đám người, trong lòng cũng nhịn không được cảm thấy run rẩy. Lưu Nguyệt Giang hai tay, quỷ vực vô số tơ lụa vọt tới, che ở nàng trước người, cũng có nhiều hơn tơ lụa, sôi nổi hướng tới mông lão ra từ nơi đó cuốn đi, chủ yếu mục tiêu đó là cổ hắn. Chỉ là, lão gia tử bên người có kim cương hộ thể, màu trắng tơ lụa còn không có tiếp cận, liền trực tiếp rách nát cắt thành vô số tiệt, bất quá, đoạn rất tơ lụa sau, còn có vô số tơ lụa như là dùng chi bất tận, không ngừng chiều lão gia tử cổ xoắn tới. Mông lão gia tử nhìn nhìn bốn phía, thầm nghĩ trong lòng, nhưng thật ra có chút thủ đoạn. So vừa mới tên kia mạnh hơn nhiều, mà Lưu Nguyệt bên này, áp lực cũng không nhẹ, lão gia tử thực lực so nàng tưởng tượng còn phải cường đại, nàng chống đỡ lên, cũng có chút miễn cưỡng. Thế thế, nô lão đầu chờ quỷ mày nhăn lại, liền nói, lưu nguyện, chúng ta tới giúp ngươi. Một đám quỷ đi tới, sôi nổi triển khai chính mình quỷ vực. Một người tiếp một người, trên người khí thế dần dần trở nên mạnh mẽ vô địch, ngập trời quỷ khí, phóng lên cao, ở bọn họ phía sau hình thành một trường xấu xí mà giữ tận thật lớn mặt quỷ. Cái này, đó là tiết khải sắc mặt, cũng thay đổi. Một cái, hai cái, ba cái. Mông chỉ ý đồng tử co chặt, thất thanh nói, bọn họ đều là quỷ vương. Bọn họ chỉ biết lưu nguyệt bọn họ đều là quỷ, nhưng là lại không biết, nhiều như vậy, mười mấy, đều là quỷ vương. Hiện tại quỷ vương, đã thành cải trắng sao. Hắn lẩm bẩm. Tiết Khải cũng không nghĩ tới, hắn suy đoán quá lưu nguyệt thực lực, đại khái là quỷ vương cảnh giới, đến nỗi khương diệp trong nhà mặt khắc quỷ. Hắn không có như thế nào tiếp xúc quá, lại không nghĩ rằng, bọn họ thế nhưng đều là quỷ vương. Quỷ vương, đã như vậy thưa thất bình thường. Ở đây sở hữu hiệp hội thành viên. trong đầu đều nhịn không được hiện lên như vậy một ý niệm tới nhiều như vậy quỷ vực trọng điệp ở bên nhau mông lão ra tử này một kích còn không có đụng tới lưu nguyệt bọn họ liền tự nhiên mai một tiêu tán hắn lão nhân ra nhìn lưu nguyệt bọn họ kinh ngạc lúc sau lại là mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc nói lại là như vậy nhiều quỷ vương ta hôm nay cho dù chết cũng lưu các người không được hắn lạnh lùng nói hắn mở ra đôi tay hoàn toàn khép lại chắp tay trước ngực đầu hơi hơi thấp hèn trong miệng hô a di đà phật nay trong nháy mắt tất cả mọi người cảm giác được hắn phía sau kia một tôn nộ mục kim cương sinh ra biến hóa nếu nói vừa mới kia chỉ là cái thật lớn hư ảnh là vật chết như vậy ở hiện tại này trong nháy mắt nó như là hoàn toàn sống lại đây mặt mày linh động biểu tình càng thêm hung thân ác xác lóa mắt kim quang từ trên người hắn sáng lên chiếu sáng toàn bộ huyệt động huyệt động âm khí giống như băng tuyết tăng dã nháy mắt tiêu tán kim quang lóa mắt sáng khoác, không thể nhìn thẳng các ngươi mông ra nộ mục kim cương quả nhiên lợi hại tiết khải nói hắn nhìn về phía mông chỉ ý lại thấy mông chỉ ý cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc mông chỉ ý hoảng loạn nói ta chưa thấy qua cái này cương đại như vậy lực lượng hắn ra ra thân thể duy trì được sao nộ mục kim cương trong tay pháp khí hướng bên cạnh người một phóng này trong nháy mắt mặc kệ là người vẫn là quỷ đều nghe được bùn một tiếng như là có cái gì trọng vật đột nhiên đặt ở trên mặt đất dưới chân mặt đất tựa hồ đều run rẩy một chút vô số quỷ vật công kích thủ đoạn dũng lại đây lại ở kim cương bên cạnh người tiêu tán một chút dấu vết không lưu lại sáng quắc kim cương chi mục nhìn chăm chú lưu nguyệt bọn họ giang hai tay thật lớn bàn tay hướng tới lưu nguyệt bọn họ đè xuống ngang nhiên mạnh mẽ lực lượng đột nhiên hướng tới lưu nguyệt bọn họ đè xuống trong nháy mắt lưu nguyệt chừng lớn hai mắt cơ hồ là hoảng sợ nhìn kia chỉ thật lớn bàn tay hướng tới bọn họ chụp tới nay chỉ bàn tay giống như là một tòa thật lớn núi lớn ở bọn họ trong mắt cơ hồ che trời tránh không khỏi nàng trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm rõ ràng bay nhanh muốn thúc giục thân thể chính là thân thể vẫn đứng ở tại chỗ chút nào không thể nhúc ních liên ở kia chỉ thật lớn bàn tay chụp đánh xuống dưới trong nháy mắt ở bọn họ phía sau một đạo màu tím roi dài bang một tiếng đánh lại đây mang theo sáng ngợi màu tím giống như là một đạo kia chớp cắt qua không khí hung hăng đón nhận cái tay kia trưởng bang roi dài cùng thật lớn bàn tay tương chạm vào trong nháy mắt roi dài bay trở về mà kia thật lớn bàn tay cũng hoàn toàn tán loạn Liên quan kia tôn nộ mục kim cương thân ảnh cũng dần dần tiêu tán mà đi. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Tiết Khải thấy kia nộ mục kim cương trong mắt tựa hồ hiện lên một tia kinh ngạc, giống như là, giống như là là sống giống nhau. Người Ông long thanh âm ở huyện động bên trong vang lên, là nộ mục kim cương đang nói chuyện, hắn sáng quắc uy nghiêm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Diệp thân ảnh, tựa hồ là muốn nói chút cái gì, chính là cuối cùng, thân thể hắn vẫn là hoàn toàn tiêu tán. Lưu Nguyệt trừng lớn đôi mắt, trong mắt sợ hãi còn không có tan đi chậm rãi phục hồi tinh thần lại phía trước vừa mới còn như thanh tùng thúy trúc giống nhau đứng ở nơi đó mông lão gia tử ngã trên mặt đất sinh tử không biết ra ra mông chỉ ý bay nhanh chạy đến lao gia tử bên người dỗi tay đem lão gia tử nâng dậy tới khẩn trương xem xét hắn lao nhân ra tình huống tiết khải theo sát ở hắn phía sau quan tâm hỏi lão gia tử thế nào tiết lao gia tử bọn họ cũng vây quanh lại đây quan tâm nhìn mông ra lão gia tử dũng lão thái thái là học y easy lúc này liền nhanh chóng ngồi xổm xuống kiểm tra mông lão gia tử thân thể tiết lão gia tử ở một bên nhìn sốt ruột hỏi thế nào này lao tiểu tử thân thể thế nào dũng lão thái thái xem xét mông lão gia tử mạch đập mày nhắc lại trên mặt lộ ra vài phần kinh dị thần sắc tới hắn chỉ là kiệt lực nàng nói tiết lão gia tử mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi lại chỉ là kiệt lực dũng lão thái thái gật đầu nói chỉ là kiệt lực thân thể hắn cường tráng thật sự Nói không chừng so các ngươi những người trẻ tuổi này còn cường tráng. Tiết lao ra tử biểu tình càng thêm kinh ngạc, bất quá hắn không nói thêm gì, chỉ nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lại nhìn về phía xuống lại lại đây những người khác, liền nói, hảo hảo, đều tàng ra, vây quanh ở nơi này làm cái gì. Hắn nhìn về phía lưu nguyệt bọn họ bên kia, lưu nguyệt bọn họ đã đem quỷ vực cải bỏ, một đám quỷ vây quanh ở khương diệp bên người, ánh mắt căm thủ nhìn bọn họ. Wow. Vừa mới Mông lão gia tử kêu nhất chiêu, thật sự quá lợi hại. Hiệp hội người trẻ tuổi nhịn không được nghị luận lên, một đám hai mắt sáng lên, biểu tình hưng phấn. Mông lão gia tử tuổi lớn, thật lâu không có động qua tay, bọn họ chung rất nhiều người chỉ nghe trưởng bối nhắc tới quá Mông gia kim cương Phật pháp, cũng nghe nói qua Mông lão gia tử tên, ở 70 năm trước, Mông lão gia tử chính là huyền môn đệ nhất nhân, cực kỳ lợi hại. Mà hiện tại, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy gì kêu nổ mục kim cương? vừa mới ta thật sự cho rằng cái kia kim cương sống hắn thật là quá uy mãnh ta cũng không dám nhìn thẳng nhìn liền cảm thấy đôi mắt sinh đau ta cũng là a đúng rồi các ngươi vừa mới nghe thấy không cuối cùng cái kia kim cương giống như nói chuyện ta cũng nghe thấy giống như nói chính là ni chỉ là cái này Nhi tự lại là có ý tứ gì bọn họ lại là không biết ta tiết khải nghe đại gia nghị luận trong lòng khẽ nhúc nhích hắn nguyên tưởng rằng là chính mình nghe lầm Không nghĩ tới kia kim cương Phật cuối cùng là thật sự nói chuyện. Nghĩ vậy, hắn nhìn không được chiều Khương Diệp Phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn không rõ ràng lắm có phải hay không lúc ấy Phật quang quá chói mắt, dẫn tới hắn nhìn lầm rồi. Hắn tổng cảm thấy, lúc ấy vị kia nộ mục kim cương Phật nói cái kia tự thời điểm, là nhìn Khương Tiểu Thư phương hướng, giống như là đối Khương Tiểu Thư nói giống nhau. Chẳng lẽ kia tôn nộ mục kim cương Phật nhận thức Khương Tiểu Thư. Tiết Khải trong đầu mới hiện lên như vậy một ý niệm, hắn rồi lại nhanh chóng lắc đầu. chính mình trước phủ định ta thật là hôn đầu hắn lẩm bẩm kia tôn nộ mục kim cương phật bất quá là mông lão gia tử phật pháp lợi hại mới ở sau người hình thành một cái hư ảnh căn bản không phải chân chính nộ mục kim cương phật bất quá nghe nói ở thật lâu trước kia là có người có thể triệu hồi ra chân chính tiên phật tới chính là từ hai giới gian thông đạo đóng cửa kia đã sớm là truyền thuyết tiết khải hoàng hốt nghĩ mà đám người bên kia đại gia thảo luận xong mông lão gia tử lại nói lên lão gia tử cuối cùng kia nói công kích Kia nói công kích như thế cường đại, hạo nhiên vật lực, đó là bọn họ này đó người sống, đều cảm thấy muốn hòa tan, chính là lại không có giết chết bất luận cái gì một con quỷ. Nói đến này, đại gia sôi nổi nhìn về phía bên kia quỷ nhóm. Có người do dự mà nói, ta lúc ấy giống như thấy có một đạo màu tím roi dài từ bên kia đánh lại đây, trực tiếp đánh tới kim cương cái tay kia trưởng thượng. Sau đó, cái kia thật lớn bàn tay liền nhanh chóng tán loạn tăng rã, giống như là bị sinh sôi đánh nát, mà kia nói màu tím roi dài. là từ những cái đó quỷ vương phía sau đánh ra tới mọi người tầm mắt lại không hẹn mà cùng lướt qua kia từng đạo thân ảnh dừng ở bọn họ phía sau ngồi ở chỗ kia kia nói bóng dáng tiết khải cũng thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua khương diệp bóng dáng mỗi một lần ở hắn cảm thấy chính mình đối khương tiểu thư thực lực có đại khái nhận chi thời điểm khương tiểu thư lại sẽ lại một lần đổi mới hắn nhận chi đối phương đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đâu hắn nhịn không được tưởng bất quá lần này lưu nguyệt bọn họ an tĩnh xuống dưới mà tiết khải bọn họ bên này hiệp hội người, cũng không có nói thêm nữa cái gì, đại gia chỉ là thường thường ánh mắt hơi hơi có chút phức tạp nhìn Khương Diệp bóng dáng, vẫn duy trì một loại quỷ dị bình tĩnh cùng ăn ý. Chương 136 đệ 136 chương. huy động chung hai bên ranh giới rõ ràng, rồi lại vẫn duy trì một loại ăn ý, hiệp hội người không có lại nếm thử đi ngăn trở Khương Diệp bọn họ, mà Lưu Nguyệt bọn họ cũng không có lại động thủ. Mông lão gia tử kiệt lực hôn mê đi qua. Hiệp hội người cũng không muốn lại cùng Lưu Nguyệt nhóm phát sinh xung đột. Mông Chỉ ý nguyên bản thực lo lắng nhà mình ra ra thân thể, thẳng đến nghe được hắn lão nhân ra kêu cấp xét đánh giường như tiếng hô, trên mặt biểu tình từ nôn nóng biến thành một mảnh đờ đẫn. Tiết Khải xoa xoa lỗ thai, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất mông ra lão gia tử, thấp giọng hỏi: Lão gia tử nhà ngươi ngày thường ngủ đều như vậy? Mông Chỉ ý ngăn chặn cũng muốn xoa lỗ thai, gật đầu bất đắc dĩ: Nhà bọn họ lão gia tử ngủ chính là như vậy. Tiếng ấy thật đại. cách âm tính hơi chút thiếu chút nữa đều có thể bị hắn cấp đánh thức tiết khải nói như vậy xem ra lão gia tử thân thể hẳn là không có gì đại sự bằng không cũng đánh không ra như vậy lớn tiếng tiếng ngáy mông chỉ ý cũng bất đắc dĩ gật đầu này xem như hơi chút làm người cảm giác gan ủi một chút đi như vậy ngủ đại khái hơn ba giờ mông lão gia tử mới thấy tỉnh lại người đôi mắt còn không có mở thanh âm liền vang lên tới nô no. ân thoải mái dễ chịu tiếng rên rỉ Huy động người ánh mắt nháy mắt nhìn lại đây, mang theo quan tâm, đó là lưu nguyệt bọn họ, cũng nhịn không được hướng bên này nhìn hai mắt. Hắn lao nhân ra mở ra đôi tay dùng sức dối người, từ trên mặt đất ngồi dậy tới, xoắn cổ nói, một giấc này, ngủ đến thoải mái. Mông chỉ ý liền ngồi ở bên cạnh, lúc này vội thấu lại đây, quan tâm hỏi, ra ra, ngài không có việc gì đi. Mông lão ra tử nhìn hắn một cái, hư lạnh một tiếng, nói, ta có thể có chuyện gì. Thấy hắn lao nhân ra thần thái nhẹ nhàng. Mông chỉ ý tức khắc nhẹ nhàng thở ra, liền nhịn không được oán giận nói, ngài vừa mới làm ta sợ muốn chết, đột nhiên thế xỉu đi qua, ta hồn đều thiếu chút nữa bị dọa bay. Mông lão gia tử ở vạn vẹo cổ, nghe vậy điếu môi nói, chỉ là hồi lâu vô dụng này nhất chiêu, có chút thoát lực mà thôi, nhìn ngươi này lá gan. Quên ta dạy cho ngươi. Nam tử hán đại trượng phu, mặc kệ khi nào đều phải bảo trì bình tĩnh. Mông chỉ ý gục xuống đầu nghe hắn lão nhân ra gian dạy. tiên lão gia tử bọn họ đi tới, nói. Được rồi được rồi, ngươi tôn tử quan tâm ngươi, ngươi còn nhiều như vậy lời nói. Mấy cái lao nhân ra ghé vào cùng nhau nói chuyện. Tiết lao gia tử nhìn thoáng qua sắc mặt hồng luận, tinh khí thần rất tốt mông Lão gia tử, đệ thấp thanh âm hỏi, ngươi vừa mới kia, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mông Lão gia tử đang ở vạn vẹo cổ động tác một đốn. Tiết lao gia tử hư lạnh một tiếng, thấp giọng nói, những cái đó tiểu bối nhìn không ra tới, chúng ta mấy cái lao gia hỏa còn nhìn không ra tới. Vừa mới ngươi kia nhất chiêu. chính là không giống người thường, đó là trước kia ngươi toàn thịnh thời kỳ thời điểm, cũng không có luyện ra như vậy chân thật kim cương tượng Phật tới. Mông ra nộ mục kim cương, theo tu luyện, phía sau sẽ dần dần xuất hiện một cái nộ mục kim cương tượng Phật hư giống, thực lực càng cường, nộ mục kim cương hư ảnh cũng liền càng thêm ngưng thật. Nghe nói ở rất nhiều năm trước kia, ba cái thế giới còn chưa khép kín thời điểm, là thật sự có thể triệu hồi ra chân chính nộ mục kim cương Pháp tương tới. Tiết lao gia tử nghĩ đến vừa mới mông láo gia tử cuối cùng kia nhất chiêu. cái kia nộ mục kim cương phật hư ảnh ngưng thật đến giống như là chân thật tồn tại đó là bọn họ này đó lao ra hỏa ở kia tôn hư ảnh dưới cũng bị hắn khí thế ép tới không thở nổi chưa bao giờ giống kia một khắc như vậy cảm giác chính mình phá lệ nhỏ bé nếu là kia nhất chiêu là hướng bọn họ tránh không khỏi bọn họ tuyệt đối tránh không khỏi như vậy nhất chiêu lại là mông côn lão ra hỏa này dùng ra tới quả thực không thể tưởng tượng kia rốt cuộc là chuyện như thế nào hắn lại lần nữa hỏi đệ thấp thanh âm Mông lão ra tử nhìn hắn một cái, nói, quay đầu lại lại nói, nơi này không phải nói tỉ mỉ chuyện này thời điểm. Hắn cúi đầu nhìn chính mình bàn tay, nhịn không được dùng sức cầm, kia nhất chiêu, đó là chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Như vậy dư thừa lực lượng, liền phảng phất cả người đều đạt được tân sinh, không có ốm đau, không có giả cả gầy yếu đi xuống thân thể, chỉ còn lại có vô cùng vô tận lực lượng cường đại. Kia một khác, hắn cảm thấy nắm giữ kia cổ lực lượng chính mình, mặc dù là núi sông, cũng có thể đánh vỡ. Đó là lực lượng của ta. Không, kia không phải lực lượng của ta, đó là kia tôn kim cương Phật lực lượng, hắn thậm chí cảm giác, kia tôn kim cương Phật là sống, thật giống như ở trong nháy mắt kia, bị rót vào nào đó tươi sống mà cường đại tồn tại. Ta, có lẽ đem một cái đáng sợ tồn tại, từ một thế giới khác chân chính triệu hoán ra tới. Đó là, chân chính nổ mục kim cương. Chính là chuyện như vậy, mông lão gia tử có chút không dám tin, từ tam giới hoàn toàn tách ra, những cái đó cường đại tồn tại. đã sớm sẽ không lại buông xuống xuống dưới tiết lão gia tử nhìn thoáng qua vẻ mặt của hắn không có truy vấn mà là thở dài hướng một phương hướng nhìn thoáng qua ý có điều chỉ nói muốn nói đáng sợ còn phải là vị kia khương tiểu thư a mông lão gia tử cuối cùng kia một kích rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại có thể đem kia một kích đánh đuổi vị kia khương tiểu thư lại có bao nhiêu đáng sợ đâu mông lão gia tử phục hồi tinh thần lại hướng tới hắn sở xem phương hướng xem qua đi ánh mắt thâm thúy rất nhiều lưu nguyên tỷ Cái tia tao lão nhân lại đang xem chúng ta ôm bộ xương khô thanh niên nhỏ giọng nói thầm nói lưu nguyệt xa xa nhìn thoáng qua nói không cần phải xen vào bọn họ chỉ cần bọn họ không động thủ chúng ta liền không có cùng bọn họ sinh ra xung đột tất yếu bộ xương khô thanh niên quỷ ư một tiếng chật lại đau lòng nuốt trong lòng ngực đầu lâu tức giận nói tia tao lão nhân thật sự thật quá đáng đem chúng ta đầu đều đánh vỡ các ngươi xem chán nơi này đều có cái khe thiếu chút nữa liền nát mặt khác quỷ sôi nổi thò qua tới xem Quả nhiên ở hắn bộ xương khô trên đầu phát hiện một cái cái khe, lập tức ai u một tiếng. Thật đúng là nước ra rồi a. Có quỷ nói, tay tiện rỗi tay muốn sờ sờ này đầu lâu, bị thanh niên quỷ một cái tắt đánh vào trên tay, cả giận nói, không cho chạm vào ta nao đầu. Ở bên nhau lâu rồi, bọn họ cũng biết thanh niên quỷ trong lòng ngực ôm cái này đầu lâu là thanh niên quỷ đầu mình. Hắn lúc trước là chết thảm, thi thể bị ném ở bãi tham ma, chỉ còn lại có một cái đầu còn ở, sau lại hắn liền vẫn luôn đem đầu mình ôm, quý giá thật sự. ai đều không cho chạm vào. Bọn họ bên này ở đùa giỡn, nhìn về phía bên này mông lão gia tử, trong mắt cảm xúc càng thêm phức tạp. Cái kia bị đại gia xưng là khương tiểu thương người, có thể xử nhiều như vậy lệ quỷ vì nàng sử dụng, nào đó phương diện tới nói cũng đã có thể nói là thực đáng sợ, càng đừng nói, lúc ấy nàng gần chỉ là một kích, liền đánh tan kim cương Phật tưởng kia một trường. Thực đáng sợ. Hơn nữa, mông lão gia tử không xác định hồi ức phía trước kia một màn, lúc ấy kia tôn kim cương tượng phật hình như là mở miệng người hắn nói như vậy một chữ thân hình liền tán loạn làm người nhịn không được nghĩ nhiều ngươi cái này ngươi là chỉ ai đâu hắn là tưởng nói cái lại là đang nói chuyện với ai đâu mông lão gia tử không xác định nhưng là hắn lại có một loại cảm giác cái kia tự có lẽ là đối vị kia khương tiểu thư nói cái kia khương tiểu thư rốt cuộc là người nào ngươi sẽ không còn muốn đi ngăn cản nhân ra đi thấy hắn nhìn chằm chằm vào bên kia Tiết lao Gia tử nhịn không được mở miệng, cho rằng hắn còn không có từ bỏ ban đầu ý tưởng, tùy tiện khuyên đủ, thôi bỏ đi, chúng ta đánh không lại bọn họ. Mông Lão Gia tử đột nhiên quay đầu xem hắn, tức giận nói, trường người khác trí khí, diệt chính mình uy phong. Ta ghét nhất ngươi chính là điểm này. Tiết lao Gia tử nhún mày, nói, kẻ thức thời trang tuân kiệt, ta cái này kêu lý trí. Nơi nào giống ngươi? ỉ vào thực lực của chính mình cường, mặc kệ đúng sai, đi lên chính là trước làm một trận. Mông côn đối hắn có ý kiến, hắn còn đối lao giả này có ý kiến. Ngươi nói cái gì? Mông lão gia tử tức giận đến thổi trong dâu. Tiết lao gia tử, ta nói sai rồi sao? Hai cái thêm lên đều mau 200 tuổi lão nhân nháy mắt xảo thành một đoàn, nhận thức nhiều năm, hai người cũng coi như là hiểu tận gốc dễ, một xảo lên chuyên môn hướng đối phương đau chân dẫm, nhưng thật ra là một bên tân một thế hệ người trẻ tuổi ăn không ít không vì người biết dừa, vẻ mặt nguyên lai còn có chuyện như vậy biểu tình. dung lão thái thái thấy bọn họ hai thật sự là không ra gì nhịn không được quát đều câm miệng cho ta càng xảo càng phía trên hai cái tao láo nhân dung lão thái thái cả giận nói đều bao lớn tuổi người còn cãi nhau quả thực chính là làm tiểu bối chế dễ ước các ngươi không chê mất mặt ta còn cảm thấy mất mặt hai người bọn họ nhìn nhau không hẹn mà cùng hư lạnh một tiếng bất quá tốt xấu là ngừng nghỉ đi xuống hiệp hội những người khác quan vọng mông láo ra tử thái độ phát hiện hắn tựa hồ không muốn lại tìm đối diện đám kia quỷ phiền thoái tỉnh lại lúc sau không bao lâu liền lên rồi nhưng thật ra làm tiết khải cùng ngông chỉ ý bọn họ nhẹ nhàng thở ra trừ phi tất yếu bọn họ thật sự không hy vọng hiệp hội cùng khương tiểu thư bọn họ sinh ra xung đột nghe nói đám kia quỷ cùng tiết khải bọn họ nhận thức bọn họ cùng nhau tìm được rồi giới bích nơi hiệp hội những người khác đối khương diệp bọn họ thập phần tò mò liền sôi nổi tìm tới bọn họ hai người tò mò muốn biết càng nhiều tin tức đến lúc này tiết khải mới đột nhiên phát hiện Thì thật hắn đối với Khương Tiểu Thư, cũng hoàn toàn không hiểu biết, chỉ biết đối phương họ Khương. Ai, ngươi mau nói a, ngươi rốt cuộc lại như thế nào cùng vị này Khương Tiểu Thư nhận thức. Còn có này đó quỷ, bọn họ thật là vị kia Khương Tiểu Thư người hầu. Người hầu hắn nói đến thời điểm, ngữ khí thập phần không thể tưởng tượng. Tiết Khải phục hồi tinh thần lại, nói, cái này a, Mông lão gia tử bọn họ vài vị lao gia hỏa không có lại phía dưới nhiều đãi, giữa trưa thời điểm liền lên rồi. Cũng nên ăn cơm trưa. Tiết lao gia tử nhắc mãi rồi tay gõ đâm chính mình bả vai nói ai quả nhiên già rồi so bất quá những cái đó người trẻ tuổi một đám người chậm gì gì đi lên mông lão gia tử di động đột nhiên vang lên hắn túi đầu nhìn thoáng qua đi đến một bên đi tiếp điện thoại mông lão tiên sinh điện thoại kia đầu chuyên đến hội trưởng thanh âm hỏi giới bích sự tình thế nào a mông lão gia tử trầm ngâm một lát nói tan vỡ giới bích đang ở bị chữa trị đại khái nếu không hai ngày là có thể chữa trị hảo Ngươi có thể yên tâm. Cái gì? kia đầu người tự hồ có chút kinh ngạc, không trong chốc lát, hắn tự hồ là cười một cái, hơi có chút cao hưng nói, ta còn tưởng rằng, ngài không muốn giới bích chữa trị, lúc trước ngài lão như vậy kiên trì, đánh nát giới bích, làm ba cái thế giới dung hợp. Mông lão ra tử thản nhiên nói, ta trước kia là như thế này tưởng, bất quá hiện tại xem ra, có lẽ ba cái thế giới hoàn toàn tách ra, đối với đại bộ phận người tới nói, mới là cuối cùng lựa chọn. Nga Này nói như thế nào? Hội trưởng có chút nghi hoặc. Mông lão ra từ túi đầu nhìn chính mình mở ra tay, nói, ta trước kia cảm thấy, mặc dù ba cái thế giới dung hợp, ta cũng vẫn cứ có thể bảo hộ mọi người. Chính là hiện tại, hắn lại không xác định. Hắn hồi tưởng khởi cuối cùng kia một kích, nộ mục kim cương thượng sở cảm nhận được lực lượng, kia căn bản không phải hắn có khả năng khống chế lực lượng, ở như vậy lực lượng cường đại trước mặt, nhân loại liền giống như kiến càng, đối phương một ngón tay, đại khái là có thể đem bọn họ cấp nghiền chết. càng đừng nói những cái đó người thường hội trưởng tựa hồ kinh ngạc hắn ý nghĩ như vậy chuyển biến nói là như thế này a mông lão gia tử phục hồi tinh thần lại quan tâm hỏi hội trưởng ngươi thân thể cảm giác thế nào không có lại hộp máu đi nga không có việc gì hội trưởng nói cảm ơn ngài quan tâm mông lão gia tử nói các ngươi những người trẻ tuổi này a chính là nóng lòng cầu thành tu luyện a không thể quá xuất ruột đến làm đâu chắc đấy mỗi một bước đều phải đi được vững chắc bằng không liền rất dễ dàng làm chính mình bị thương. Hắn lao nhân ra nhắc mãi thật sự, nhắc mãi lên quả thực làm người cảm thấy phiền, bất quá hội trưởng vẫn luôn là cái kiên những người, bất quá lúc này đây, tựa hồ có chút bực bội. Mông lão gia tử nhìn di động như thế thầm nghĩ. Người ở cùng ai gọi điện thoại? tiên lao gia tử xem hắn đứng ở nơi đó, hỏi hắn. Mông lão gia tử phục hồi tinh thần lại, chậm rãi đi tới, nói, cùng hội trưởng, chúng ta lại đây thời điểm, ta nghe người ta nói, hắn hộp máu. Hình như là tu luyện không lo, bị điểm thương. Tiết lao gia tử những mày, nói, hắn không giống như là tính nôn nóng người A thậm chí có đôi khi đối phương cho bọn hắn cảm giác, giống như là cái lao nhân, sinh hoạt tiết tấu đều thực thông thả. Mông Lão gia tử nói, không rõ ràng lắm, có thể là hiện tại tình huống không quá an ổn, hắn có chút sốt ruột. Tiết lao gia tử như suy tư gì ừ một tiếng, nói, trung quy vẫn là tuổi trẻ chút. Lại nói tiếp, hội trưởng cũng bất quá 40 tới tuổi A. Lúc trước có khi ngút trời anh tài, vẫn là mất một ít ổn trọng. Hiệp hội xe trời còn chưa sáng liền khai tiến vào, toàn đổ ở châu đạo trưởng đạo quan trước mặt, giang lâm thôn các thôn dân nhìn, chờ trời, trời đã sáng, tam đại cô sáu đại bà, còn có già trẻ lớn bé, nam nữ, đều chạy tới nhìn, hơi có chút tò mò. Cũng không biết này tới chính là chút người nào. Có người là gan đại chút, tham đầu tham nao hướng trong xem, nhưng thật ra không nhìn thấy đạo quan quen thuộc người. Châu đạo trưởng, mới nói trưởng bọn họ đi đâu. Có người liền nhịn không được nói thầm. Chờ bọn họ hỏi bên trong người châu đạo trưởng đi đâu vậy, mới nghe người ta bên trong nói, châu đạo trưởng đã chết, cái này, trong thôn người chính là nổ tung chảo. Châu đầu ghé thay nghị luận, có tin phục châu đạo trưởng người, tự nhiên phẫn nộ thật sự, đại gia lớn tiếng kêu la, còn chúng tình cảm kích động. Mà vũ sinh ngơ ngác đứng ở trong đám người, trong đầu chỉ có một ý niệm. Cái kia châu đạo trưởng, thật sự đã chết. Thiết tiên sinh không có gạt ta. Lại xem đại gia phẫn nộ đến muốn vọt vào đạo quan thảo cái cách nói, tìm người phiền toái tư thế, vội tiến lên đi cản bọn họ, nói, các ngươi không cần xúc động. Bất quá bọn họ bên trong, có rất nhiều người đã chứ ma giống nhau, bị châu đạo trưởng hoàn toàn tẩy não, căn bản không để ý tới hắn ngăn trở, phẫn nộ đến liền phải vọt vào đi. Chỉ là không đợi bọn họ giết hết, nghe được động tinh tiết lao ra tử liền làm người ra tới giải thích, thân hình cao lớn cường tráng nam nhân đi ra, kia lãnh ngạnh lạnh băng ánh mắt. vừa thấy mặt liền làm đầu có chút nóng lên các thôn dân bình tĩnh xuống dưới chỉ là nhỏ giọng nói bọn họ khó chịu cùng phẫn nộ nam nhân nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái lấy ra chính mình giấy chứng nhận cho đại gia xem tự giới thiệu nói chúng ta là thủ đô tới cảnh sát lần này lại đây chủ yếu là vì bắt giữ tội nhân châu minh sinh nói người là yêu đạo làm tà thuật loại này lời nói tự nhiên là không thể nói chỉ có thể đem người hướng phạm tội phương diện này xả bất quá bọn họ cũng coi như chưa nói sai vị tia châu đạo trưởng Trên tay thật là dính vào không ít người huyết, nói là tội ác tẩy trời cũng không quá. Hắn những lời này, trong thôn có người tin, có người lại không tin. Có người đánh bạo nói, châu đạo trưởng là thần nhân, là có pháp lực, sao có thể là như ngươi nói vậy. Có người mở miệng, lập tức liền có người nhỏ giọng phụ họa Đúng vậy, nhà ta bé lúc trước ném hồn, đó là châu đạo trưởng gọi hồn cấp kêu trở về, hắn lao nhân ra là có thật bản lĩnh. Không. Đứng ở một bên ma vũ sinh lớn tiếng phản bác. Hắn nhìn về phía trong thôn đại gia, nghĩ đến đã chết đi Mao Văn Thư, nước mắt bá một chút liền chạy xuống dưới. Hắn nghẹn ngào một chút, nói, Châu Minh Sinh, hắn chính là cái kẻ lừa đảo. Là cái đại kẻ lừa đảo. Ta tận mắt nhìn thấy, là hắn hai cái đồ đệ giết Mao Văn Tỷ, chính là hắn lại nói là Văn Thư ca giết. Văn Thư ca là vì ta chịu tội. Lúc ấy là ta thấy, phát ra động tĩnh bị bọn họ phát hiện, Văn Thư ca là vì cứu ta mới bị trảo. Bọn họ bắt Văn Thư ca. Liền nói Văn Thư Ca là giết người quái vật, còn đem Văn Thư Ca giết. ma Vũ Sinh càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn hận, là bọn họ. Bọn họ hại chết Văn Thư Ca, Văn Thư Ca là bị oan uổng. Hắn là bị oan uổng. Hơn nữa các ngươi không phát hiện sao. Chúng ta thôn người căn bản không rời đi thôn. Chúng ta đều bị châu dân sinh tên kia vây ở chỗ này, Văn Thư Ca lúc sau, chính là chúng ta. Hắn sớm hay muộn đều sẽ đem chúng ta đều giết. Có người bị hắn nói chân trụ, lẩm bẩm nói. Không có khả năng đi, châu đạo trưởng, rõ ràng là người tốt ta. Vũ Sinh nói chính là thật sự. Lệnh người kinh ngạc chính là, lại có người mở miệng nói chuyện, đó là trong thôn Đại Mao Thúc, hắn là cái trầm mặc mà cường tráng nam nhân, ở trong thôn từ trước đến nay rất có hy vọng. Lúc này, hắn liền mở miệng nói, Vũ Sinh nói hết thảy, đều là thật sự. Nói xong, hắn cười khổ, duỗi tay lau một phên mặt, nói, lúc trước là ta nhắc gan, ta rõ ràng biết công văn là vô tội, lại không có lá gan đứng ra. là ta thực xin lỗi hắn. Ở hắn lúc sau, lục tụ, lại có mấy cái thôn dân đứng ra, chứng thực Mao Vũ sinh lời nói là thật sự, vị tia châu Minh sinh châu đạo trưởng, cũng không phải bọn họ đại đa số người sở nhận chi như vậy, là cái có bản lĩnh còn thiện lương người, đối phương chính là cái ma quỷ, là cái giết người ác ma. Trong thôn chết những người đó, đều là hắn hai cái đồ đệ giết, căn bản là không giống hắn nói được như vậy, là biến thành quái vật Mao Văn Thư giết. Nghe đến đó, trong thôn đại đa số người biểu tình đều thay đổi Có rất nhiều người nhớ tới lúc trước bị chém rơi đầu, còn bị đẩy hạ huyền nhai chết thảm Mao Văn Thư, sắc mặt nhịn không được trắng bạch. Bọn họ thôn không lớn, cho nên các gia các hộ, lại nói tiếp đều là quan hệ họ hàng, quan hệ lại xa, cũng phải gọi một tiếng thúc thúc thầm thầm. Mao Văn Thư kêu hài tử, có thể nói là bọn họ rất nhiều người nhìn lớn lên, đó là cái thực lệ phép hài tử, hắn mới đọc xong đại học không đã bao lâu. Công văn, công văn A. Mao Văn Thư cha mẹ bùn một tiếng ngồi dưới đất, hắn mâu thân rối tay phủng trụ mặt Nêu dên nói, ta liền biết, nhà ta công văn không phải là người như vậy. Ta liền biết ta. Chính là khi đó, nàng quy xuống tới cầu đại gia, cùng đại gia nói, nhà nàng công văn sẽ không làm như vậy sự tình. Nhưng không ai tin tưởng nàng, bọn họ đều cảm thấy, châu đạo trưởng nói nhất định là đúng. Cũng bởi vì khi đó Mao Văn Thư, trên người đích sát xuất hiện một ít bất đồng với thường nhân địa phương. Hiện tại, hết thể rốt cuộc chân tướng đại bạch, những người đó, không phải bọn họ ra công văn giết, là châu dân sinh. là cái kia cầm thú không bằng Châu Dân Sinh. Mao văn thư mẫu thân gào khóc, tiếng khóc có bị khuất, cũng có thật lớn bi thương. Hiện tại, nói này đó đều chậm, nhà nàng công văn, đã chết, đã chết ta. Các thôn dân nhìn nàng, trên mặt nhịn không được lộ ra ấy náy biểu tình tới, không đành lòng đi xem trên mặt nàng bi thương. Các thôn dân biết Châu Dân Sinh chân chính bản tính lúc sau, ban đầu đối hắn có bao nhiêu tin phục, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét ghê tởm, nếu không phải Châu Dân Sinh đã chết. Sợ là hận không thể nào qua đi đem hắn cấp xé lạ. Tiết lao gia tử bọn họ mới biết được ở Giang Lâm Thôn đã phát sinh sự tình, nghe được những cái đó chết thẳng người, cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Ngươi xem, gần chỉ là một cái yêu đạo, cũng đã hại chết nhiều người như vậy. Tiết lao gia tử nhìn về phía mông Lão gia tử, nói, như vậy, thật tới rồi kia một ngày, ba cái thế giới hoàn toàn dung hợp, đối mặt mặt khác hai cái thế giới yêu ma quỷ quái, này đó người thường, lại có bao nhiêu người có thể sống sót. ông lão gia tử khẽ như mày nói, tựa như trước kia như vậy, địa phủ quỷ dễ dàng cũng tới không đến nhân loại thế giới. Ngươi nói sự tình như thế nào sẽ phát sinh? Rõ ràng ở rất nhiều năm trước kia, ba cái thế giới liên hệ, các có các quý củ, quỷ vào địa phủ chịu quỷ sai quản hạn, cùng người sống có vết tưởng, trừ phi quỷ môn mở rộng ra ngày đó, bằng không là tới không được nhân gian. Hiện tại cũng bất quá là khôi phục trước kia như vậy trật tự, cũng không có gì ghê gớm a. Tiết Lão gia tử lắc đầu nói. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản, ta làm bách hiểu sinh tính quá, một khi tam giới dung hợp, chúng ta thế giới chắc chắn sinh linh đổ thán. trật tự, sẽ hoàn toàn mất khống chế. Hơn nữa, hắn bình tĩnh nhìn mông láo gia tử, hỏi, ngươi thật sự cảm thấy, nhân loại lại lần nữa thờ phụng quỷ thần, chuyện gì đều dựa vào quỷ thần, mà không phải sử dụng lực lượng của chính mình, như vậy là chuyện tốt sao? Mông láo gia tử chưa nói. Tiết lão gia tử hừ lạnh, nói, hiện tại thế giới có cái gì không tốt. tuy nói cũng có âm u địa phương nhưng là chỉ cần có một đôi tay luôn là có thể ăn thượng cơm dựa vào chính mình không thể so dựa vào những cái đó hư vô mở mịt quỷ thần hảo sao như vậy trong lòng không phải càng kiên định sao mông lão gia tử liếc hắn liếc mắt một cái nói ngươi thật sự hảo xảo a cùng trên cây ve dường như suốt ngày đều ở kêu cái không ngừng tiết lao gia tử ngươi đi tìm chết đi hắn nổi giận đùng đùng nói đứng dậy trực tiếp liền đi rồi chính ngươi một người tại đây nằm đi ngươi hắn bước nhanh đi ra đi gặp được đi tới dung lao thái thái thấy hắn bộ dáng này hơi hơi nhướng mày hỏi lại cùng lao ngông xảo đi lên hắn người này lại xú lại ngạnh sợ là khuyên bất động tiết lao ra tử vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nháy mắt biến mất ngược lại mang lên vài phần cười híp mắt cười rộ lên như là hồ ly nói này nhưng nói không chừng ta xem hắn a đã có chút buông lỏng dung lao thái thái tức khắc kinh ngạc nhìn hắn tiết lao ra tử nói ta cũng kinh ngạc không biết lão già này như thế nào thay đổi ý tưởng bất quá mặc kệ là vì cái gì đây đều là chuyện tốt hai người nhìn nhau mang theo vài phần nhiều năm ăn ý mông côn tên kia thực lực so với bọn hắn mạnh hơn nhiều từ tuổi trẻ thời điểm đến bây giờ chính là bọn họ huyền môn đệ nhất nhân nếu là có thể khuyên động hắn hiệp hội những cái đó duy trì hoàn toàn đánh nát giới bích làm tam giới dung hợp người cũng sẽ thay đổi ý nghĩ của chính mình tiết lao ra từ híp mắt nhìn đỉnh đầu xanh thẳng không chúng thở dài Hy vọng, thế giới này có thể vẫn luôn như vậy bình tĩnh đi. Nếu là bình tĩnh bị đánh vỡ, đối với thế giới này vô số người tới nói, đều là một kiện tàn nhẫn sự tình, mà bọn họ, thân ở trong đó, cũng nhất định sẽ bị thay đổi nước lũ kéo đi phía trước đi, không có khả năng chí về ngoại, hắn cũng không hy vọng nhìn đến như vậy một ngày. Giới bích chữa trị không phải một ngày hai ngày là có thể tu hảo, hiệp hội người đơn giản liền ở chỗ này lưu lại, thuận tiện xử lý giang lâm thôn sự tình. Châu Minh sinh tuy rằng đã chết, chính là hắn cấp giang lâm thôn mang đến hậu hoạn còn không có giải quyết mao văn sinh đã từng nói qua bọn họ thôn người bị nhốt ở trong thôn chỉ cần đi ra vượt qua thôn 100 trăm mét vi liền sẽ bất chi bất giác đi trở về tới trải qua dung lão thái thái kiểm tra phát hiện đây là một loại tương đương với tâm lý ám chỉ thuật pháp tẩy bỏ cũng không khó hoa một ngày thời gian nàng liền cho đại gia giải quyết bất quá loại này hỗn hợp tâm lý học thuật pháp nhưng thật ra cho nàng lão nhân ra rất nhiều linh cảm mà hiệp hội người cái thứ hai muốn giải quyết sự tình đó là huyền nhai bên kia sự ngươi nói kia phía dưới dưỡng rất nhiều con cóc tiết lao gia tử quay đầu hỏi mao văn thư gật đầu nói ta thường xuyên thấy châu minh sinh buổi tối thời điểm chạy đến nơi đây tới uy vài thứ kia ta không dám tới gần không thấy rõ vài thứ kia cụ thể bộ dáng nhưng là chúng nó thoạt nhìn thật là giống con cóc con cóc như vậy sinh vật trừ bỏ hết xanh ở ngoài đã có thể không có tương đồng bộ dáng tiết lao gia tử gật đầu mang theo người đi tới trên vách núi huyền nhai rất cao đi xuống xem thực dễ dàng làm người sinh ra bệnh sợ độ cao gồ ghề lồi lõ huyền nhai trên vách có thể thấy lớn lớn bé bé động mắt chỉ là bọn hắn cũng không xác định tia động trong mắt có phải hay không ma vũ sinh theo như lời những cái đó con gốc tiết khải suy đoán ma vũ sinh trong miệng theo như lời kia đồ vật đó là bọn họ ở phía dưới gặp được cái loại này tên là minh nghếch đồ vật kia đồ vật có độc không nói thanh âm còn sẽ đối người sinh ra công kích hơn nữa số lượng rất nhiều quả thực làm người phiền không thắng phiền. Hắn nói, lúc ấy nếu không phải Khương Tiểu Thư, chúng ta sợ là phải bị mấy thứ này áp đã chết. Dâm dạp, cơ hồ hoàn toàn không biết có bao nhiêu số lượng minh ít, chỉ là thi thể đều đem thông đạo cấp ngăn chặn, đối phương ban đầu sợ là đánh đem bọn họ vây chết ở nơi đó chủ ý. Bang! Tiết lao ra tử một cái tắt chụp hắn cái hót thượng, bĩu môi nói, đồ vô dụng, nói đến cùng, vẫn là chính ngươi học nghệ không tinh nếu là thực lực cường đại. Lại như thế nào sẽ bị loại này nho nhỏ quái vật cấp bức đến cái loại tình trạng này? Tiết Hải. Hắn có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể túi đầu nhận sai. Tiết Lao Gia tử đứng ở bên cạnh, túi đầu hướng ngầm nhìn một chút, hơi hơi quay đầu đi tới, nói, đem thịt mang lên. Đang nghe Mao Vũ Sinh nói lúc sau, hắn liền làm người chuẩn bị không ít thịt tươi. Tất cả đều là mới vừa giết, thịt còn mới mẹ chứ. Tiết Lao Gia tử trực tiếp liền làm người đi xuống biên ném. Đỏ tươi thịt khối rơi xuống đi xuống. ở từ những cái đó đen nhánh động mắt gian rơi xuống đi xuống thời điểm mọi người chỉ thấy như là có một cái màu đỏ bóng dáng bay nhanh ở không trung lóe một chút ngã xuống một miếng thịt liền biến mất không thấy nếu là chỉ có một đạo hiện lên màu đỏ bóng dáng chỉ là một miếng thịt không thấy kia nhưng thật ra không thế nào thu hút nhưng là kia nếu là mọi người ở không trung liền tất cả đều biến mất đâu còn có kia như là tế vong giống nhau dầm rạp xẹt qua màu đỏ bóng dáng đâu vậy phá lệ thấy được tiết lao ra từ mắt sắc Thấy rõ ràng đó là nhỏ hẹp một cái màu đỏ, đại khái chính là tiết khải bọn họ nói, kia đồ vật đầu lưới. Ên loại loại đồ vật này, chủ yếu đó là dựa vào đầu lưới tới cắn nuốt sâu, đầu lưới công kích tốc độ thực mau. Này đó minh ít tốc độ càng là nhanh chóng, chỉ có thể ở không chung thấy từng đạo màu đỏ tàn ảnh, còn phải là thị lực không tồi nhân tài thấy được. Rất nhiều người là liền cái gì cũng chưa thấy, liền phát hiện ném xuống thịt khối biến mất. hoa hết đợt này đến đợt khác ghét minh thanh không ngừng ở phía dưới văng lên. Vừa mới còn im ăn dưới vực sâu, tức khắc liền náo nhiệt lên, thanh âm ồn ào đến người lỗ thai phát trướng, trướng đau trướng đau. Tiết lao Gia tử vớt cằm nói, không chỉ có là đầu lưỡi, thanh âm cũng là một loại công kích ra. Bất quá so với đầu lưỡi, thanh âm công kích liền có vẻ thập phần bình thường, chỉ cần lấp kín lỗ thai, liền rất đơn giản, hơn nữa lực sát thương rất có hạn. Này phía dưới tất cả đều là động mắt, cũng không biết bên trong rốt cuộc trang nhiều ít như vậy quái vật. Có nhân đạo. Tiết lao Gia tử suy nghĩ một chút nói dùng hỏa công đi hoặc là nói là dùng khói xương ngủ đi hơn việc này nói làm liền làm những người khác nhanh chóng đi an bài chờ thu thập hảo tài liệu lúc sau liền đứng ở dưới vực sâu trên tảng đá bậc lửa sai ở phía dưới thiêu lên ướt rầm rề tuổi lửa hỏa một tiêu liền có thể nổi lên thật lớn yên tới chỉ thấy hắc màu xám khói đặc ở nhân vi thao tác hạ bay nhanh hướng lên trên biên phiêu đặc biệt là thổi hướng những cái đó lớn lớn bé bé động mắt hoa hoa Êt minh thanh âm càng lúc càng lớn, không quá hai phút, liền thấy bên trong đồ vật như là rốt cuộc chịu đựng không được, sôi nổi từ những cái đó động trong mắt chui ra tới. Tiết lao gia tử cũng đứng ở dưới vực sâu biên, liền đứng ở một khối lỏa lồ đại thạch đầu thượng, hắn đang túi đầu chết một cái máy bay giấy, nghe được thanh âm, dối tay liền đem trong tay máy bay giấy ném đi ra ngoài, đồng thời trong miệng còn phát hô một tiếng. Hưu! Phi đi, máy bay giấy! Nho nhỏ máy bay giấy, ở không trung giống như sống lại đây. Theo phong liền bay đi ra ngoài, rồi sau đó sắc nhọn phi cơ đầu, trực tiếp xuyên phá một con một người lớn nhỏ minh nết thân thể, ở không trung dơ lên một mặt đỏ tươi vết máu. Thình thịch. Đã chết minh nết thi thể tạp rơi xuống, dừng ở trong nước. Mà kia chỉ máy bay giấy, giết chết một con minh nết lúc sau, lại bay nhanh hướng tới mặt khác minh nết mà đi, kia mạnh mẽ dáng người giống như là từng con sống chim chóc. Tiết lao ra từ hiếp hiếp mắt nhìn một chút, thổi một tiếng huýt sáo, nói, thành công chạm đất. Hắn rôi tay tiếp nhận làm Tiết Khải cầm những cái đó máy bay giấy, thô sơ giản lược nhìn lại, ước chừng có thượng chăm chỉ, hắn cầm tất cả vứt đi ra ngoài. Đi thôi. Hắn nói. Thoạt nhìn cực kỳ bình thường máy bay giấy, một ném văng ra, nháy mắt liền sống lại đây, hai sườn cánh rất nhỏ rung động, liền nháy mắt bay đi ra ngoài, chúng nó xuyên qua ở những cái đó minh nết bên người, ở chúng nó còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã xuyên thấu chúng nó thân thể, rồi sau đó tiếp tục như thế. kia từng con nho nhỏ máy bay giấy nhìn qua cơ linh mà mạnh mẽ ở không trung bay qua giống như là từng con tuyết trắng chim chóc phá lệ xinh đẹp dung lão thái thái đứng ở nơi xa ở nơi xa xem kia máy bay giấy càng giống chim chóc phoenix người tư lưu sướng nàng lao nhân ra hiếp mắt nhìn một chút liền đối với bên người người kia khẳng định là tiết dung thuật pháp tên kia đừng nhìn tên lấy được thô giáp người nhất lịch sự tao nhã liền tính là thuật pháp cũng làm cho muốn so những người khác xinh đẹp bọn họ này đó lão nhân à đều là thế hệ trước, bọn tiểu bối chỉ nghe nói qua tên của bọn họ, lại chưa thấy qua bọn họ ra tay, lúc này đây cũng coi như là giải qua kiến thức. Tiết Khải bọn họ cũng không đứng chờ, một đám cũng là lấy ra chính mình bản lĩnh tới, tranh thủ tuyệt đối không buông tham một con minotaur. Tiết Khải thuật pháp không hắn ra ra như vậy hoa lệ, hắn vũ khí là một chồng liên tiếp ở bên nhau giấy điệp, là hình chữ nhật bộ dáng, bộ dáng ở tiết lao ra tử trong mắt, đó là quái khó coi. Tiên lao ra tử liếc mắt một cái, cũng mở ra chính mình giấy điệp cũng là một chồng liên tiếp ở bên nhau giấy, lại là tu bổ thành chim én bộ dáng, từng con phá lệ xinh đẹp, chỉ là bề ngoài, liền thắng. Tiết Hải, hắn ba tháng bại dục muốn hay không như vậy cường. Bọn họ hoa vài tiếng đồng hồ thời gian, kia động trong mắt mới không gặp có minh nết nhảy ra, tựa hồ là quét sạch. phía sau xuất hiện minh nết, một cái so một cái tiểu, nhìn là còn không có nuôi lớn, sợ là lại chờ chút thời gian, nên trưởng thành, hiện tại bị bọn họ tất cả đều giết. phía dưới nước biển đều tầm đỏ. Minh Nết thi thể rậm rạp đôi một đống, kia xấu xí bộ dáng, nhìn qua phá lệ làm người buồn ôn, cũng bị một phen lửa đốt, thiêu ra tới yên đều là sú, là thanh tưởi. Đợi trong chốc lát, cũng không có thấy Minh Nết lại nhảy ra, lão ra tử liền làm người đi động trong mắt kiểm tra, vô cùng không cần có một con cá lọt lưới. Bất quá, chờ bọn họ đi vào động mắt lúc sau, mới phát hiện này đó động mắt so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đại, hơn nữa hướng trong còn có thông đạo, bên trong một mảnh đen nhánh, không biết đi thông nơi nào. tiến đến tra xét người cùng lao ra tử nói cái này tình huống tiết lao ra tử nhìn thoáng qua người bên cạnh lập tức liền có quyết định chúng ta vào xem một đám người tuyển cái khá lớn động mắt kia động mắt có người như vậy cao còn muốn càng khoan bên cạnh bị xương khói hơn đen bên trong lại là một mảnh chân trượt dấu vết đại khái là những cái đó minh ít trên người lưu lại dấu vết là một mảnh dịch nhầy hoặc lưu lưu nhìn liền làm người cảm thấy không thoải mái nơi này biên cũng hoàn toàn không khô giáo thập phân ở bước, còn thực số. Bất quá nghĩ đến những cái đó minh nết bộ dáng tựa hồ cũng không kỳ quái. Hướng trong xem ta, có thể thấy đi xuống dưới thông đạo, thông đạo cực kỳ đầu tiếu, ở mức mà chân trưởng, hơi không chú ý liền sẽ té ngã, chờ đi rồi bất quá 2 phút, bọn họ bên thai nghe được ết minh thanh âm độc đáo hoa tiếng kêu, thập phần đặc biệt. Mọi người tinh thần tức khắc rung lên. Quả nhiên, còn có mặt khác quái vật không bị tiêu diệt. Có nhân đạo, tò mò nói, bên trong nói không chừng còn có nhiều hơn minh nết Căng đi đi. Những cái đó hết minh thanh âm liền càng thêm rõ ràng, trở lại lần nữa đi rồi hai phút thời gian, bọn họ thấy xuất khẩu, rất là thật lớn xuất khẩu, mơ hồ có thể thấy bên trong đen nhánh một mảnh. Từ xuất khẩu nơi đó đi ra ngoài, trước mắt rộng mở thông suốt, bọn họ đi tới một cái thật lớn huyệt động, bất quá cùng với nói là huyệt động, càng nói đúng ra, chi bằng nói là một cái thật lớn vực sâu, phía dưới là một cái thật lớn hô sâu, có tiếng nước thanh âm chuyển đến. chương 137 đệ 137 chương tiết khải bọn họ một đường đi tới, chỉ thấy này huyệt động bốn phía tất cả đều là những cái đó minh ít trên người dịch nhầy, chân trượt phi thường, hơi không chú ý, người liền phải chạy xuống đi xuống, huyệt động nhất bên trong, còn lại là một cái thật lớn hố sâu, đi xuống căn bản không có lộ, chỉ có một có thể cung người hai ba người đứng thẳng tiểu ngôi cao, cũng thập phần chân trượt. đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bọn họ chung có người không chú ý, dưới chân vừa trượt, liền thiếu chút nữa rớt vào cái này hố sâu, may mắn bị bên người người bắt lấy, mới may mắn thoát nạn. Bất qua dưới chân giấm lạc cục đá lại lăn vào hố sâu. Ngoa tào, làm ta sợ muốn chết người nọ có chút nghĩ mà sợ nói. Lôi kéo người của hắn nói, ngươi cẩn thận một chút, này phía dưới cũng không biết có thứ gì, đường té xuống. Hơi hơi ẩm ĩ trong thanh âm, tại đây không sáng lắm huyệt độc chung Tiết khải lỗ thai bắt giữ tới rồi một đạo bén nhọn thanh âm, hắn theo bản năng đem bên người người một xả, cẩn thận. Có cái gì cắt qua gương mặt, gương mặt truyền đến một trận đau đớn, tiết khải theo bản năng rỗi tay sờ sờ mặt Sờ đến một mảnh ớt ác, hắn mặt bị cắt qua. Thình linh xảy ra dị biến, đem mọi người kinh tới rồi, nhưng vào lúc này, có trang giấy phiên trang thanh âm vang lên, chật là tiết lao gia tử tiến quát, đều lui ra ngoài. Phía sau người nghe được phân phó, lập tức nhanh chóng sau này đi, tê ở cửa động nơi này người cũng sôi nổi sau này lui, cuối cùng chỉ còn lại có tiết lao gia tử cùng tiết khải còn đứng ở cửa động nơi đó, những người khác, thoáng sau này đứng chút. Tiết lao gia tử mở ra chính mình thuật pháp, cắt may trọng điệp, Cánh tương liên tiếp ở bên nhau giấy chim én mở ra, mỗi một con giấy chim én tư thái đều cắt không giống nhau, có dương cánh muốn bay, có khẩn hợp lại cánh, duy nhất tương đồng, chúng nó đều là như vậy rất sống động. Lúc này này đó giấy chim én mở ra, chắn lao ra từ trước người, có cái gì nhanh chóng đập ở bên trên, công kích đều bị ngăn lại. Tiết Khải nhìn thoáng qua, rối tay lấy ra một trương giấy tới, bậc lửa, một đoàn ánh lửa sáng lên tới, cũng chiếu rõ ràng những cái đó công kích, người đem là chặt chẽ như võng Không ngừng rỗi lại đây từng đạo tàn ảnh, là minh nết chiều con ngồi xoắn tới đầu lưỡi. Hoa! Wow. Một tiếng nết minh tiếng vang lên, này liền như là một cái chốt mở, chật, vô số hết minh tiếng vang lên. Tiết khải tiểu tâm đi xuống nhìn thoáng qua. Nay huyệt động bên trong cũng mọc đầy bọn họ dưới nền đất hạ thấy cái loại này béo lùn cái nóng nhỏ, tản ra sâu kín lục quang, quang mang cũng không tính lượng, hố sâu phía dưới nhìn qua vẫn cứ ngăm đen, chỉ có thể thấy có thứ gì ở mấp máy giống nhau. Không có dư thừa địa phương có thể cho bọn họ chạm. Tiết Lão Gia Tử đứng ở trước nhất biên, lại đi phía trước đi một bước, hơi không chú ý, liền phải tải nhập cái này trong hố sâu. Lão Gia Tử thần sắc bất biến, túi đầu nhìn thoáng qua cái này phía dưới như là có thứ gì đang không ngừng mất máy hố sâu, duỗi tay hướng giấy chim én thượng một mặt Tiếp theo mặt chỉ thấy trong tay hắn mở ra giấy chim én, nháy mắt quay cuồng xoay tròn, hơi mỏng trăng giấy, tại đây một khắc hóa thành nhất sắc bén lưỡi dao sắc bén, hoặc là nói là. trở thành vô số sắc bén thật nhỏ lưỡi dao không chúng có linh tinh máu nước bắn chỉ nghe xoát xoát xoát thanh âm đó là lưỡi dao sắc bén cắt nào đó mềm vật thanh âm từng điều đỏ tươi nhỏ hẹp đầu lưỡi trong trước mắt liền bị tua nhỏ thành vô số tiện có ném vào ở trong hố sâu có rơi xuống nước ở tiết khải bọn họ dưới chân kia một đoạn đỏ tươi bị cắt đứt đầu lưỡi thậm chí còn ở sinh lý tính mất máy tiết khải túi đầu nhìn thoáng qua cho nên nói quả nhiên lão gia tử không hổ là lao gia tử thủ đoạn vẫn là lợi hại trong hố sâu có nặng nề không thuộc về nhân loại tiếng kêu thảm thiết chuyển đến là hoa hoa hoa hết minh thanh tiết khải trong tay giấy trắng đốt sạch thiếu chút nữa đốt tới tay hắn tay run một chút đem thiêu đến không sai biệt làm giấy ném đi xuống còn chưa rơi xuống phía dưới ánh lửa cũng đã dập tắt lao ra tử nhìn hắn một cái trong tầm mắt trói lọi viết hai chữ vô dụng hắn lao nhân ra duỗi tay ở trong túi đào một chút lấy ra một cái giấy điệp tốt máy bay giấy tới sau đó ngón tay ở máy bay giấy đầu chỗ lau một chút trong nháy mắt chỉ thấy đen nhánh không gian chung một chút ánh sáng bốc cháy lên máy bay giấy từ đầu chỗ bắt đầu bốc cháy lên chợt liền bị lao ra từ ném đi ra ngoài phúc máy bay giấy mở ra hai bên cánh cánh hơi hơi rung động bay múa hai cánh giống như diều lượn ở không trung nhẹ mà thông thuận lướt qua dễ như trở bàn tay rượu phi dừng ở hố sâu phía trên ngọn lửa đem nó hoàn toàn nuốt hết nó quanh thân tắm gội chung ánh lửa ở hố sâu phía trên không ngừng xoay quanh bay múa ánh lửa đem trong hố sâu cảnh tượng cũng chiếu cái rõ ràng T. Tiết Khải phía sau có người đảo chịu khẩu khí lạnh, lẩm bẩm, thật nhiều minh ếch. Này hố sâu không biết có bao nhiêu đại, liếc mắt một cái xem qua đi, chỉ có thể thấy hoặc đại hoặc tiểu, rậm rạp ngồi xổm hố một đám minh ếch, người xem nổi ra gà đều phải đi lên. Bất quá so với Tiết Khải bọn họ ở bên ngoài nhìn đến, lớn nhất có người như vậy cao lớn minh ếch, nơi này minh ếch hiển nhiên muốn tiểu rất nhiều, lớn nhất cũng bất quá nửa người như vậy cao lớn. Chúng nó ngươi đẹn nặng ta, ta dấm lên ngươi Như là một bãi bùn lầy dây dưa tồn tại với cái này trong hố sâu, làm người buồn ôn. Bọn họ cùng tiến vào người thăm dò nhìn thoáng qua, thấp giọng thảo luận lên, nói, xem ra nơi này hẳn là cái kia châu minh sinh nuôi nấng minh ếch đại bàng doanh. Ta xem phía dưới còn có rất nhiều tiểu nhân, còn không có lớn lên, thêm lên ít nhất có thượng vạn chỉ đi. Chúng ta đã giết như vậy nhiều, không nghĩ tới nơi này biên còn có nhiều như vậy. Nhiều như vậy minh ếch thật sự chờ chúng nó trưởng thành, khẳng định lại là một hồi mối họa còn hảo bị bọn họ phát hiện cái này hố sâu như là một cái hình trụ hình bốn phía có thể thấy rườm rạp. tiết khải nhìn đối diện liếc mắt một cái chỉ thấy đối diện trên vách đá cũng phân bố lớn lớn bé bé giống như cái sàng mắt động mắt rất lớn đại tiểu nhân cũng rất nhỏ chúng nó không đều đều phân bố ở bốn phía trên vách đá hắn nhịn không được túi đầu tự hỏi lên bọn họ này một mặt động mắt là đi thông huyền nhai bên ngoài kia bọn họ đối diện động mắt lại là đi thông địa phương nào tiết khải trong lòng có một cái suy đoán Có lẽ, đối diện động mắt, là đi thông ngầm, cũng chính là dưới bích nơi địa phương, như vậy, cũng là có thể giải thích lúc ấy bọn họ dưới nền đất hạ gặp được những cái đó minh là từ lâu tới, ước chừng chính là từ nơi này chạy xuống đi đi đi. Làm người lấy điểm sang tới, đem mấy thứ này cấp tiêu. Tiết lao ra tử phân phó. Này hố sâu minh thể tích đều không lớn, Hiển nhiên là còn không có lớn lên, đại khái đã lớn lên minh đã sớm từ hố ra tới, chỉ còn lại có này đó lao nhược bệnh tản còn lưu tại hố sâu. Hơn nữa thực hiển nhiên, mấy thứ này đối người sống có rất mạnh công kích tính, nói không chừng còn sẽ ăn người.